Trên bầu trời một tiếng hạc minh hưởng lên, rất xa có mấy cái cực lớn quái điểu bay qua, yêu cầm tốc độ phi hành quá nhanh, mục dịch lúc này rất khó xúc phạm tới yêu cầm, rứt khoát liền thân hình một thấp, rán thảo trước mặt phi hành. Nếu là cái kia mấy trích quái điểu không biết sống chết rơi xuống tìm mục dịch phiền thoái, mục dịch cũng sẽ không chú ý ra tay đem chúng nó giết chết. Bất quá quái điểu chỉ là hướng về phía mục dịch đều to vài tiếng, trực tiếp lướt qua. Mục dịch đang muốn một lần nữa bay đến giữa không trung, đột nhiên trước mắt một đen dưới thân bãi cỏ ở bên trong trong lúc đó toát ra một mặt tường đá thiếu chút nữa khiến một dịch đánh lên một dịch không chút nghĩ ngợi xong trường gỗ lập tức một mảnh xí diễm từ hắn nơi lòng bàn tay tuôn ra một dịch quanh thân cũng cuốn lên một tầng dày đặc ánh lửa tường đá tại xí diễm ở bên trong nhanh chóng tan rã tan rã tán loạn thành từng điểm ánh sáng màu vàng một dịch thân hình ngưỡng tụ quay người nhìn lại một cái chừng ba thước kích thước cực lớn con run hình dáng quái vật từ bãi cỏ trong trôi ra con run đất này đánh lén không có đá thủ lại cảm nhận được mục dịch thi triển hỏa diễm thập phần đáng sợ, nó lại vội vàng hướng địa lý chui vào quay về. Mục dịch chỉ có thấy được quái run một đoạn nhỏ thân thể, chí ít có cao vài trượng. Muốn chạy trốn. Mục dịch tay phải vung lên, một đường hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ ở giữa không trung lóe lên mà ra, trong chớp mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh chạm tại quái run trên thân thể. Sắt. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, quái run thân thể bị ánh sáng màu đỏ một chạm hai đoạn. Mục dịch trong lòng mừng thầm. Đối huyết nha nhận trình độ sắp bén, hết sức hài lòng. Thế nhưng là, cử động lần này chẳng những không có giết chết quái run, ngược lại chọc giận quái run. Con run đất này hai đoạn thân thể, đồng thời từ bãi cỏ trong thoát ra, mỗi một đoạn đều có dài hơn 10 trượng, thân thể quái run khổng lồ như sắt côn giống như hướng một dịch quét tới, đồng thời nương theo lấy thành từng mảnh màu vàng hào quang xoáy lên, hóa thành đầy trời đất đá lăn xuống, nhìn qua chính là tinh thông địa thuộc tính công pháp yêu loại. Mục dịch tâm niệm vừa động, trong cơ thể huyết mạch nóng lên, một tầng nhàn nhạt đấy, hiện ra tử kim màu xanh tam sắc quang mang hỏa quang từ kia bên ngoài thân tế ra, đúng là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa tế ra sau, vô luận là đầy trời hoàng hà, còn là cái kia lăn xuống bùn đất hòn đá, gặp được chân hỏa lập tức biến mất tán loạn. Quái run thân thể còn không có tiếp xúc đến tam muội chân hỏa, liền cảm nhận được một cỗ rất mạnh hỏa lực, vội vàng lại rụt trở về. Cùng lúc đó, một dịch lần nữa kích phát huyết nha nhận, người kia lại hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng Quái Jun chém tới quái run làn ra trên lập tức hoàng hà chớp động trong chốc lát liền hóa thành như là nham thạch cứng rắn nhưng mà huyết nha nhận trên ánh lửa dễ dàng sẽ toang hoàng hà lập tức không tốn sức chút nào liền đem quái run một đoạn thân thể lại chém thành hai đoạn thế nhưng là quái run cái này vài đoạn thân thể đều tự hành sinh ra đầu hoặc phần đuôi, vẫn như cũ hoạt động tự nhiên dường như không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn ngươi có thể chia làm vài đoạn mục dịch đem huyết nha nhận triệu hồi trong tay sau đó ở phía trên nhỏ một giọt tinh huyết, thần mạch quyết tu luyện tới chân mạch kỳ tầng thứ tư, liền có thể nhỏ máu tế vật, tựa như thần du kỳ tu sĩ có thể dùng ly thể thần niệm ý thức khống chế pháp khí giống nhau. huyết nha nhận trên nhỏ cái này giọt tinh huyết về sau, mục dịch liền có thể thông qua huyết mạch đến thao túng huyết nha nhận, phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. huyết nha nhận tại một dịch dưới sự thao túng, hóa thành một mảnh ánh sáng màu đỏ, tại quái run thân thể chung quanh không ngừng điên cuồng chém một thông. Quái Jun làn ra nguyên bản cứng rắn như nham thạch, nhưng ở huyết nha nhận trước mặt, rồi lại giống vậy là lợi kiếm chém đầu hũ bình thường. Trong trước mắt, quái run đã bị huyết nha nhận chém thành một đống thịt nát, quái run cũng không còn có thể lực lượng tiếp tục tái sinh xuống dưới, như vậy vẫn là. Quái run tắt thở về sau, nó thi thể vậy mà biến thành từng khối nham thạch, chỉ có hai cây hiện ra ánh sáng màu vàng dâu, vẫn như cũ chọc ở một đống hòn đá trong. Cái này dâu cũng không tệ địa thuộc tính tài liệu luyện khí. Một dịch đem cái kia hai cây dâu thu hồi, tiếp tục hướng phía đông bay đi. Một dịch thủy trung hướng phía cùng một cái phương hướng phi hành, thỉnh thoảng còn bay đến trên bầu trời, bình thường biển rộng tung tích. Nhưng mà, hắn thủy trung không nhìn thấy xanh mênh mông nước biển. Một dịch dọc theo đường để lại một ít ký hiệu, xác định bản thân không có lạc đường, hắn thủy trung dọc theo một cái phương diện mà bay. Đã bay ba ngày, coi như là một dịch phi hành tốc độ không nhanh, chính giữa còn gặp được yêu thú chậm trễ một ít thời gian. Nhưng nói như thế nào cũng bay ra vạn dặm xa, nhưng mà, trước mắt vẫn là thành sơn lục thủy, hoàn toàn không có nhìn thấy mặt biển. Đây nên là một tòa bao nhiêu đảo A Mục dịch không khỏi kinh hãi trong lòng, coi như là thân ở trường bình đảo lớn như vậy trong đảo, lúc này hắn từ lâu đi tới biển rộng mênh mông trong. Cái này ba ngày lúc giữa, mục dịch mấy lần gặp yêu thú, nhìn thấy yêu thú tung tích thêm nữa, rồi lại thủy chung không có nhìn thấy một bóng người. Nhân loại thi hải hắn ngược lại là phát hiện mấy cố. Nói do nơi đây đã từng có người hoạt động. mục dịch tiếp tục một đường tìm kiếm nhân loại tung tích, thế nhưng là, khi hắn lơ đãng giết chết một cái biết phun lửa lang yêu về sau, vậy mà nhận lấy một đám yêu loại truy kích vây công. Bọn này yêu loại, có hai cái là đến từ không trung cực lớn quái điểu, toàn thân lông chim đỏ thẫm như lửa, từ xa nhìn lại, như là hai luồng hỏa vân, còn có năm con có thể đạp hỏa mà bay, miệng phun hỏa diễm hỏa lang yêu thú, còn có một đầu cực thô song đầu mang xả, hai cái đầu một đỏ một xanh. Từ khí tức đến xem, cái này mấy cái yêu loại thực lực đều cùng tích cốc kỳ tu sĩ tương xứng, kia song đầu mãng xà còn cao hơn một chút một ít. Quái điểu bọc lấy ánh sáng màu đỏ hai cánh lóe lên, hồng hà lập loè, trên bầu trời lập tức chính là vô số hỏa cầu lăn lăn xuống, dường như mưa to gió lớn, vô luận là hoa cỏ cây cối, còn là nham thạch mặt đất, đều bị hỏa cầu đốt, hóa thành một mảnh cháy đen. Hỏa lang nhảy lên tập kích tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đạo con đường hồng ảnh, chúng nó phun ra hỏa trụ đan vào cùng một chỗ hình thành một mảnh hừng hực hỏa diễm uy lực cũng là tương đối không tầm thường về phần kia song đầu mãng xà màu đỏ mãng xà đầu trong miệng phun ra cũng là ngập trời liệt diễm nhưng màu lam đầu trong miệng phun ra nhưng là cực hàn xương trắng có thể đem phụ cận hết thể đông lại đứng lên một băng một hỏa thập phần hiếm thấy luận đơn đả độc đấu những thứ này yêu cầm yêu thú cũng sẽ không là một dịch đối thủ nhưng hợp nhau tấn công xuống một dịch có chút luống cuống tay chân bất quá hắn ta muội chân hỏa rất không tầm thường Những thứ này Hỏa Cầm Hỏa làng cùng với Song Đầu Mãng Xà Hỏa Diễm đều không thể cùng Tam Muội Chân Hỏa chống lại, Song Đầu Mãng Xà Hàn Băng chi khí, càng là vừa gặp phải Tam Muội Chân Hỏa liền lập tức tăng dã. Ỷ vào Tam Muội Chân Hỏa hộ thể, mục dịch an toàn không lo, nhưng mà hắn nếu muốn phản kích, liền thập phần khó khăn, cái kia chút ít y Hỏa làng căn bản không dám tới gần hắn, hơn nữa né tránh nhảy lên tốc độ rất nhanh, Hỏa Cầm trên không trúng tốc độ cực nhanh, càng khó một kích giết chết, mà kia Song Đầu Mãng Xà, thân thể thập phần cứng cỏi lực phòng ngự rất mạnh. Mục dịch dùng huyết nha nhận xuất kỳ bất ý đánh lén, lại giết chết một cái hỏa lang, cũng đã thương nặng xong đầu mãng xà về sau, cái này mấy cái yêu loại vẫn không có lui ra, ngược lại thỉnh thoảng điền cuồng hét lên gọi bậy, hấp dẫn càng nhiều nữa yêu thú tới đây. Mục dịch không dám kinh thường, liền lấy ra món đó huyết sắc lệnh bài, cũng tế ra thi thú lang vương. Kích phát lệnh bài về sau, Mục dịch một cái mệnh lệnh chuyển xuống, cái này thi thú lang vương lập tức hướng chung quanh yêu loại tư giết đi qua. Thi thú Lang Vương thân thể cứng rắn, da lông mặt ngoài càng là hiện ra một tầng kia sáng trắng, căn bản không sợ cái kia đầy trời hỏa vũ, nó tỏa ra hỏa cầm đánh hạ vô số hỏa cầu, hướng ngược lại một cái hỏa lang trước, há miệng một phun, lập tức cuồn cuộn băng hàn chi khí tuôn ra, vậy mà cái này chỉ hỏa lang sinh sôi đông lạnh đã thành khối băng. Thi thú Lang Vương lập tức bốn móng nuốt một xé, đem cái này khối băng tính cả hỏa lang cùng một chỗ đập đã thành mảnh vỡ. Cái này Thi thú Lang Vương tế ra băng hàn lực lượng còn xa tại song đầu mãng xà phía trên liền mục dịch đều âm thầm kinh hãi hắn bây giờ ta muội chân hỏa chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau đã có thi thú lang vương trợ rút mục dịch rất nhanh đem mấy cái hỏa làng cùng song đầu mãng xà toàn bộ giết chết cái kia hai cái hỏa cầm cũng xa xa chạy trốn tới không trung chỗ mục dịch không muốn bị càng nhiều nữa yêu thú dây dưa vội vàng thu hồi thi thú lang vương sau đó để cao tốc độ phi hành hướng xa xa bay đi nơi đây yêu loại có thể so sánh yêu đảo lợi hại hơn mục dịch lòng còn sợ hãi cái này mấy ngày hắn gặp nhiều thực lực không có ở đây tu sĩ phía dưới yêu loại cấp thấp yêu loại thêm nữa nhưng đại đa số cấp thấp yêu loại xa xa ngửi được mục dịch khí tức liền chạy mất dạng không dám tiến lên dây dưa thì cứ như vậy mục dịch chỉ vào tam mội chân hỏa thanh hỏa thuẫn huyết nha nhận cùng thi thú lang vương các loại thủ đoạn một mình tại đây mảnh mênh mông dãy núi trong tìm kiếm nhân loại bằng dáng vai ngay xuống mục dịch có chút mọi mệt, vì vậy liền dừng lại Tìm kiếm địa phương bí ẩn nghỉ ngơi điều chỉnh, nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục cùng yêu thú đánh nhau. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn, lại vẫn nhiều lần gặp nạn, Mục Dịch cảm thấy, nếu như mình chỉ là thực lực bình thường tu sĩ, chỉ sợ đã sớm táng thân tại cái nào đó yêu thú trong bụng. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, khó trách nơi đây không có bóng người, chỉ sợ chỉ có đan sĩ mới dám ở chỗ này trường kỳ cư chú đi. Mấy ngày nay, Mục Dịch phát hiện, theo hắn càng ngày càng hướng đông đi. Gặp phải yêu thú càng ngày càng đáng sợ, có chút yêu thú khí tức, thậm chí cùng cố Nguyên hướng Kỳ tu sĩ tương đối, thập phần khó giải quyết. Không chỉ có là yêu thú trên thực lực đã đến, số lượng cũng nhiều hơn, mục dịch gặp được yêu thú tần suất cũng là càng ngày càng cao. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, mục dịch cuối cùng quyết định đổi lại phương hướng tiếp tục thăm dò cái mảnh này chưa đến thổ địa. Làm ra cái này cải biến, cũng đang bay ra hơn vạn dặm sau đó, mục dịch phát hiện, gặp phải yêu thú quả nhiên thiếu đi rất nhiều. Hơn nữa phần lớn là cấp thấp yêu loại. Một ngày này, một dịch bay qua một tòa núi nhỏ về sau, đột nhiên chứng kiến xa xa trong sơn cốc có hai bóng người, đang cùng một cái hỏa lang đánh nhau. sáu 160, Yêu Cốc. Chứng kiến hai người kia, một dịch mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng chỗ đó bay đi. Bài đu sẽ tập nhìn chương mới nhất. Hai người kia nhìn thấy có người bay tới, rồi lại chấn động, nhao nhao dừng tay lui về phía sau một chút, làm ra phòng ngự tư thái. Nguyên bản bị hai người vây công đang ở hạ phong hỏa lang, lập tức thừa cơ quay đầu, mấy cái tung nhảy sau bỏ trốn mất dạng. Hai người này là một nam một nữ, nam thoạt nhìn là hai mươi ra mặt thanh niên, làm thư sinh cách gắn mặc, người nữ kia hơi nhỏ hơn, lớn lên có chút thanh tú động lòng người. Nữ tử nhìn thấy hỏa lang đảo tẩu về sau, sắc mặt lộ ra vẻ tiếp hận, bất quá nàng lập tức thần sắc ngưng trọng ngược lại nhìn về phía hướng bọn họ bay tới một dịch. Một dịch rơi xuống hai người trước người hơn hai mươi trượng chỗ, mỉm cười nhìn xem hai người nhưng không có mở miệng. Hắn không biết đây là nơi nào, cũng không biết đối phương sẽ dùng cái gì tiếng địa phương, bản thân mới mở miệng sẽ phải biểu lộ chúng xuống. Nói thí dụ như trong Thiên Đảo Quốc, bất đồng hải vực phương luôn cũng không quá giống nhau, nghe xong có thể phán đoán lịch. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, bất quá mục dịch cơ bản khẳng định, cái này đã không có ở đây Thiên Đảo Quốc trong phạm vi. Thiên Đảo Quốc bên trong tuy rằng hòn đảo rất nhiều, rồi lại không có khả năng có lớn như vậy một tòa đại đảo. Mục dịch mỉm cười không nói. Chỉ là nhìn chằm chằm vào hai người nhìn, cái này làm cho đối phương trở nên hoảng hốt. Hai người này đều là tích cốc kỳ tu vi, cùng một dịch tương đối, nhưng cái gọi là lai giả bất thiện mục dịch đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ có chút lo lắng. Các hạ đến cùng ý muốn như thế nào? Chúng ta hai huynh muội thật vất vả gặp một cái lạc đàn hỏa lang yêu, đã bởi vì các hạ mà thả chạy. Một lát sau, nàng kia rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Thượng cổ ngôn ngữ, mục dịch trong lòng lấy làm kỳ. Cô gái này theo như lời nói, dĩ nhiên là chỉ ở một ít tu tiên trong điện tịch xuất hiện thượng cổ nói. Loại này ngôn ngữ không phải là nhiều năm trước sẽ không lại tiếp tục sử dụng đến sao? Là cái nào phiến hải vực còn dùng loại này ngôn ngữ? Mục dịch nhữ mày khổ tư, rồi lại không có bất kỳ manh mối. Hết sức xin lỗi. Mục dịch dùng loại này ngôn ngữ, có chút đông cứng trả lời, tại hạ lạc đường, xin hỏi đây là nơi nào? Nói xong, mục dịch còn lấy ra hai khối cấp 2 huyền tinh, vứt cho đối phương cũng nói ra, đây là tại hạ đền bù tổn thất. Huyền tinh hoàng tinh loại này ẩn chứa tinh túy thiên địa chân nguyên bảo bối, tuyệt đối là các nơi tu tiên giới thông dụng chi vật. Quả nhiên, nhìn thấy huyền tinh về sau, hai người thần sắc hòa hoan rất nhiều. Bất quá, một cái hỏa lang yêu ra sói, có thể bán được 50 huyền tinh, ngươi mới bổ sung 20. còn là chưa đủ. Nàng kia đôi mi thanh tú ngưng lại, liếc không nháy mắt nhìn xem một dịch nói ra, tựa hồ đang thử dò xét. Ai? Há tất so đo loại chuyện nhỏ nhặt này? Bên cạnh nàng nam tử hào phóng vung tay lên, cười nói, nguyên lai đạo hữu là tới hỏi đường đấy, ta còn tưởng rằng là đến đoạt yêu thú đây này. Nghe huynh đài giọng nói, không phải là phụ cận tu sĩ đi. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mục dịch nhẹ gật đầu, sau đó nói, tại hạ họ mục, nhị vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử chắp tay thi lễ, nói ra, kẻ hèn này giang nhất văn. Đây là nhà mội giang nhất mặc, ta hai người là cái này yêu cốc bên cạnh vô lượng sơn trong huyền nghĩa môn tu sĩ. Không biết Mục đạo hưu đến từ nơi nào. Bái kiến hai vị giang đạo hưu. Tại hạ là cái ưa thích bốn phía du lịch tán tu, trôi nổi bất định, chưa nói tới đến từ nơi nào. Mục dịch thuận miệng qua loa qua, sau đó hỏi, nghe giang đạo hưu nói, nơi này là yêu cốc. Không tệ. Giang Nhất Văn nói ra, chỗ này yêu cốc, là ta duyện châu cảnh giới lớn nhất một tòa yêu cốc. Yêu cốc đông nam góc dây núi ở bên trong, có thể ẩn nấp lấy không ít đáng sợ yêu thú. Mục đạo hưu nộ nhập yêu cốc còn có thể bình yên phản hồi cũng coi như may mắn. Duyên Châu mục dịch trong lòng lại là một cái buồn bực, loại này thuyết pháp hắn lần đầu tiên nghe được. Mục dịch trong lòng tuy rằng kinh nghi bất định, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói, ha ha, cái kia là tại hạ vật khí, không có gặp được yêu thú lợi hại. Chỉ là không biết nên đi như thế nào ra cái mảnh này yêu cốc. Cái này, Giang Nhất Văn mặt lộ vẻ khó xử, nguyên bản phải đi ra ngoài cũng không khó, nhưng mà nơi đây yêu thú qua lại, nếu như không có đối sơn cốc người quen dẫn đường mục đạo hưu chỉ sợ rất dễ dàng ngộ nhập yêu thú trong xào huyệt nói như vậy mục đạo hưu liền giữ nhiều lành ít tại hạ nguyện ý mời nhị vị đạo hưu dẫn đường không biết lên giá phí bao nhiêu trả thù lao mục dịch chứa cười hỏi mục đạo hưu đã hiểu lầm giang nhất văn lắc đầu liên tục nói ra kẻ hèn này cũng không phải là ý tư kia thực không dám dấu dếm nếu không phải ta huynh muội hai người cùng hai gã khác đồng đạo ước hẹn trước đây kẻ hèn này nhất định sẽ tự mình tiễn đưa mục đạo hưu ly khai cốc này giúp người vì thiện Chính là ta huyền nghĩa môn tu sĩ phần bên trong sự tình. mục dịch hướng mày, thật vất vả gặp người, rồi lại có một số việc bất tiện nói thẳng nghe ngóng, cũng không biết nên như thế nào ly khai cái mảnh này sơn gốc Lúc này, Giang Nhất mặc quay tròn chuyển mắt to tại một dịch trên thân nhìn mấy lần, sau đó hướng ca ca nhỏ giọng nói vài câu. Như thế cái biện pháp. Giang Nhất văn nhẹ gật đầu, hắn hướng một dịch nói ra, mục đạo hữu, nếu như ngươi không vội ở nhất thời, có thể cùng chúng ta huynh muội hai người cùng một chỗ giết yêu. Các loại hoàng gia vợ chồng đã đến, chúng ta cùng đi giết cái kia tam vị yêu hồ, sẽ cùng nhau ly khai cốc này. Về phần sở được đến yêu thú tài liệu, cái này, ba người chúng ta chia đều cũng được. Giang Nhất mặc nghe được một câu cuối cùng, không khỏi đôi mi thanh tú ngưng tụ, hung hăng trừng ca ca liếc Nàng vừa rồi xách đề nghị, rõ ràng là khiến một dịch ít phân một ít, để báo đáp lại. Thế nhưng là ca ca rồi lại đổi giọng thành chia đều, hắn hào phóng một câu, khiến huynh muội hai người lại muốn ít đạt được một ít thu nhập. Một dịch mỉm cười gật đầu, đó là một biện pháp. Bất quá, yêu thú tài liệu tại hạ cũng đừng có rồi. Chỉ sợ tại hạ thực lực thấp kém, cũng chỉ có thể dốc chút sức mọn mà thôi. Ở chỗ này đi vòng vo nửa tháng, thật vất vả mới gặp được hai người, một dịch có thể nào đơn giản buông tha. Tốt, quyết định vậy nha. Không thể đổi ý a. Giang nhất mặc đại hỷ, vội vàng đoạt tại ca ca trước trước đáp ứng. Giang nhất văn lung túng cười cười, bỏ qua một bên chủ đề, cùng một dịch nói chuyện phiếm đứng lên. Một dịch đang cầu mà không được, hắn đối hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chính cần từ đối phương trong miệng, bộ ra bản thân cần tin tức. Giang Nhất Văn tính cách có chút ngay thẳng, tại một dịch chỉ điểm xuống, hai câu ba lời lúc giữa, liền tiết lộ rất nhiều tin tức. Nguyên lai like cái này Duyện Châu chỉ là Đại Yên Quốc 18 Châu quận một trong, hơn nữa diện tích tại 18 Châu quận ở bên trong, chỉ là thuộc về trung đẳng vị trí. Nghe Giang Nhất Văn ý tứ, cái này 18 Châu quận ở giữa, cũng không có biển rộng cách nhau mà là giữa lẫn nhau nối thành một mảnh mục dịch trong lòng gọi thẳng cái này đại yên quốc nên nhiều đến bao nhiêu quả thực là trong truyền thuyết đại lục đi đại lục mục dịch trong lòng cả kinh chẳng lẽ lại nói mình đã ở vào trong truyền thuyết rộng lớn bao la bắc át không thấy biển rộng đại lục bên trong hắn rất muốn hỏi một chút nhưng lại không dám mở miệng biểu lộ trung xuống ngoại trừ đến từ thiên đảo quốc hắn bên ngoài không có nơi đây không ai không biết bản thân dưới chân đến tột cùng là đại đảo tự còn là đại lục Một dịch lại hỏi đi một tí tu tiên giới sự tình, cái này là tốt rồi nghe ngóng hơn, dù sao mỗi cái địa phương tu tiên giới, đều không quá giống nhau, nghe ngóng một cái quy củ, cũng không lắm kỳ quái. Cùng theo Giang Nhất Văn theo như lời, nơi đây tu tiên giới, có thể so sánh thiên đảo quốc muốn phồn vinh hơn. Lấy tu sĩ cầm đầu lĩnh tông môn, chỉ có thể xưng là Mạt lưu tiểu tông môn, bình thường trung đẳng tông môn, đều có đan sĩ tọa chấn, mà tiếng tăm lừng lấy đại tông môn bên trong, còn có trong truyền thuyết anh lão tồn tại duyện châu cảnh giới thì có như vậy một tòa đại tông môn gọi là nguyễn hà tông nghe nói nguyễn hà tông bên trong thì có một gã đã ngưng kết nguyên anh đại nhân vật về phần đan sĩ tu sĩ càng là nhiều vô số kể nếu như duyện châu cảnh nội có nhiều như vậy cao thủ vì sao không liên thủ đem yêu loại trong yêu cốc diệt trừ mục dịch trong lòng hiếu kỳ nhịn không được hỏi hắn muốn biết nơi đây tu tiên giới có phải hay không cùng thiên đảo quốc giống nhau tại thiên đảo quốc cái kia trong truyền thuyết vài tên đan sĩ không biết cái gì duyên cớ căn bản không dám ở tu tiên giới xuất đầu lộ diện. Ha ha, một đạo hưu chẳng lẽ không biết sao? Đan sĩ là không cho phép tiến vào yêu cốc đấy. Giang Nhất Văn Nghi hoặc nói, nghe nói đây là từ xưa đến nay tu tiên giới liền định ra quy củ, kéo lê khu vực mấy đại yêu cốc, đan sĩ đều không thể tiến vào trong đó. Trừ phi là xuất hiện cực kỳ đáng sợ đấy, công kích tu sĩ si yêu vương, mới có cao nhân tiến đến chuyên môn bắt giết. Nghe nói cái kia chút ít yêu vương, cũng đều là luyện hóa ra kim đan yêu loại thực lực có thể cùng đan sĩ so sánh mục dịch nói ra ha ha tại hạ là đoán chỉ sợ cũng có một chút đan sĩ vì đạt được yêu thú tài liệu cũng vụng trộm lẻn vào yêu trong cốc giết yêu đi giang nhất văn xứng sở nhẹ gật đầu đúng vậy kẻ hèn này cũng nghe qua loại này thuyết pháp nhưng cử động lần này không thể lâu dài nghe nói một khi phát hiện liền sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt xử phạt ai tới xử phạt lại là như thế nào xử phạt đâu mục dịch trở nên hiếu kỳ giang nhất văn lắc đầu cái này kẻ hèn này liền không được biết rồi có lẽ chỉ có tu vi đến đó cấp độ mới có thể tiếp xúc đến trong đó một ít nguyên do chuyện xưa mục dịch khẽ gật đầu một cái chính như hắn tại thiên đảo quốc trong tu tiên giới ngây người một đoạn thời gian là mất đi không biết có quan hệ đan sĩ bí mật tu vi không đến cảnh giới kia sẽ rất khó tiếp xúc đến những chuyện kia có lẽ đã đến cảnh giới kia về sau mục dịch liền sẽ phát hiện nguyên lai chân tướng như thế đơn giản ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi Trên đường đi trước sau gặp hai tốp tu sĩ, theo thứ tự là hai người một tổ cùng ba người một đội, Mục dịch trong lòng buông lỏng, nguyên lai tới đây yêu trong cốc giết yêu tu sĩ không ít. Những người này vì cái gì đều tập trung ở chung quanh đây giết yêu. Vì cái gì không vào bên trong nhiều đi một ít đâu rồi, chỗ đó yêu thú, tựa hồ thêm nữa. Mục dịch hỏi, Giang Nhất văn vẻ mặt không cho là đúng, trừ phi là cấu nguyên kỳ tu sĩ, nếu không ai dám đi yêu cốc ở chỗ sâu trong. Vạn Nhất gặp phải đàn thú chỉ sợ liền cố nguyên kỳ tu sĩ cũng khó khăn lấy bảo vệ tính mạng giống ta các loại những thứ này tích cốc kỳ tu sĩ chỉ dám tại yêu trong cốc lúc giữa khu vực săn yêu hơn nữa còn không dám một mình hành động nếu không thập phần nguy hiểm về phần yêu cốc bên ngoài vây cũng có một chút tu đồ tại săn giết cấp thấp yêu thú bất quá bọn hắn gặp phải mạo hiểm càng lớn mục dịch biết rõ cái gọi là tu đồ chỉ đúng là cái kia chút ít chưa chút tạo tiền cơ đám tu tiên giả hắn thấy giang nhất văn thần sắc khác thường trong lòng khẽ động hỏi Mạo hiểm càng lớn, là chỉ bọn hắn ngoại trừ đối mặt yêu thú bên ngoài, khả năng còn gặp được tu sĩ khác tu đổ công kích sao. Giang Nhất Văn trầm mặc nhẹ gật đầu. Xem ra, vô luận ở đâu tu tiên giới, đều là giống nhau tàn khốc. mươi 161, Hoàng thị vợ chồng. mục dịch trong lòng thầm than một tiếng, nghe được Giang Nhất Văn nói ra, bên trong yêu cốc, đừng nói là tu đổ rồi, chính là chúng ta những thứ này tích cốc kỳ tu sĩ, nếu là lạc đàn rồi, cũng có thể có thể gặp được đến tu sĩ khác ngấp nghẽ cùng công kích. Thế Phong Nhật Hạ à? Mục Dịch cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Đây đối với hắn mà nói, thuộc về trong dự liệu, nhìn quen lắm rồi sự tình, không có gì đáng giá ngạc như đấy, chỉ là mình muốn nhiều hơn để phòng mà thôi. Giang Nhất Văn còn nói thêm, chúng ta lần này đi săn giết Tam Vị yêu hồ, cần bay qua Thanh Tùng cương vị, đó là yêu cốc ở chỗ sâu trong, bình thường chỉ có thần du kỳ cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ mới dám tiến vào. Bất quá ta các loại hẹn hoàng gia vợ chồng hai người, hơn nữa một đạo hữu, tổng cộng 5 người. Có lẽ không có vấn đề quá lớn. mục dịch nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này sự tình cũng không thèm để ý bên trong yêu cốc trong khoảng thời gian này, hắn giết chết không ít yêu thú, trong đó có một cái có ba cái đuôi nhưng phun nước thổ vụ yêu hồ, rất có thể chính là đối phương trong miệng tam vi yêu hồ. Cái này chỉ yêu hồ, khí tức cùng thần du kỳ tu sĩ tương đối, ngoại trừ thủy thuộc tính thần thông không tầm thường bên ngoài, còn giỏi về biến ảo, nó ba đầu cái đuôi chặn lại, có thể huyễn hóa ra ba con giống như đúc hồ ly, thiệt giả khó phân biệt. Bất quá, tại một dịch mạnh mẽ đại thủ đoạn xuống, hắn căn bản không cần phân biệt thật giả, đối với cái này mấy con hồ ly một hồi điên cuồng công kích, cuối cùng đem tất cả hồ ly đều dùng tam muội chân hỏa biến thành cho tàn. Đối phó một cái tam vi yêu hồ, cái này Giang thị huynh muội cùng hoàng gia vợ chồng còn muốn kết bạn mà đi, chân có thể thấy thực lực của bọn hắn, sẽ không quá mạnh mẽ. Tam vi yêu hồ rất đáng tiền sao. Vì sao bọn ngươi muốn chuyên môn đi giết chết loại này yêu thú? Mục dịch tò mò hỏi. Giang nhất mặc nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Tam vị yêu hồ ra lông thập phần quý trọng, vận khí tốt mà nói có thể bán được 200 huyền tinh. Giang Nhất Văn mỉm cười, ngoại trừ đáng giá bên ngoài, Tam vị yêu hồ máu, cũng là thường dùng thuốc chữa thương dẫn. Kẻ hèn này có một gã đệ tử, luyện công lúc ra sai lầm, tâm mạch bị hao tổn, cần dùng một ít yêu hồ chi huyết luyện dược, mới có thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Đang nói, xa xa có hai người thừa lúc một thuyền lá nhỏ hướng nơi này bay tới, tốc độ ngược lại là phá nhanh. cái này phi chu một cũng không phi hành pháp khí một dịch trong lòng dùng mình tại thiên đảo quốc khắp nơi đều là biển rộng mênh mông vì vậy các loại đội thuyền loại pháp khí thập phần thông thường nhưng phi hành pháp khí lại rất ít dùng đội thuyền tại trên mặt nước vận chuyển hao phí chân nguyên tương đối hơi ít hơn nữa cái kia chút ít chưa chút tạo tiền cơ đệ tử có thể làm được ngự khí phi hành rồi lại cần tu sĩ tu vi hơn nữa hao phí pháp lực khá nhiều bình thường không thích hợp tại mênh mông trên mặt biển sử dụng phi chu rơi xuống về sau rơi xuống một nam một nữ hai người, đều là 27, 28 tuổi niên kỷ, nam ngọc ra một trương màu da hơi màu đen mặt hình hùng, nữ là một cái có chút kiểu diễm thiếu phụ, nghe bọn hắn cùng Giang thị huynh muội dặn dò tình hình. Hiển nhiên đúng là cái kia hoàng gia vợ chồng. Mấy người gặp mặt chắp tay bắt chuyện qua về sau, Giang Nhất Văn mỉm cười giới thiệu nói, "Hoàng huynh, hoàng phu nhân, vị này chính là ta hai người mới kết giao một đạo hữu, một đạo hữu." Trước mắt nhị vị đúng là vô lượng sơn hoàng vân môn hoàng gia vợ chồng nhị vị đạo hữu. Bái kiến một đạo hữu, bái kiến hoàng đạo hữu, phu nhân. Hoàng gia vợ chồng hai người cũng cùng một dịch khách khí lẫn nhau chắp tay thi lễ. Nghe được Giang Nhất Văn nói một dịch cũng muốn tùy bọn hắn cùng đi bắt giết tam vị yêu hồ về sau. Hoàng phu nhân lông mày ngưng tụ, nói ra, không phải nói tốt chúng ta bốn người liên thủ, lấy được tài liệu hai nhà chia đều sao. Hôm nay nhiều hơn một người, rồi lại nên như thế nào phân phối. Giang Nhất mặc đang muốn mở miệng, Giang Nhất Văn khoát tay chặn lại cắt ngang nàng, cười nói, ha ha. Không sao, Hoàng Huynh cùng phu nhân còn là phân một nửa tài liệu. Còn giữ lại ta ba người lại phân là được. Giang nhất mặc lắc đầu, thở phì phì trừng mắt liếc Giang nhất văn, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Một văn lão đệ quả nhiên hào phóng. Hán tử họ Hoàng nói ra, nếu là như vậy, vợ chồng ta ngược lại là không có ý kiến. Giang nhất mặc điếu môi nhỏ giọng thầm nói, đương nhiên không có ý kiến rồi, nào có ba người cùng hai người chia đều đạo lý. Hoàng gia vợ chồng giả bộ như không nghe thấy cười ha hả cùng một dịch đã ra động tác gần như. Nghe Giang Nhất Văn nói lên một dịch là dạo chơi bốn phương tán tu về sau, hoàng gia hai người đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Tu luyện chi đồ, ngoại trừ bản thân nỗ lực chăm chỉ cùng với thiên phú tư chất bên ngoài, thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, đan dược hay cảnh ngoại hạng bộ nhân tố cũng rất trọng yếu. Nói như vậy, tán tu tu luyện. So với có tông môn dựa vào tu sĩ, muốn chậm hơn một ít, nhưng tán tu trải qua cùng kinh nghiệm. Cũng thường thường nếu so với trong tông môn tu sĩ muốn phong phú hơn, trên thực lực mà nói, tán tu bình thường cũng sẽ so với cùng giai tu sĩ càng mạnh hơn nữa một ít. Hoàng phu Ú nhân đối một dịch tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, không được lời nói khách sáo nghe ngóng một dịch thực lực cùng lai lịch, mục dịch đương nhiên chỉ là lừa gạt một đôi lời, qua lại mấy lần về sau, hoàng phu Ú nhân liền cũng không tốt tiếp tục hỏi nhiều. Một nhóm năm người hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong xuất phát, trên nửa đường gặp một cái sinh ra cánh quái xà, mục dịch cơ bản không có ra tay nhìn xem còn lại bốn người đem giết chết sau đó giang nhất mặc lấy ra một thanh dài ba tấc mỏng dao cẩn thận từng ly từng tí đem ra rắn cùng túi mật rắn cùng với cái kia một đôi trong suốt cánh gỡ xuống nghe nói những tài liệu này đều có thể đổi lấy một ít huyền tinh hoàng phu Ú nhân ở một bên khen giang ra mội mội làm việc tinh tế tỉ mỉ thu lấy yêu thú tài liệu sở trường nhất bất quá tuyệt sẽ không bởi vì một ít sai lầm mà tổn thương tài liệu giá trị mục dịch ở một bên trong lòng có chút hiếu kỳ Từ vừa mới ra tay diệt yêu tình huống đến xem, cái này hoàng gia vợ chồng tu luyện này đây tinh túy hoàng nguyên vì chân nguyên địa thuộc tính công pháp, mà giang thị huynh mội đều là huyền môn thủy thuộc tính công pháp, một huyền một hoàng, rồi lại quan hệ tựa hồ không kém, hiển nhiên ở chỗ này, huyền hoàng giữa, cũng không có bao nhiêu ngăn cách. Không biết vô lượng sơn phụ cận trong tu tiên giới, huyền hoàng thông tu tu sĩ nhiều hay không? mục dịch đột nhiên hỏi, ha ha, nếu như là cái kia chút ít đại tông môn, có lẽ có không ít huyền hoàng thông tu tu sĩ bất quá tại chúng ta vô lượng sơn cái này phiến địa phương đều là một ít tiểu thông môn, có rất ít người huyền hoàng thông tu. Giang nhất văn vừa cười vừa nói, hoàng phu nhân cũng thở dài, đúng vậy à, chúng ta tu sĩ muốn tu luyện một loại chân nguyên, cũng đã cần đại lượng huyền tinh mua sắm tương ứng pháp khí, đan dược vân vân. Nếu như là huyền hoàng thông tu, tuy thực lực cường đại hơn ba phần, nhưng tiêu phí một cái giá lớn rồi lại cao hơn không ít, chưa có người làm như vậy. Hán tử họ hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng mà. Hoàng Mỗ lại nghe nói, phàm là luyện hóa kim đan đan sĩ, về sau, hơn phân nửa đều muốn huyền hoàng thông tu, giống như ngưng kết nguyên anh còn là xuất khiếu phi thăng, tóm lại là cần muốn nhờ thiên địa nguyên khí, nếu như chỉ tu luyện một loại chân nguyên, rất có thể sẽ thất bại trong găng tớc, huyền hoàng thông tu, tỷ lệ cao hơn một chút. Mục dịch sướng sở, thiên đảo quốc trong tu tiên giới, tu vi cao nhất chính là mấy cái không lộ diện đan sĩ, về phần ngưng kết nguyên anh, xuất khiếu phi thăng chi tiết, hắn là mới nghe lần đầu. Bay qua một mảnh tràn đầy xanh tươi cây tùng ngọn núi về sau, tốc độ của mấy người đều chậm lại không ít, cũng đặc biệt cẩn thận đứng lên. Ngươi xem, đây là độc hỏa tích dấu chân. Đại hán họ hoàng đống nhiên thần sắc biến đổi, chỉ vào xa xa cái nào đó hơn một xích lớn nhỏ dấu chân nói ra. Độc hỏa tích là tương đương với cấu nguyên kỳ tứ cấp yêu thú, chỉ lần này tại cái kia chút ít có kim đan tại thân thể yêu vương. Chúng ta còn là tránh đi đi. Giang nhất mặc có chút sợ hay nói tứ cấp yêu thú là một loại nhằm vào yêu thú tu vi phân cấp thuyết pháp cùng thiên đảo quốc có chỗ bất đồng ở chỗ này yêu thú bị chia làm sơ gia yêu thú trung gia yêu thú cùng đẳng cấp cao yêu thú phân biệt đối ứng cùng nhân loại tu đồ tu sĩ đan sĩ các loại ba đại cảnh giới còn có một loại phương pháp chia nhỏ đem sơ gia yêu thú trở thành một cấp yêu thú trung gia yêu thú ở bên trong lại chia làm cấp 2, tam cấp cùng tứ cấp yêu thú phân biệt đối ứng tại tích quốc kỳ thần du kỳ cấu nguyên kỳ ba cấp độ về phần đẳng cấp cao yêu thú đều gọi là yêu vương, đó là những tu sĩ này không cách nào tiếp xúc đến tồn tại, một khi gặp được hơn phân nửa cũng không cách nào còn sống đào tẩu. đúng vậy, lấy chúng ta mấy người thực lực hôm nay, tốt nhất chỉ đối phó tam cấp yêu thú. hoàng phu Ú nhân cũng là gật đầu tán thành, năm người vì vậy liền xa xa lượn quanh mở rộng tầm mắt trước sân cốc, nhiều đi ngoại trừ gần trăm dặm lộ trình. cũng may đối với những thứ này có thể ngự khí phi hành tu sĩ mà nói, phi hành trăm dặm cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Hơn nửa ngày sau, mấy người rốt cuộc đi tới một mảnh trong khu rừng rậm rạp. theo Hoàng Phu Nhân nói, gần nhất có người từng ở chỗ này phát hiện qua tam vị yêu hồ tung tích. Hán tử họ Hoàng lấy ra hai mặt màu vàng tiểu kỳ, năm khối lòng bài tay lớn nhỏ khay ngọc, sau đó tìm một khối đất bằng, bắt đầu đem khay ngọc dựa theo nhất định được chỉnh tự cùng vị trí, bố trí đến. Một lát sau, hán tử họ Hoàng bố trí song song, nói ra, tốt rồi, ngũ trần phong linh trận đã bố trí song thành đem tam vi yêu hồ thích ăn nhất đuôi dài màu xám cho thai thỏ nhét vào phụ cận thì có thể dẫn xuất yêu hồ chúng ta nhanh che giấu yên lặng chờ yêu hồ mắc câu ngũ trần phong linh trận đây là pháp trận mục dịch trong lòng lại là xương sở pháp trận bố trí thế nhưng là cực kỳ phiền phức chẳng lẽ cái này ba cái hai cái không đến một nén nhang công phu có thể bố trí xuống pháp trận cái này ngũ trần phong linh trận uy lực như thế nào Một dịch nhịn không được hỏi loại này giản dị pháp trận uy lực tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ Bất quá vây khốn cái kia yêu hồ nhất thời một lát vẫn là có thể đấy, nhờ ta các loại có thời gian có thể đem vây giết. Hán tử họ Hoàng nói ra. Thì ra là thế. Mục dịch liên tục gật đầu, có chút khâm phục, nơi đây tu tiên giới thủ đoạn, tựa hồ so với thiên đảo quốc tu tiên giới, còn muốn phong phú một ít. Hoàng phu nhân tử trong tay háo lấy ra một cái thỏ xám nhét vào nơi đây, sau đó lại vứt bỏ mấy viên thỏ xám thích ăn dưa đồ ăn. Nhìn thấy một màn này, mục dịch trong lòng lại không bình tĩnh. Cái kia thỏ xám không là vật sống sao, sao có thể từ trong tay háo lấy ra, chẳng lẽ nàng trong tay háo không phải là càn khôn đại, mà là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy, có thể trang phục linh sùng các loại vật còn sống sinh linh đại. Những người này bất quá là bình thường tích cốc kỳ tu sĩ, lại có thể có được phi hành pháp khí, giản dị pháp trận, sinh linh đại các loại những bảo vật này, nhìn chỗ này tu tiên giới, so với thiên đạo quốc, muốn đổi phồn vinh hơn. Hoàng phu Ú nhân thấy hết thể đều chuẩn bị cho tốt, chứa cười nói. Tam vi yêu hồ giác quan linh mẫn, lá gan lại nhỏ, nhìn thấy ta đám người nhiều, nhất định không dám ra đến. Chúng ta cái này trốn lòng đất đi. Một đạo hưu, nếu như ngươi không ngại mà nói, khiến thiếp thân giúp ngươi thi triển hành thổ chi thuật. chương 162, dịch nguyên yêu hỏa. Làm phiên rồi. Mục dịch chắp tay một tạ, đồng thời thần không biết quỷ không hay nhỏ một giọt tinh huyết, tại phụ cận trên một khối nham thạch. Hoàng phu U nhân đôi dơ tay lên, một mảnh hoàng hà từ trước người của nàng thổ nhượng trong toát ra đem nàng cùng một dịch quanh thân bao lấy, chúng quanh thổ nhưỡng gặp được tầng này ánh sáng màu vàng, lập tức nhao nhao tăng rã, dã, hai người bọc lấy ánh sáng màu vàng, dần dần chìm vào sâu trong lòng đất. đây không phải một dịch lần thứ nhất kiến thức hành thổ chi thuật cũng không kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng, vạn nhất có bất kỳ không ổn, hắn liền lập tức thi triển ra các loại thần thông, chui từ dưới đất lên mà ra. hắn tử họ hoàng mang theo giang thị huynh muội hai người cũng bắt trước làm theo thi triển hoàng hà, tiến nhập sâu trong lòng đất. Mấy người kia cũng không phải thần nghiệm nhưng tế ra tại bên ngoài cơ thể thần du kỳ tu sĩ, xâm nhập lòng đất về sau, liền không cách nào được biết trên mặt đất tin tức. Bất quá họ hoàng tu sĩ trong tay có ngũ trần phong linh trận trận kỳ, một khi có yêu thú xông vào trong trận, là hắn có thể lập tức phát hiện cũng kích phát phát trận. Mà một dịch rồi lại âm thầm lưu lại một tay, tại huyết mạch trên tu hành, hắn đã là chân mạch kỳ tầng thứ tư tu vi, có thể nhỏ máu tế vật, hắn nhỏ máu huyết, chỉ muốn cùng hắn không xa lắm đều có thể cùng huyết mạch của hắn có cảm ứng tương liên tương đương với thần du kỳ tu sĩ có thể ly thể thần niệm ý thức mọi người đang lòng đất ngây người không có bao lâu thời gian đột nhiên hán tử họ hoàng trong tay trận kỳ một hồi lắc lư cũng phát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng nhanh như vậy phải tay hán tử họ hoàng vừa mừng vừa sợ vội vàng tại trận kỳ trong rót vào một đạo phát quyết hoàng phu nhân cũng lập tức kích phát trong tay mình trận kỳ mục dịch lại như mày hắn lưu lại tại mặt đất trên mặt đá cái kia sợi tinh huyết cảm ứng được trên mặt đất hoàn toàn chính xác xuất hiện một cổ hơi thở nhưng tựa hồ nếu so với tam vi yêu hồ khí tức càng mạnh hơn nữa một ít nhưng hắn dù sao cũng chỉ là vừa tới chân mạch kỳ tầng thứ tư không lâu cảm ứng còn không phải như vậy rõ ràng cũng không có thể phán đoán chuẩn xác ra cái kia khí tức tu vi đi mau kích phát pháp trận về sau tại hoàng phu U nhân một câu quát tấm thanh năm người bọc lấy hoàng hà chui từ dưới đất lên mà ra vây hướng pháp trận ngũ trần phong linh trận quả nhiên đã kích phát Giống như một tòa màu vàng màn sáng hình thành nhà tù. Chừng có vài chục trượng lớn nhỏ, đem bên trong yêu thú cùng thỏ sáng các loại phong tại màn sáng trong không cách nào ly khai. Thế nhưng là con yêu thú này, không phải là cái gì có ba cái đuôi yêu hồ, mà là một cái hình thể hơn một trượng lớn nhỏ một sừng thằn lằn, toàn thân màu da chợt vàng chợt màu đỏ, tựa hồ có thể theo hoàn cảnh biến ảo mà biến hóa. Là độc hỏa tích. Giang nhất mặc kinh hô một tiếng, do dự nói. Làm sao bây giờ, như vậy ly khai sao? Cái kia pháp trận cần phải 150 huyền tinh. Tăng thêm 7 trận hai khối cấp 2 hoàng tinh cùng cái kia cấp thấp yêu thú thai giải thỏ xám, tổng cộng gần 200 huyền tinh liền phao thang. Tại đây khẩn trương thời khắc, Giang Nhất mặc còn có thể bắt sổ sách tính toán giành bạch, một dịch trong lòng cũng là thẩm nghĩ một tiếng gọi phục. Nơi này trong tu tiên giới, huyền tinh cùng hoàng tinh đều là thông dụng chi vật, giá trị cũng đại khái tương đối. Hoàng gia vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là do dự chi sắc. Lúc này Độc hỏa tích đã lưới dài một cuốn, đem cái kia không có lực phản kháng thỏ xám xoáy lên đưa vào trong miệng. Độc hỏa tích hưởng thụ lấy mỹ vị ngoài, bắt đầu công kích vây khốn nó màu vàng màn sáng. Phanh! Phanh! Nó dùng bản thân cái đuôi lớn quét ngang màn sáng, khiến ánh sáng màu vàng không được rung động lắc lư. Sau đó, nó còn từ miệng trong phun ra từng đạo hỏa diễm giống như nước bọn, những thứ này nước bọn tính ăn mòn rất mạnh, đánh vào màn sáng trên về sau, chẳng những toát ra một mảnh ánh lửa vẫn còn màn sáng trên tiêu cháy ra từng cái một lỗ thủng. Như thế xuống dưới, không cần thiết một lát, độc hỏa tích có thể lao ra pháp trận màn sáng chói buộc. Chư vị nhanh làm quyết định, đã chậm liền không còn kịp rồi. mục dịch ở một bên khuyên nhủ, vô luận là công là trốn. Lúc này đều phải đau nhức hạ quyết tâm, để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Thử một lần đi, chúng ta dù sao có 5 người. Một cái độc hỏa tích tài liệu, tổng giá trị cao tới 400 hoàng tinh. Đến lúc này một hồi, chính là 600 hoàng tinh Hoàng phu Ú nhân cuối cùng thần sắc ngưng tụ nói. Mấy người kia đều là tâm ý không quyết. Nghe được có người quyết định, liền cũng không phản đối, vì vậy lập tức một dỗ dành mà lên. Giang thị huynh mội hai người, phân biệt tế ra một thanh xanh thấm đấy, kiểu dáng phong cách cổ xưa phi kiếm, phi kiếm mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Phu văn chớp động, có phần phải không phàng trần. Mục dịch nhìn thấy cái này hai thanh phi kiếm, lập tức đôi giang thị huynh mội lau mắt mà nhìn, nói như vậy, phi kiếm loại này phát khí giá trị so với mặt khác loại hình pháp khí cao hơn trên không ít, tốt phi kiếm, càng là giá trị liên thành. mà hoàng gia vợ chồng hai người cũng riêng phần mình tế ra hai thanh trầm trọng đại đao. hoàng nguyên lấy ngưng trọng nổi tiếng, sử dụng pháp khí cũng nhiều là trầm trọng rắn chắc đấy, mới có thể tiếp nhận được đại lượng hoàng nguyên. hai vợ chồng này sử dụng đại đao, có lẽ bản là một đôi, hai thanh đại đao lúc lên lúc xuống giao nhau bay múa, lẫn nhau lúc giữa phối hợp hết sức ăn ý. một dịch tức thì đứng ở một bên bên ngoài thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt tầm thường hộ thể ánh lửa nếu như không có cần phải hắn sẽ không dễ dàng ra tay nhìn xem mấy người kia tế ra pháp khí mục dịch trong lòng âm thầm gật đầu giết chết yêu thú đích xác là đao kiếm các loại sắc bén pháp khí nhất gì phù hợp lấy hắn những ngày này giết chết yêu thú tình huống mà nói nếu muốn bảo tồn ở cái kia chút đáng tiền yêu thú tài liệu còn là dùng huyết nha nhận đem yêu thú chém giết tương đối khá dùng tam muội chân hỏa tuy bá đạo nhưng thường thường sẽ đem yêu thú hóa thành cho tàn không có cái gì tài liệu lưu lại năm người vừa vừa mới chuẩn bị tốt độc hỏa tích đã từ pháp trận trong phá trận mà ra lập tức hai thanh phi kiếm đại đao nhau nhau mang theo ánh sáng màu lam ánh sáng màu vàng hướng nó chém tới độc hỏa tích về phía trước một tung nhảy ra mấy trượng bên ngoài nó bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh liền hướng không có xuất thủ một dịch nơi đây đánh tới coi như ngươi không may Mục dịch trong lòng cười khổ lần này hắn phải xuất thủ ánh sáng màu xanh lóe lên một mặt màu xanh tấm thuẫn tại một dịch trước người lộ ra, một tầng nhàn nhạt lửa xanh khóa lại tấm thuẫn mặt ngoài, theo gió hơi hơi phiêu động. nay hỏa huy năng không hiện, cũng không có bức người sóng nhiệt truyền ra, mấy người còn lại đều nhìn không ra này hỏa lợi hại. ngược lại là cái kia độc hỏa tích rồi lại sững sờ dừng lại, há miệng một phun, một đường nước bọt hình dáng hỏa diễm hướng một dịch đánh tới. mục dịch thuốc dục chân nguyên, thanh hỏa thuẫn lập tức ánh sáng màu xanh lớn trở hiện, tầng kia lửa xanh trở nên chừng hơn một triệu dài. độc hỏa tích phun ra nước bọt hỏa diễm tuy rằng hỏa lực rõ ràng không kịp mục dịch tế ra tinh túy lửa xanh nhưng rõ ràng có thể tại trong ngọn lửa xuyên thấu nửa trượng có thửa mới cuối cùng bị lửa xanh hóa giải kỳ quái cái này độc hỏa tích hỏa diễm ngược lại là có chút ý tứ mục dịch trong lòng dùng mình đồng thời độc hỏa tích bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ lớn trật hiện nó phần lưng tầng kia cứng rắn trên bị giáp càng là hiện lên hỏa diễm giống nhau hào quang lam kiếm hoàng đao nhau, nhau đâm rách ánh sáng màu đỏ chạm tại độc hỏa tích trên thân lại chỉ tại độc hỏa tích trên lưng để lại vài đạo nhẹ nhàng miệng vết thương cũng không thể hữu hiệu sát thương không hổ là tứ cấp yêu thú giáp ra thật sự là cứng cỏi giang nhất văn sắc mặt biến hóa thở khẽ một tiếng hắn thấy một dịch đã bị độc hỏa tích công kích cực lớn âm thanh nhắc nhở một đạo hữu cẩn thận độc hỏa tích dịch nguyên yêu hỏa tính ăn mòn rất mạnh hơn nữa cầm giữ có kịch độc không thể tiếp xúc dịch nguyên yêu hỏa một dịch trong lòng lớn cảm thấy hứng thú nếu là đem này hỏa tính ăn mòn dung nhập tam muội chân hỏa bên trong vậy hắn tam mội chân hỏa tính công kích lại tăng cường không ít mục dịch tâm niệm vừa động song trường vỗ hai đạo thanh sắc hỏa long mộ tả một hưu hăng hái bay ra hóa thành một cái biển lửa đem độc hỏa tích bao bọc ở bên trong độc hỏa tích kinh hãi không dám một mình nhảy vào màu xanh trong biển lửa nó chỉ có thể không ngừng phụt lên ra từng đoàn từng đoàn dịch nguyên yêu hỏa y đồ tại trong biển lửa thanh sắc mở ra một con đường lấy tu vi của nó thực lực đối mặt thanh nguyên chân hỏa lúc đầu vốn cũng không sẽ rơi xuống hạ phong thế nhưng là Cái kia chút ít dịch nguyên yếu hỏa vừa tiến vào màu xanh trong biển lửa về sau, không hiểu thấu liền bị hấp thu hơn phân nửa chân nguyên. Kể từ đó, độc hỏa tích dĩ nhiên là có chút không được lại. Trái lại một dịch bên này, hắn chính em thầm cố hết sức điều động huyết mạch, tản ra tinh huyết cùng tất cả xương cốt tứ chi, mỗi một tấp da thịt bên trong hấp thu đến từ yêu hỏa tinh túy chân nguyên. Yêu hỏa bên trong, tự nhiên mà vậy cũng xen lẫn đi một tí tạm thời khó có thể xóa đi độc tính, bất quá một dịch cũng không sợ. Bên hông hắn trong ví ngủ say tiểu mao cầu đã bị độc này tính hấp dẫn mà tỉnh lại có thể âm thầm trợ giúp hắn giải độc dù là như thế vẫn có một ít độc tính tạm thời tiến nhập mục dịch trong cơ thể mục dịch xanh cả mặt bởi vì cố hết sức điều động huyết mạch mà thần sắc thống khổ thoạt nhìn giống như là thập phần chống đỡ hết nổi giang nhất văn thấy thế kinh hãi nói ra mục đạo hữu nhờ ta các loại giúp ngươi giúp một tay không cần tại hạ còn có thể chống đỡ thêm một lát mục dịch khó khăn nói mục dịch dùng lửa xanh đem độc hỏa tích bao bọc vây quanh còn lại bốn người trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhúng tay loại này pháp thuật loại thủ đoạn không dễ tại cùng hắn người liên thủ đao kiếm loại pháp khí tức thì rất dễ dàng phối hợp lẫn nhau không bao lâu cái kia độc hỏa tích phun ra dịch nguyên yếu hỏa đã bắt đầu yếu bớt mục dịch lúc này đã hấp thu không ít yếu hỏa trong cơ thể cũng xúc tích không ít độc tính hắn liền la lớn tại hạ muốn triệt hồi công pháp giang nhất văn bọn bốn người đã sớm chuẩn bị đã lâu các loại mục dịch đem màu xanh biển lửa vừa thu lại Bốn kiện đao kiếm loại pháp khí lập tức hướng độc hỏa tích trên đầu dưới bụng các loại các nơi chém tới, người kêu kêu rên một tiếng, như vậy vẫn lạc. Thật tốt quá, giết một cái độc hỏa tích, cái này lớn hơn lợi nhuận một khoản. Hoàng Phu Nhân Cao Hưng nói, một đạo hữu, ngươi không sao chứ. Lúc này đây may mắn mà có một đạo hữu ra tay, một đạo hữu quả nhiên thực lực cao cường, khó trách dám ở tu tiên giới bốn phía du lịch. Giang Nhất Văn quan tâm nổi lên một dịch, không ngất lời tán thưởng. Một dịch dùng huyết mạch chân nguyên đem độc tính tạm thời ngăn chặn chứa cười nói tại hạ không ngại bất quá kiên trì nữa một hồi mà nói sẽ rất khó nói giang nhất mạc hưng phấn lấy ra bạc nhận bắt đầu thu thập cái này độc hỏa tích lưu lại tài liệu độc hỏa tích trên đầu một sừng chính là độc hỏa tích hỏa lực nguồn suối cũng là thật tốt hỏa thuộc tính pháp khí tài liệu luyện khí giá trị xa xỉ ngoài ra nó một tiếng cứng rắn rắp ra trong miệng nó túi độc cũng có thể đổi đến không ít huyền tinh cái này hai kiện đồ vật Có thể hay không bán cho ta. Mục dịch thấy Giang Nhất mặc đem hai cái túi độc nguyên vẹn lấy ra về sau, mỉm cười nói. Giang Nhất văn khoát tay chặt lại, hào Phóng nói ra, đương nhiên có thể. Lúc này đây giết chết độc hỏa tích, một đạo hữu cư công trí vĩ, hai cái này túi độc nên tặng cho đạo hữu. Hoàng Phu Ú Nhân ngứng mày, khỏe miệng hơi động một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, ngầm đồng ý đối phương thuyết pháp. mươi 163, Hảo Vận Phương Thị. Giết chết độc hỏa tích về sau. Bốn người nhìn về phía Mục Dịch thần sắc, chút bất chi bất giác đều đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Giang Nhất Mặc đem hai cái túi độc để vào một cái trong hộp gỗ, hai tay dâng hiện lên cho Mục Dịch. Mục Dịch cảm ơn một tiếng nhận lấy, cũng lấy ra một khối tam gia huyền tinh giao cho Giang Nhất Mặc, nói là làm như hắn cho mấy người khác đền bù tổn thất. Giang Nhất Mặc không chịu thu, hoàng gia vợ chồng cũng khách khí vài câu, Giang Nhất Văn càng là lắc đầu liên tục. Mục Dịch cuối cùng vẫn là thu hồi huyền tinh. Khó được gặp được một đạo hữu cao thủ như vậy. Không bằng chúng ta tại phụ cận nhiều săn giết mấy con yêu thú, kiếm lớn một phen. Hoàng phu nhân trước mặt như hoa đảo, có chút chờ mong nhìn về phía mục dịch. Mục dịch cười nhạt một tiếng, nói ra, tại hạ cùng với giang thị huynh mộ ước hẹn, diệt yêu sau đó, liền rời đi yêu cốc, nếu là có cơ hội, về sau liên thủ tiếp diệt yêu đi. Hoàng phu nhân lập tức vẻ mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Mục dịch các loại phải lì khai nơi này, hoàng gia vợ chồng cũng không dám ở lâu, bọn họ cùng mục dịch các loại cùng một chỗ đã đi ra thanh tùng cương sau đó mới nói vợ chồng bọn họ hai người muốn lưu lại bên trong yêu cốc tiếp tục săn giết một ít hai cấp yêu thú. hắn tử họ hoàng có chút xin lỗi thở dài, mười năm một lần giao thuê ngày sẽ phải tới gần. hoàng mộ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, còn nhiều hơn săn giết mấy con yêu thú mới có thể tiếp cận đủ cái kia bút xa xỉ phí tổn. huyền nghĩa môn có một mực muội tử tinh tế chuẩn bị, có lẽ đã tiếp cận đã đủ rồi cái kia bút tiền thuê đi. hoàng phu nhân hướng giang nhất mặc hỏi, giang nhất mặc nhẹ gật đầu, chứa cười nói miễn cưỡng đã đủ rồi bất quá nếu để cho ca của ta để ý tới sổ sách chỉ sợ buồn môn đã đóng cửa hoàng phu nhân nghe được giang nhất mặc nói tiền thuê đã gom đủ lập tức trong mắt hiện lên một kia phức tạp thần sắc nàng than nhẹ một tiếng có chút hâm mộ giang nhất mặc ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói ra nếu như nhị vị còn muốn lưu lại trong cốc không bằng bắt sổ sách tính toán đi lần này chúng ta liên thủ giết chết độc hỏa tích cùng phi xà hai con yêu thú tổng tài liệu giá trị cực lớn khái tại 700 tinh thạch trở lên Bỏ bố trí pháp trận tiêu hao 2 khối cấp 2 hoàng tình, cùng với cái tiêu cấp thấp yêu thú đuôi dài thỏ sám, sạch buôn bán lời 650 tinh thạch, song phương chia đều nhưng tất cả được 320 năm khối tinh thạch. Hoàng gia vợ chồng nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ tiếp nhận cái số này. Nhị vị là muốn tài liệu, hay là muốn tinh thạch? Giang Nhất mặc lại hỏi. Muốn tài liệu? Hoàng Phu Úi Nhân không chút do dự nói ra. Giang Nhất mặc mỉm cười. Đúng vậy, độc hỏa tích dù sao cũng là tứ cấp yêu thú. Nó tài liệu nhưng không thường xuyên tại trong phường thị xuất hiện, vạn nhất gặp phải nhu cầu cấp bách người mua, nói không chừng có thể bán cái giá cao, đổi lại là ta, ta cũng sẽ chọn nhân tài nguyên liệu. Bất quá ta các loại đã nói trước. Do vợ chồng ngươi hai người trước chọn, đã như vậy, xin mời nhị vị nhận lấy tài liệu, xuất ra 320 năm khối tinh thạch đi. Giang Nhất mặc tuy rằng khoản tính toán thập phần rõ ràng, nhưng giao dịch đứng lên cũng là có chút hào sảng, nàng lập tức đem mấy cái chứa yêu thú tài liệu hộp gỗ các loại lấy ra giao cho hoàng gia vợ chồng hai người, há tử họ hoàng lấy ra một đống nhất giai, cấp hai huyền tinh hoàng tinh, tổng cộng gặp hơn hai trăm tinh thạch, hắn có chút thẹn thùng hướng giang nhất văn nói ra, giang lão đệ, hoàng mộ tạm thời cầm không xuất ra nhiều như vậy tinh thạch, trước thiếu nợ ngươi tám mươi tinh thạch, chờ ta các loại từ yêu cốc đi ra ngoài, bán đi những tài liệu kia, liền lập tức trả lại ngươi, giang nhất văn đương nhiên không có phản đối, hắn còn chứa cười nói, một chút chuyện nhỏ không cần quan tâm, nếu là hoàng vân môn tạm thời có khó khăn. Điểm ấy số lượng liền xóa bỏ rồi a Giang nhất mặc đôi mi thanh tú cao lại, chừng ca ca liếc, người kia rồi lại làm giả không nhìn thấy. Một dịch thấy như vậy một màn, trong lòng có chút cảm khái, hắn nhớ tới mình ở Kim Thu hội thí trước. Chỉ có chính là mấy khối huyền tinh thân ra, phải cùng triệu lượng hùn vốn mới có thể mua được một căn bình thường pháp trượng. Bất quá từ Kim Thu hội thí về sau, một dịch liền không sao cả vì huyền tinh tiền tài các loại phát sầu, hắn không phải là gián tiếp cùng huyền hoàng hai tông ân oán bên trong chính là tại hàn nha đảo trên ẩn cư về sau so đổi làm tới thiên địa môn môn chủ môn hạ khống chế hai ba đầu mỏ tinh thạch mạch đến một lần hắn không có cần dùng đến huyền tinh hoàng tinh địa phương thứ hai hắn cũng không thiếu tinh thạch chỉ tiếc mục dịch lúc này đây ly khai thiên đảo quốc Càng khôn đại trong cũng không có cài đặt quá nhiều tinh thạch trên người hắn huyền tinh hoàng tinh từ cấp 2 đến tứ giai đều có tổng giá trị cũng không quá đáng hai ba vạn tinh thạch đương nhiên số tiền kia đối nhất môn chi chủ mà nói không coi là cái gì Nhưng đối với một gã bình thường tích cốc kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một khoản món tiền khổng lồ. Cùng Hoàng gia vợ chồng từ biệt về sau, Giang thị huynh muội mang theo một dịch bên trong Yêu Cốc khúc chết mà đi, cố ý tránh đi mấy chỗ trương khí bao phủ sơn cốc cùng hai mảnh thập phần khu rừng rậm rạp, cuối cùng đi ra Yêu Cốc. Vừa ra Yêu Cốc, chính là một cái cửa hàng mọc lên san sát như rừng phường thị, theo Giang nhất mặc nói, chỗ này phường thị gọi là Hảo vận, là vô lượng sơn mạch trong duy nhất một tòa, cũng là phụ cận lớn nhất một tòa phường thị ngoại trừ thường thấy nhất yêu thú tài liệu các loại điện tịch phát khí linh đan rượu dược các loại đều có bán ra Một dịch tại thiên đảo quốc tu tiên giới coi như là bái kiến việc đời đại nhân vật nhưng đến nơi này tốt vận trong phương thị rồi lại dường như mới vào tu tiên giới hài đồng tràn ngập tò mò nơi đây bán ra bảo vật rực rỡ muôn màu có chút mục dịch nhìn qua có thể đoán ra đại khái công dụng có chút hắn rồi lại là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi đặc biệt hiếu kỳ có chút bảo vật giá cả tựa hồ cũng không đắt Mục dịch rất là động tâm, sẽ phải móc ra tinh thạch mua xuống, lại bị Giang Nhất Mặc âm thầm ngăn cản. Giang Nhất Mặc nói, nàng đối cái này phường thị hết sức quen thuộc, mục dịch nếu thật cần gì bảo vật, làm cho nàng ra mặt đến mua, như vậy có thể sử dụng so sánh giá tiền thấp mua được bảo vật, nếu không lấy mục dịch loại này khuôn mặt xa lạ, rất có thể bị chủ quán yêu cầu giá cao. Mục dịch nhẹ gật đầu, tạm thời cũng không có ra tay. Bất quá khi hắn đi ngang qua một gian sách nhã hiền, Chứng kiến bên trong rậm rạp chẳng chịt bầy đặt ngọc bài điện tịch về sau, liền cố ý muốn đi vào xem cửa hàng này. Mục dịch dụng ý rất đơn giản, từ nơi này chút ít trong điện tịch, cha ra nơi này ở vào nơi nào, cha ra thiên đảo quốc cùng nơi đây cách nhau rất xa, như thế nào mới có thể trở về. Những chuyện này, bất tiện trực tiếp nghe ngóng, bỏ chút thời gian từ trong điện tịch chậm rãi tra tìm, ngược lại là thích hợp nhất. Thế nhưng là lúc này đây, chẳng những giang nhất mặc ngăn cản, liền giang nhất văn đều thẳng lắc đầu nhẹ nói nói Nhà này điện tịch cửa hàng ở bên trong, điện tịch tuy rằng rất nhiều, nhưng không có gì cao minh công pháp, đều là chút ít bình thường lộn xộn công pháp, cùng với một ít trí thú quái dị tu tiên hôn tạp nói, đi vào nhìn một canh giờ, sẽ phải tiêu phí 20 tinh thạch, thật sự là không có lợi nhất. Mục dịch mỉm cười, tại hạ liền là ưa thích nhìn một ít thú vị đồ vật, điểm ấy tinh thạch hao phí được. Giang Nhất Văn Sững Sở, nói ra, nếu là một đạo hữu thực đối mấy thứ này có hứng thú không ngại đi theo ta huynh nội hai người đi ta huyền nghĩa môn làm khách buồn môn nơi cất giấu điện tịch có chút đã lâu bao hàm hơn nghìn năm đến tu tiên giới các loại nghe đồn chuyện lý thú không thể so với sách này nhã hiên trong ít cũng không dùng tiêu phí tinh thạch hơn nữa cũng không hạn thời gian một đạo hưu muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu mục dịch có chút động tâm nói ra đọc qua quý môn nơi cất giấu điện tịch có hay không có chút không tiện quý môn tu sĩ khác có thể hay không có ý kiến nào có cái gì không tiện Giang Nhất văn cười nói, ta huyền nghĩa môn trước kia đã từng phong quang nhất thời, nhưng hôm nay cũng chỉ có chúng ta huynh muội hai người cùng ba cái không còn dùng được đồ nhi, Mục đạo hưu nếu là đại giá quang lâm buồn môn, đó là để mắt buồn môn rồi. Đã như vậy, tại hạ liền làm phiền. Mục dịch đáp ứng xuống. Giang Nhất mặc tại trong phường thị mua một lọ tam vị yêu hồ chi huyết, người bán vậy mà nhận ra giang thị huynh muội, hơn nữa cũng biết hai người mua cái này yêu huyết dụng ý, vì vậy cô y đã mang ra một cái giá cao. Giang Nhất Mặc cùng hắn có kẻ mặc cả cả buổi, cuối cùng lấy 120 huyền tinh thành giao Mập mạp chết bầm này thực gian trá. Biết rõ chúng ta muốn dùng nó đến vì át chậm trễ chữa thương, liền cố ý sách giá cao, đặt ở bình thường, chỉ sợ 80 huyền tinh hắn cũng sẽ ra tay. Giang Nhất Mặc thở phì phò nói. Ba người bay về phía vô lượng Sơn Mạch huyền Nghĩa môn chỗ huyền Nghĩa phong trên đường đi, Giang Nhất Mặc vẫn đối với cái kia nhà bán hàng chỉ trích liên tục. Giang Nhất Văn cùng mộc dịch ở một bên không dám lên tiếng nhìn nhau mỉm cười. Từ trên cao nhìn lại, vô lượng sơn mạch phạm vi không nhỏ, từng toa ngọn núi cao ngất tú lệ, thiên địa nguyên khí cũng coi như không tệ, đích xác là cái tu hành nơi tốt. Cái mảnh này vô lượng sơn mạch, hiện tại bị vô lượng tông thống trị, chúng ta những thứ này tiểu tông môn, muốn phải ở chỗ này đặt chân, cách mỗi 10 năm, sẽ phải hướng vô lượng tông giao nạp một khoản xa xỉ phí tổn, trên danh nghĩa là với tư cách ngọn núi tiền thuê. Giang Nhất Văn Hướng Mộc Dịch giới thiệu nói. Hừ. Đây chẳng qua là vô lượng tông vơ vét của cải thủ đoạn mà nói, từ hơn 1.000 năm lên, chúng ta giang gia vẫn ở chỗ này khai tông lập phái, so với vô lượng tông còn sớm trên 2 trăm năm, nhưng bây giờ muốn chúng ta hướng bọn hắn giao nạp tiền thuê. Giang Nhất mặc căm giận bất bình nói, Giang Nhất văn thở dài, muốn trách thì trách chúng ta tử tôn hậu nhân không hăng hái tranh giành, nếu là ta huyền nghĩa môn cũng là có đan sĩ chấn giữ trung đẳng tông môn, liền có thể cùng vô lượng tông địa vị ngang nhau, ở đâu còn cần hướng đối phương giao phó phí tổn Ba người tất cả có chút suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, đã đến Huyền Nghĩa Phong. Đây là dãy núi trong hết sức bình thường một cái ngọn núi, cũng không rất cao, cũng không quá đột nhiên, ngoại trừ khắp núi xanh tươi cây rừng bên ngoài, không có gì rõ ràng đặc sắc. Ngọn núi trên đỉnh, có một mảnh lầu các kiến trúc, vụn vặt lẻ tẻ trường hơn 10 chỗ ngồi, cũng là không ít, nhưng đều là kiểu dáng cũ kỹ, còn có chút rãnh nát. Giang Nhất Văn đem một dịch lĩnh vào trong đó một gian trong lầu, cát, lầu các, lầu các lâu năm thiếu tu sửa, trên tấm bảng đều tích đầy bụi bặm bất quá mục dịch vẫn có thể nhận ra phía trên ba cái chữ cổ tàng thư các một đạo hữu mời tự tiện kẻ hèn này còn muốn làm đệ tử chữa thương sẽ không phục hồi giang nhất văn chắp tay thi lễ từ biệt mục dịch mục dịch chắp tay cảm ơn đối giang nhất văn cử động lần này rất có hảo cảm ai cũng không hy vọng bản thân đắm chìm ở điện tích lúc bên người còn có người quái rầy giang nhất văn đi rồi mục dịch nhìn trước mắt trên giá gỗ từng dây dính bùi bằng ngọc bài như mày tay háo nhẹ nhàng run lên lập tức một cỗ chân nguyên hóa thành vô hình lực lượng đem nơi này bùi bẩm thổi tan tại ngoài cửa sổ mục dịch lập tức lấy ra trong đó một quả ngọc bài ở trong đó rót vào một tia pháp lực người kia lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên hiện ra vô số rậm rạp chẳng chỉ quan điểm văn tự chỉ nhìn một lát mục dịch liền phóng hạ này cái ngọc bài sau đó bất động thanh sắc lại lấy ra một quả ngọc bài lúc mục dịch chứng kiến thứ bảy miếng ngọc bài lúc rốt cuộc sắc mặt biến hóa nơi đây quả nhiên là trong truyền thuyết đại lục chương một thụ linh thụ thì ra là thế thì ra là thế mục dịch buông này cái ngọc bài về sau trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh viết xuống cái này điện tịch là một gã yêu thích bốn phía du lịch đan sĩ hắn cũng không phải huyền nghĩa môn tiền bối nhưng chẳng biết tại sao nơi đây có dấu hắn ghi điện tịch có lẽ là huyền nghĩa môn một tên tiền bối nhìn thấy cái này điện tịch sau phục chế một phần về sau liền lưu tại tông môn trong căn cứ cái ngọc bài này trong khắc ấn yêu hải lục ghi chép nơi này là một mảnh rộng lớn bao la bắt ngát đại lục Mà nghe đồn đại lục phía đông tại chỗ rất xa, có một mảnh yêu hải, yêu hải chỗ sâu vô số quần đảo ở bên trong, cũng có đại lượng nhân loại cư trú, thậm chí có truyền thuyết, có tiên nhân ở tại trên biển. Loại này nghe đồn từ xưa đến nay, tên kia đan si đã từng như toan tìm kiếm yêu hải tung tích, hắn cũng đi thẳng tới đại lục bờ đông, nhưng ở biển rộng mênh mông trong phi hành hồi lâu, ngoại trừ nhìn thấy rất nhiều hòn đảo không người bên ngoài, thủy chung không có nhìn thấy cái gọi là có nhân loại cư trú yêu hải quần đảo. trên đường hắn còn nhiều lần đã bị yêu thú tập kích thậm chí không thiếu kim đan yêu vương cuối cùng hắn bất đắc dĩ quay trở về đại lục hắn đem mình ở bờ biển cùng trên biển phi hành gặp yêu đoạn trải qua này ghi chép xuống liền tạo thành cái này bộ số lượng từ cũng không nhiều lắm yêu hải lục vị này đan sĩ si tại trong điện tịch sau cùng rồi nói ra biển rộng mênh mông vô biên vô hạn khả năng so với đại lục càng thêm rộng lớn có lẽ chỉ có anh lão loại này tồn tại mới có thể đi hướng yêu hải tìm tòi bí mật Từ trong điện tịch cái kia chút ít miêu tả yêu hải truyền thuyết văn tự đến xem, Mục Dịch cảm thấy, cái này tựa hồ cùng mình vị trí Thiên Đảo Quốc 10 phần giống nhau, biển rộng mênh mông, quần đảo tinh la mật bố, nhân loại cùng yêu thú đều sinh hoạt tại trong đó. Mục Dịch tiếp tục xem xét những thứ khác ngọc bài, nhìn xem hay không còn có thể tìm tới có quan hệ yêu hải tin tức. Liên tiếp 3 ngày, Mục Dịch đều ở đây lúc giữa trong tàng thư các không xuất ra, đem tất cả ngọc bài đều xem qua một lần. Về yêu hải, có khác mấy bản điện tịch cũng làm đề cập. Nhưng đều là giam ba câu, lời nhắn nủ không rõ ràng lắm. Ngược lại là có thật nhiều ghi chép bản địa tu tiên giới phong thổ điện tịch, khiến Mộc Dịch đối mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Đại Yên Quốc trên phiến đại lục này, ở vào đông nam góc. Điểm ấy khiến Mộc Dịch có chút may mắn, ít nhất trên đại lục, Đại Yên Quốc tiếp cận nhất yêu hải, nếu như nơi đó tại đại lục phía tây, nói không chừng còn muốn xuyên việt toàn bộ đại lục, mới có thể tới gần bờ biển. Vậy mà cách nhau như thế xa, Liên đan sĩ đều không thể bay đến yêu hải. Lấy ta thực lực bây giờ, lại càng không dùng sách. Xem ra, ta và lại phải ở chỗ này ngây ngốc thời gian rất lâu rồi. mục dịch đi ra tảng thư các, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phải mau chóng tu hành, tu vi đề cao về sau. Chẳng những thực lực đề cao, tầm mắt cũng càng thêm rộng rãi. Có lẽ còn có thể tìm tới mặt khác cơ duyên, phản hồi thiên đảo quốc. mục dịch dạo chơi tại huyền nghĩa phong thượng du đi dạo. Lúc này trăng sáng dương cao, trăng sáng sao thừa nhàn nhạt hàn khí bao phủ tại ngọn núi cây cối lúc giữa tại ánh trăng chiếu rọi giống như một tầng hơi mỏng cái khăn che mặt tốt tinh túy thiên địa nguyên khí mục dịch ngửi được một hồi mùi thơm át thuận theo cái này sợi khí tức đi tới ngọn núi mặt phía nam một mảnh linh mục viên trong nơi đây gieo hơn trăm gốc mộc dịch không biết linh thụ cành lá thập phần rậm rạp đã đến ban đêm linh thụ đem vào ban ngày hấp thu thiên địa nguyên khí tràn ra không ít khiến cái mảnh này vườn trong thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh túy mục dịch không cần nghĩ ngợi đem toàn thân huyết mạch tán ở tất cả xương cốt tứ chi ở bên trong khiến mỗi một tấc da thịt đều đang điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí hiệu quả như vậy nhưng so với bình thường đả tọa thổ nạp nhanh lên đâu chỉ gấp mấy lần bình thường thổ nạp chỉ dựa vào miệng nuôi hút vào thiên địa nguyên khí sau đó lại chậm rãi luyện hóa tồn tại vào đan điển như thế nhiều lần mà mục dịch thần mạch quyết nhưng là trực tiếp thông qua toàn thân huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí hấp thu sau đó chẳng những luyện hóa cực nhanh thậm chí còn có thể ngay tại chỗ tồn tại tại trong huyết mạch không cần nhiều lần áp xúc đạo vào đan điển bởi như vậy trước sau đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian mục dịch tại linh mục viên trong rời đi một vòng trọn vẹn dùng huyết mạch vận chuyển chín đại chu thiên vừa đúng đem cái này linh mục viên trong tinh túy thiên địa nguyên khí hầu như hấp thu hoàn tất phen này hấp thu luyện hóa thắng được bình thường tích cốc kỳ tu sĩ ngồi xuống 3 ngày mục dịch nghĩ đến nếu như linh mục viên đổi lớn hơn một chút có càng nhiều loại này linh thụ chẳng phải là có thể làm cho của ta tu hành càng thêm mau lẹ ngày thứ hai mục dịch liền hướng giang nhất văn nghe ngóng lên cái này linh thụ lai lịch giang nhất văn nói ra còn đây là tụ linh thụ nó thân cảnh là chế tác cấp thấp pháp trượng thông thường nguyên liệu tụ linh thụ nhưng hấp thu thiên địa nguyên khí dùng tụ linh mục chế tạo ra pháp trượng vô luận huyền môn hoàng môn tu đồ cũng có thể sử dụng gieo trồng tụ linh thụ là nhà muội chủ ý nàng cũng am hiểu nhất đạo này chính là có những thứ này tụ linh thụ Bốn môn hàng năm đều có thể bán đi một ít tụ linh một cảnh, không sai biệt lắm có thể chống đỡ lên giao cho vô lượng tông tiền thuê. mục dịch truy vấn, này loại cây thực đứng lên có hay không thuận tiện? Một cây tụ linh thụ thành bản cần bao nhiêu? Giang Nhất văn cười khổ nói, cái này nhất định phải hỏi nhà muội rồi, chỉ có nàng rõ ràng nhất. Nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay nàng đi vô lượng phong giao tiền thuê, như thế nào đến bây giờ vẫn chưa về? Trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm? mục dịch nghe vậy trong lòng dùng mình nói. Nếu như không ai biết nàng cầm lấy một số lớn tinh thạch muốn đi giao thuê, có lẽ sẽ có ác độc tâm tư. Giang Nhất Văn lắc đầu nói ra, không có khả năng. Nơi này chính là vô lượng tông phạm vi thế lực, hơn nữa mấy ngày nay đúng là giao thuê thời gian, vô lượng tông sớm đã phái người bốn phía thủ vững, ai dám đánh vô lượng tông chủ ý. Nếu không có như thế, ta cũng nhất định sẽ cùng nàng cùng một chỗ tiến đến. Nàng nói nàng cùng với vô lượng tông ngoại sơn đường đường chủ có kẻ mặc cả, nhìn xem có thể hay không giảm xuống một ít tiền thuê. Chẳng lẽ là bởi vậy cùng đối phương dây dưa quá lâu." Giang Nhất Văn lẩm bẩm nói, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc này bầu trời xa xa ánh sáng màu lam chớp động, Giang Nhất mặc vừa vặn quay trở về viện nghĩa phong. "Muội muội, sự tình làm như thế nào?" Giang Nhất Văn thấy muội muội vẻ mặt tức giận ngưng trọng thần sắc, có chút lo lắng hỏi. "Hừ, vô lượng tông khinh người quá đáng." Tiền thuê nói phát triển liền phát triển, xuống 10 năm tiền thuê đã đã tăng tới 3000 tinh thạch không duyên cớ hơn nhiều 1000 tinh thạch, ta căn bản không có nhiều như vậy." Giang Nhất Mặc khí đau khổ nói, ngoại sơn đường đường chủ còn nói, nếu như ba ngày bên trong không giao đủ 3000 tinh thạch, liền muốn ta huyền nghĩa môn ly khai vô lượng sơn. "Như vậy sao được?" Giang Nhất Văn Thần sắc nghiêm nghị nói, ta huyền nghĩa môn thế thế đại đại cắm rễ nơi này, vô luận hưng suy đều chưa từng đổi qua địa phương, chúng ta phải bảo trụ tổ tiên lưu lại phần này cơ nghiệp. "Muội muội, ngươi cẩn thận tính tính toán toán, chúng ta còn kém bao nhiêu?" Giang Nhất mặc đáp, trở về trên đường ta cũng đã được rồi, vô luận như thế nào tiếp cận, cũng còn công vụ 500 tinh thạch. 500 tinh thạch, đây cũng không phải là một khoản chữ số nhỏ, Giang Nhất văn mướng mày, than nhẹ một tiếng nói ra, nếu như thật sự không được, sẽ đem ta trôi này Lăng Ba kiếm pháp khí bán đi đi, kiếm loại pháp khí giá trị xa xỉ, ít nhất có thể bán 1000 huyền tinh. Cái kia tại sao có thể? Lăng Ba đạp lãng hai thanh kiếm, là cha mẹ lưu lại cho chúng ta huynh muội hai người đấy, tại sao có thể bán đi? giang nhất mặc vội la lên sắc mặt có chút không muốn mục dịch mỉm cười chủ động nói ra 500 tinh thạch tại hạ còn cầm ra nếu như nhị vị đạo hữu có cần dùng gốc liền trước cầm đi đi nói xong hắn liền từ trong tay háo lấy ra năm khối tam giai huyền tinh đưa cho giang nhất mặc mục đạo hữu là khách nhân chúng ta đã mời đến không chu toàn rồi có thể nào còn hỏi mục đạo hữu hỗ trợ mượn giang nhất văn lắc đầu liên tục không sao không sao dù sao tại hạ cũng không nhanh dùng mục dịch cười nói Nếu là Giang đạo hưu đỉnh đầu dư giả rồi, trả lại không mượn Giang nhất mặc nghe vậy trong lòng khẽ động, nói ra, hoàn lại 500 huyền tinh, ta hai người còn cần một ít thời gian, một đạo hưu nếu không chê, không bằng tạm thời tại ta huyền nghĩa muôn ở, như thế nào? Đúng vậy a kẻ hèn này cũng rất muốn hướng một đạo hưu thỉnh giáo tu luyện tâm đắc. Giang nhất văn cũng phát ra mời. mục dịch suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn dưới mắt chính cần tìm một chỗ an thần. Loại này nhiều năm cắm dễ tại bổn địa tiểu tông môn, tin tức thu hoạch thông suốt, lại không có bao nhiêu nguy hiểm, đúng là thích hợp nhất bất quá. Hướng hồ cái kia tụ linh thụ đối trợ giúp của hắn không nhỏ, đây cũng là một cái hấp dẫn chỗ của hắn. Lúc này, một dịch liền tại huyền nghĩa môn an định lại, hắn chọn lựa một tòa khoảng cách tụ linh thụ vườn gần nhất lầu các làm vì chính mình chỗ nghỉ ngơi, còn hướng giang nhất mặc kỹ càng hỏi tới tụ linh thụ sự tình. Giang nhất mặc nói cái này tụ linh thụ tại vô lượng sơn mạch trong thuộc về thông thường một loại linh mục sinh trưởng cũng không tính quá chậm cả bội tụ linh thụ giá cả bình thường tại 50 tinh thạch trái phải một mẫu tụ linh thụ vườn ước chừng 100 gốc tụ linh thụ tổng giá trị tại 5.000 tinh thạch cao thấp đồng thời hàng năm nhưng thu hoạch không ít tụ linh một cảnh có thể bán được 200 trăm đến ba tinh thạch nhưng mà tụ linh thụ gieo trồng kỹ xảo có chút chú ý không phải là từng tông môn đều có năng lực gieo trồng này cây giang nhất mặc làm việc tinh tế tỉ mỉ cẩn thận Ở phương diện này có phần có danh tiếng. Mục Dịch trong lòng khẽ động, hỏi: "Nếu như cho Giang đạo hữu đầy đủ tinh thạch, ngươi có thể hay không mua được đại lượng tụ linh thụ gieo xuống, đem linh thụ viên quy mô mở rộng gấp 5 lần?" Gấp 5 lần? Chính là 5 mẫu linh thụ viên, một năm ít nhất có thể thu lấy được 1000 tinh thạch trở lên tụ linh một cảnh. Giang Nhất mặc cầm ầm động tâm, ung dung nói ra: "Loại ý nghĩ này, ta đã sớm có, đáng tiếc ta huyền nghĩa môn tài lực có hạn, cái này một mẫu linh thụ viên Đã là tài lực cực hạn, đông thấu tây ta xuống mới làm cho đứng lên đấy. Nhưng nếu luận năng lực, đừng nói 5 mẫu, chính là 10 mẫu 20 mẫu thụ viên, ta cũng có thể chăm sóc tốt. Mục dịch đại hỷ, trong mơ hồ đã có một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Lấy trước mắt hắn tu hành năng lực, một ngày có thể chiếu theo thần mạch quyết vận chuyển huyết mạch 7749 cái đại chu thiên, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, trên căn bản là 5 mẫu linh thụ viên có thể tụ khí ra thiên địa nguyên khí tổng. Nếu là có thể có được một tòa như vậy linh thụ viên, tăng thêm thần mạch quyết công pháp cùng với bản thân huyết mạch kỳ diệu thiên phú, mục dịch tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh vô cùng, trong vòng một đêm, liền có thể thắng được người khác tu hành nửa tháng. Phương pháp không tệ, chỉ là tùy tiện xuất ra như vậy một số lớn tinh thạch, khó tránh khỏi để người chú ý, huống hồ, dựng lên linh thụ viên về sau, ta cũng sẽ còn thừa không có mấy. mục dịch trong lòng có chút do dự, nhiều lần cân nhắc trong đó lợi và hại. chương Bách luyện đường. Giang nhất mặc thấy một dịch tựa hồ có chút hứng thú, hưng phấn nói, như thế nào, một đạo hưu trên tay có một khoản tinh thạch sao, nếu như một đạo hưu nguyện ý, mở của giao cho thiếp thân quản lý. Hàng năm bán đi tụ linh một cành đoạt được tinh thạch, mục đạo hưu nhưng đạt được một nửa. Về phần tiền vốn, thiếp thân cam đoan, nhất định tại 10 năm bên trong hoàn lại. mục dịch nhẹ gật đầu, quyết định lấy trước ra bộ phận tinh thạch. Tại hạ nơi này có một vạn tinh thạch, Giang đạo hưu không ngại cầm lấy đi đặt mua ra hai mẫu ruộng tụ linh thụ viên bất quá tại hạ có một yêu cầu tại hạ hy vọng cái kia tụ linh thụ viên bên trong kiến tạo một gian đơn giản nhà gỗ cung cấp tại hạ cư trú mục dịch nói xong từ trong tay háo chậm rãi lấy ra một đống tinh thạch đại bộ phận là tam giai huyền tinh hoàng tinh còn có một chút cấp hai tinh thạch cùng sở hữu hai ba trăm khối nhiều về phần tứ giai huyền tinh hoàng tinh mục dịch trong tay cũng có mấy khối nhưng tứ giai trở lên tinh thạch so sánh khó được hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra Một đạo hưu thân gia quả nhiên phong phú, vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy tinh thạch. Giang nhất mặc đại hỷ, nàng cho rằng một dịch tối đa có thể xuất ra mấy nghìn tinh thạch, không thể tưởng được hắn vậy mà lấy ra một vạn tinh thạch. Nhìn xem thiếu nữ kinh hỉ cùng đến thần sắc, một dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình mặc dù có ý chỉ lấy ra bộ phận thân gia, nhưng vẫn là lộ ra vô cùng giàu có. Giang nhất mặc tin tưởng tràn đầy nói ra, về phần mục đạo hưu chỗ đề xuất yêu cầu, đơn giản cực kỳ, thiếp thân trong mấy ngày có thể làm thỏa đáng. Bất quá hai mẫu tụ linh thụ viên, cần một gần hai tháng, mới có thể thu xếp thỏa đáng, kính xin mục đạo hữu kiên nhẫn đợi chờ. Không nóng nảy, dù sao tại hạ còn phải ở chỗ này quái dày một đoạn thời gian rất dài. Mục dịch chứa cười nói. Mục dịch tại huyền nghĩa môn ở lại về sau, khiến tiểu mao cầu đem trong cơ thể mình trồng chất độc tính hút đi, độc hỏa tích dịch hai cái túi độc, cũng thành tiểu mao cầu mỹ thực. Tiểu mau cầu đang hút ăn túi độc về sau, lại lâm vào trong lúc ngủ say. Đây là nó mỗi lần nuốt cường đại kỳ độc sau hướng với biểu hiện về phần khi nào thức tỉnh, có thể khó nói, có thể là mấy tháng, cũng có thể là vài năm, nhưng nó mỗi lần sau khi tỉnh lại, khí tức đều muốn rõ ràng tăng cường vài phần. mục dịch mỗi đêm đều đi linh thụ viên bên trong tu luyện huyết mạch chân nguyên, bởi vì hiệu suất rất cao, vì vậy hắn còn có đại lượng thời gian đi nghiên cứu một ít cảm thấy hứng thú điện tịch. Trong đó có bản chuyên môn giảng thuật thần nghiệm ý thức tu luyện điện tịch, là mục dịch trước mắt thấy được sau cùng cẩn thận một bộ bởi vì pháp lực của hắn chân nguyên đã hoàn toàn đạt đến tiến giai thần du kỳ yêu cầu nhưng lại gặp bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá thần du kỳ tu sĩ cùng tích cốc kỳ tu sĩ khác biệt lớn nhất chính là thần niệm ý thức có thể lý thể bởi vậy thần niệm tu luyện liền lộ ra thập phần trọng yếu mục dịch cảm thấy bản thân không có thể đột phá bình cảnh hơn phân nửa là tại thần niệm trên tu hành có chỗ khiếm quyết, cho nên đối với này đặc biệt lưu tâm trong điển tịch nói thần niệm mạnh yếu bình thường là trời sinh đấy đồng thời tu vi càng cao thần niệm càng mạnh về phần chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp trong điển tịch cũng nhắc tới vài loại thứ nhất là thường thường suy nghĩ đây là thường thấy nhất một loại phương pháp bất đồng người hiệu quả có rõ ràng khác biệt mặc dù đều là một người có khi sau một đêm suy nghĩ có thể được kích lợi không nhỏ có đôi khi nhưng lại ngay cả tục mấy tháng rồi lại không thu hoạch được gì thậm chí chán váng đầu não phát triển thần thức bị hao tổn còn có một loại phương pháp cần muốn nhờ ngoại vật có một chút hiếm thấy bảo vật có thể bồi dưỡng thần niệm. Trương Kỳ sử dụng cũng có thể tăng cường thần niệm. Đối mục Dịch mà nói, hắn hơn phân nửa không phải là cái gì trời sinh thần niệm cường đại người, sở dĩ phải gặp được thần niệm bình cảnh mà chậm chạp không cách nào đột phá thần du kỳ. Về phần suy nghĩ, Mục Dịch cũng thử quá nhiều lần, cảm giác không thấy hiệu quả gì. Chỉ sợ chỉ có mượn nhờ ngoại vật, mới có thể để cho thần niệm đạt được gia tăng, vì đột phá thần du kỳ mà chuẩn bị. Mục Dịch cùng Giang Thị huynh muội hai người nói cùng tu hành lúc Giang Nhất Văn cũng nhắc tới. Thần niệm tu luyện đối với tiến giai thần du kỳ thập phần trọng yếu, hắn từng nghe tổ tiên nói lên, thường xuyên cự ly xa điều khiển pháp khí, nhiều lần luyện tập, cũng có thể tạo được rèn luyện thần niệm hiệu quả. Những lời này khiến Mộc Dịch trong lòng khẽ động, hắn rất ít cự ly xa sử dụng pháp khí, hắn thường dùng huyết nha nhận, chỉ dùng để huyết mạch kích phát huyết khí, không giống với bình thường trên ý nghĩa pháp khí. Có lẽ chính là vì thường xuyên sử dụng huyết nha nhận, khiến Mộc Dịch huyết mạch cảm ứng càng ngày càng mạnh vì vậy huyết mạch của hắn đơn giản liền tu luyện đến chân mạch kỳ tầng thứ tư tương đương với thần du kỳ tu vi mà cực ít sử dụng pháp khí lại làm cho đan điền của hắn thần nghiệm các loại tu vi thủy trung lưỡng lự tại tích cốc kỳ nếu như là nguyên nhân này mục dịch nhất định phải mua một kiện tiện tay pháp khí nếu như phải được thường luyện tập pháp khí sử dụng hơn nữa cũng cần kiếm lấy một ít tinh thạch sao không đi yêu trong cốc săn yêu nhất cử lưỡng tiện mục dịch trong lòng nghĩ như thế đến hơn nữa hắn đã từng nghe nói tại trong thực chiến có chỗ linh ngộ do đó bình cảnh bông lỏng sự tỉnh cũng là trận có phát sinh. Nếu như muốn đi yêu trong cốc săn yêu, ngoại trừ pháp khí bên ngoài, hắn cũng không có thiếu đồ vật cần mua. mục dịch đem ý nghĩ của mình nói với Giang Thị Huynh muội về sau, hai người đều không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tới chỗ này từ bên ngoài đến tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía yêu cốc, vì săn giết yêu thú mà đến. Hai người còn muốn cùng một dịch cùng đi săn yêu, nhưng một dịch công bố bản thân độc lai độc vãng đã quen. Công pháp cũng không thích hợp cùng hắn người phối hợp, lời nói dịu dàng hỗ trợ cự tuyệt. Giang Nhất văn thấy một dịch cố ý độc hành, liền giao cho Mộc dịch một quả ngọc bài, đây là hắn suốt đêm tự mình khắc cấn tin tức, kỹ càng khai báo yêu cốc địa hình, một ít thông thường yêu thu tập tính cùng thần thông đặc điểm, đối mục dịch trợ giúp rất lớn. Giang Nhất mặc bởi vì muốn bề buộn nhiều việc cùng vài tên đệ tử cùng một chỗ khuyết trương linh thụ viên, không cách nào cùng đi Mộc dịch cùng một chỗ tiến đến phương thị. Bất quá nàng giới thiệu trong phường thị cùng nàng quen biết lại rất là tin cậy mấy cửa hàng, cũng giao cho Mục Dịch một kiện ngọc bội tín vật, đã có này cái tín vật, lại báo ra lai lịch, cửa hàng trưởng quầy tự nhiên sẽ tại giá cả trên có chỗ ưu đãi, tối thiểu nhất cũng sẽ không lung tung ra giá. Không bao lâu về sau, Mục Dịch liền tự hành đi tới trong phường thị. Mục Dịch trước hết nhất đi đấy, chính là một nhà pháp khí cửa hàng. Trưởng quầy nhìn thấy trong tiệm đã đến Mục Dịch cái này khuôn mặt mới, thập phân nhiệt tình liền chạy ra đón chào, chắp tay nói ra đạo hữu cần pháp khí sao buồn điếm pháp khí chủng loại đầy đủ hết huyền hoàng đều có công thụ gồm nhiều mặt phẩm chất giá cả tại đây hảo vận trong phương thị đều là tiếng lành đồn xa mục dịch nhẹ gật đầu khẽ mỉm cười nói tại hạ thụ huyền nghĩa môn giang đạo hữu giới thiệu tới nơi này mua sắm pháp khí nói xong hắn tử trong lòng lấy ra món đó ngọc bội trường quay chỉ nhìn ngọc bội liếc, lập tức liền nhận ra được hắn có chút ngạc nhiên đánh giá mục dịch hai mắt thâm ý sâu sắc cười nói nguyên lai like là mặc nha đầu giới thiệu đấy ha ha khối ngọc bội này mặc nha đầu từ bất ly thân rõ ràng cho đạo hưu với tư cách tín vật xem ra đạo hưu cùng mặc nha đầu quan hệ không phải là nông cạn a đạo hưu có cái gì cần cứ mở miệng nhìn tại mặc nha đầu phân thượng giá cả tự nhiên thấp nhất mục dịch nói thẳng do ý đồ đến tại hạ cần một kiện hỏa thuộc tính công kích hình pháp khí thử, tốt nhất là huyền hoàng nhị khí cũng có thể thao túng tế luyện phẩm chất đương nhiên là càng cao càng tốt đao kiếm loại pháp khí tốt nhất hắn đã sớm nghĩ kỹ bản thân cần gì loại pháp khí lúc này liền sắp sửa cầu toàn bộ nói ra về phần giá cả cũng không phải hắn nhất chú ý tiêu điểm huyền hoang nhị khí cũng có thể tế luyện trường quay nhướng mày nói đao kiếm loại pháp khí nguyên bản liền thập phần hút hàng thỏa mãn đạo hữu yêu cầu pháp khí ta chỗ này ngược lại là có một cái còn có vài cái tuy rằng không phải là đao kiếm loại đấy nhưng uy lực cũng là không tầm thường đạo hữu không ngại đều nhìn một cái mục dịch nhẹ gật đầu tỏ vẻ ra là đi một tí hứng thú lập tức trường quay đem một dịch mời đi vào nhà cũng có đệ tử bưng lên một ly linh trà, bất quá liền về sau trưởng quay liền lấy đã đến bốn cái hộp ngọc một vừa mở ra hiện ra tại một dịch trước mắt một mặt màu đỏ gương đồng một cái ngọc hồ lô một căn cựu tiết tiên cùng một thanh sáng loáng quát đao một dịch trước cầm lên trôi này đại đao thoáng rót vào chân nguyên thử một lần chỉ cảm thấy vật ấy đối hoàng nguyên vận chuyển không tệ nhưng đối với huyền khí lưu chuyển thông suốt trình độ bình thường hơn nữa tựa hồ cũng không có thể hấp thu quá nhiều chân nguyên hiện nhiên phẩm chất hết sức bình thường cựu tiết tiên phẩm chất yếu lực cao nhưng điều khiển thập phần không thói quen nếu như muốn dùng kiện pháp khí này mục dịch còn cần thêm vào tốn một ít thời gian luyện tập dùng cây roi chi thuật về phần ngọc hồ lô hiện nhiên phẩm chất sâu sắc không bằng hắn đã có món đó linh hỏa hổ đồng dạng không có ở đây mục dịch cân nhắc bên trong ngược lại là cái kia trước mặt gương đồng tràn ngập hỏa chân nguyên về sau có thể hóa thành một đạo đạo hỏa quang bắn ra tuy rằng cũng không thể tăng cường mục dịch chân hỏa uy lực lại có thể để cao thật lớn công kích khoảng cách có một chút tác dụng. Mục dịch bất động thanh sắc từng kiện từng kiện pháp khí thi kiểm tra xong về sau, hướng trưởng quay nói ra, cái này gương đồng cũng không tệ lắm, không biết muốn bao nhiêu tinh thạch. Trưởng quay nói ra, đổi lại những người khác tới hỏi, không có 1.200 tinh thạch bản chút tuyệt không ra tay, nhưng đạo hưu cùng là mặc nha đầu giới thiệu đến đấy, chỉ cần 1.000 tinh thạch là được. Đa tạ. Mục dịch mỉm cười, lấy ra 10 khối tam giai huyền tinh, giao cho trưởng quay. Cái giá tiền này, So với mục dịch dự đoán cao hơn ra không ít, quả nhiên hơi có chút ít tác dụng pháp khí, ở nơi nào đều là bán chạy nhất đấy. Mục dịch lại đi những nhà khác pháp khí cửa hàng rời đi một vòng, kết quả rực rỡ muôn màu pháp khí cửa hàng ở bên trong, nhưng không có một kiện đao kiếm loại pháp khí có thể vào hắn pháp nhãn, không phải là thuộc tính không hợp, chính là phẩm chất quá thấp, về phần mặt khác loại hình pháp khí, mục dịch cũng nhìn được không ít, nhưng đều không quá dùng chung. Xem ra, chỉ có đi chỗ đó bách luyện đường thử xem rồi. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng bách luyện đường là một nhà có phần có danh tiếng luyện khí cửa hàng chuyên vị khách nhân rèn chỉ định pháp khí bảo vật từ trong thu lấy nhất định được phí tổn bách luyện đường trưởng quầy sở vân vũ là một gã kinh nghiệm thập phần phong phú luyện khí đại sư bản thân cũng có thần du kỳ tu vi mấy chục năm qua trải qua trong tay hắn luyện chế ra pháp khí không dưới trăm kiện đáng tiếc người này tính nết cao ngạo hôm nay đã không dễ dàng ra tay luyện khí trừ phi là gặp vô cùng tốt tài liệu luyện khí mới có thể ngứa tay thử một lần Giang Nhất Mặc cùng Sở Vân Vũ có chút giao tình, Mục Dịch hy vọng, hắn có thể nhìn tại Giang Nhất Mặc trên mặt mũi, vì chính mình chế tạo một thanh mong muốn trong lòng pháp khí. Mục Dịch vừa đi vào bách luyện đường, lập tức liền có một gã thanh niên đệ tử cung kính nên đón tiến lên đây, thập phần nhiệt tình. Mục Dịch nói rõ ý đồ đến về sau, người này đệ tử nhúng mày, mặt lộ vẻ khó khăn nói, hôm nay bách luyện đường chỗ tiếp sinh hoạt, bình thường đều là do chúng ta vài tên đệ tử hoàn thành, sư phụ thật lâu không có tự mình ra tay bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta đã được đến sư phụ vài phần chân truyền, cam đoan khiến tiền bối thỏa mãn. Chương 166, Phệ Huyết Văn. Mục Dịch lắc đầu, nói ra, bản thân muốn đánh tạo một kiện cực phẩm pháp khí, coi như là kỹ nghệ tại cao, không, có tích cốc kỳ trở lên tu vi, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Người này đệ tử nghe được Mục Dịch dĩ nhiên là muốn luyện chế cực phẩm pháp khí, ngữ Khí liền không có như vậy tự tin, hắn nói ra, tiền bối nhất định phải sư phụ xuất thủ cần muốn xuất ra tài liệu khiến sư phụ xem qua sư phụ thỏa mãn về sau mới có thể cùng tiền bối nói chuyện mục dịch lo nghĩ sau đó từ trong tay háo lấy ra hai khối lớn chừng quả đấm hơi mở tinh thạch lập tức một cỗ tinh túy thiên địa nguyên khí bao phủ bốn phía thứ giai huyền tinh thứ giai hoàng tinh người này đệ tử hơi kinh hãi sau đó một mực cung kính tiếp nhận tinh thạch hướng mục dịch nói ra mời tiền bối chờ một chút một lát van bối cái này đi thông báo sư phụ mục dịch mỉm cười gật đầu thầm nghĩ trong lòng Quả nhiên cái này tứ giai tinh thạch cũng không thông thường. Tuy rằng từ giá trị bên trên mà nói, tứ giai tinh thạch cũng chỉ tương đương với 1000 nhất giai tinh thạch, nhưng cũng rất ít với tư cách tài chính lưu động tại phường thị giữa. Bởi vì bố trí pháp trận, luyện khí luyện đan lúc, thường thường đều cần đẳng cấp cao tinh thạch mới có thể phát huy càng mạnh hơn nữa tác dụng, tứ giai trở lên tinh thạch bình thường đều dùng cho những công dụng này, dùng cho giao dịch đấy, hơn phân nửa đều là tam giai trở xuống tinh thạch. Một dịch xuất ra hai quả tứ giai tinh thạch dùng cho luyện khí Đủ thấy muốn đánh tạo ra cực phẩm pháp khí quyết tâm, vì vậy có lẽ có thể khiến cho đối phương coi trọng. Quả nhiên, không có bao lâu, tên đệ tử kia sẽ theo lấy một người trung niên đã đi tới, người này trung niên nhân ánh mắt lợi hại, thần sắc nghiêm túc, vừa thô vừa to trong lòng bàn tay, còn nắm một quyển ố vàng điện tịch, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là gia thú. Vị này chính là mặc nha đầu giới thiệu đến một đạo hữu đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trung niên nhân hướng một dịch chắp tay chào, hắn cũng không có nói ra thân phận của mình Nhưng đi tới nơi này bách luyện đường đấy, người nào cũng không biết hắn sở vân vũ đại danh. Mục dịch vẫn là thi lễ, sau đó nói, thật có lỗi quấy dày sở đạo hưu. Tại hạ khắp nơi tìm phường thị pháp khí cửa hàng, mà không được một kiện chân phẩm, vì vậy chỉ có thể đến xin giúp đỡ sở đạo hưu xuất thủ tương trợ. Sở vân vũ nói ra, cái này không có gì lý kỳ, thực phẩm pháp khí chính là vật đáo vô giá, như là xuất hiện ở trong phường thị, rất nhanh cũng sẽ bị mọi người tranh mua, đạo hưu nếu là ánh mắt cao một chút tự nhiên trướng mắt cái kia chút ít mặt hàng. bất quá, sở mẫu cũng sẽ không xảy ra thủ đả tạo bình thường pháp khí, trừ phi là hiếm thấy cực phẩm tài liệu, sở mẫu mới sẽ ra tay. hơn nữa luyện chế thời gian, luyện chế phương thức, pháp khí kiểu dáng cùng giá cả, đều phải do sở mẫu làm chủ. tuy rằng sở mẫu cực ít thất thủ, nhưng vạn nhất ngoại trừ sai lầm, luyện khí thất bại, bổn đường cũng khai không chịu trách nhiệm bồi thường nguyên liệu giá trị, ủy thác phí tổn chỉ có thể trả lại một nửa. đạo hưu nếu là không tiếp thụ được cái này mời trở về đi một dịch sưng sở đối phương điều kiện không khỏi có chút hà khắc bất quá có lẽ chính thức người có năng lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cao ngạo một đạo hưu cân nhắc một chút đi sở mẫu còn có chút việc tư rất mau trở về đến cái này bản sách cổ ghi lại một ít kỳ lạ pháp khí, nếu như đạo hưu có thích hợp tài liệu sở mẫu ngược lại là có hứng thú thử một lần sở vân vũ nói xong tiện tay liền đem trong tay sách cổ nhét vào trên bàn trà sau đó vội vàng rời đi Một dịch đứng mày, riêng là cái này bách luyện đường gần như bá đạo điều khoản, hắn còn có thể tiếp nhận, chỉ là hắn không biết mình càn khôn đại trong đại lượng yêu thú tài liệu. Có hay không thật sự có một hai kiện thích hợp dùng để luyện chế tâm hắn hướng về pháp khí, nếu như những tài liệu này đều không thích hợp, hoặc là làm cho đối phương không để vào mắt, chỉ sợ hắn liền đem một chuyến tay không. mục dịch tiện tay lật lên cái kia bản ra thú sách cổ, từ sở vân vũ trước khi đi lưu lại đến xem. Hắn hơn phân nửa gần nhất đang tại nghiên cứu quyển sách này trên ghi chép luyện khí chi pháp, hứng thu chính đầm đặc, nếu như tài liệu của mình vừa đúng thích hợp phía trên luyện khí chi thuật, mặc dù phẩm chất hơi kém, nói không chừng cũng có thể khiến đang tại cao hứng sở vân vũ tự mình ra tay một lần. Mục dịch chỉ lật vài tờ. Liền nhúng mày. Cái này sách cổ trên văn tự, hắn một cái cũng không nhận biết, cũng may hầu như mỗi một tờ trên đều xứng coi tranh vẽ, mục dịch xem không hiểu văn tự, còn có thể miễn cưỡng xem hiểu đồ hình khó trách cái kia sở vân vũ hào phóng như vậy đem sách lưu lại đi theo ta quan sát mục dịch thầm nghĩ trong lòng nhận không ra cái kia chút ít văn tự chỉ xem đồ hình hắn tự nhiên không có cái gì thu hoạch phía trước hơn 10 trang vẽ đều là một ít hình thù kỳ quái pháp khí như là ba tiêu phiến ngân sắc liên hoa đái thẳng tắc long chảo vân vân đằng sau thì là một vài bức thập phần huyền ảo phù văn những thứ này phù văn đối mục dịch mà nói càng là thiên thư bình thường hoàn toàn xem không hiểu Tăng thêm hắn không hiểu phía dưới giới thiệu văn tự, đổi là không thể lý giải từng phù văn đại biểu ý nghĩa. Mục dịch chỉ biết là, luyện khí bên trong, có đôi khi vì giao phó pháp khí đặc thù thần thông, thường thường sẽ thêm vào luyện chế một ít phù văn tại pháp khí phía trên. Phẩm chất càng cao pháp khí, có thể thừa nhận phù văn cũng càng cường đại, bất đồng thuộc tính pháp khí, có thể thừa nhận phù văn cũng có chỗ bất đồng. Vì vậy luyện khí chúng đại sư, đối với mấy cái này luyện khí phù văn phải thập phần tinh thông. Mộc Dịch chỉ là nhàm chán tiện tay lật xem, trong lúc đó, hắn lật qua lật lại sách cổ ngón tay dừng lại, sắc mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này một tờ sách cổ lên, hội chế một cái màu đỏ phù văn đại khái hình thái, khiến Mộc Dịch có chút quen thuộc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, bản thân sau cùng chân ái huyết khí, huyết nha nhận trên phù văn, liền cùng cái này thập phần tương tự, chỉ là không trọn vẹn đi một tí đường cong. Phù văn giữa, sai một ly đi nghìn dặm, vốn lấy Mộc Dịch đối huyết nha nhận quen thuộc trình độ. Hắn hầu như có thể khẳng định, huyết nha nhận trên phù văn, lúc đầu bạn phải là sách cổ trên ghi chép loại này phù văn, chỉ là bởi vì là nó từng là tàn phiến nguyên nhân, vì vậy thiếu đi bộ phận. Tuy nói canh kim đường đường chủ về sau đem huyết nha nhận một lần nữa chế tạo, nhưng không có cải biến vượt qua trước mặt phù văn, chỉ là nguyên vẹn đem bảo tồn xuống, canh kim đường đường chủ cũng là coi như là luyện khí cao thủ, nhưng hắn vẫn không thể đem cái này phù văn hoàn toàn chữa trị. Như thế nào, một đạo hưu đối vệ huyết văn có hứng thú sở vân vũ phản hồi lúc vừa vặn gặp được một màn này vì vậy liền chứa cười nói sở đại sư có thể luyện chế loại này phù văn sao mục dịch bất động thanh sắc hỏi ngược lại sở vân vũ xướng sở nghiêm mặt nói ra quyển sách này sở mẫu mới được đến không lâu gần nhất mới nắm giữ phía trên kỳ lạ văn tự phía trên đại đa số phù văn bao gồm cái này phệ huyết văn ở bên trong cũng đã thất truyền chẳng qua nếu như có thích hợp tài liệu sở mẫu ngược lại là có một chút tin tưởng đem luyện chế ra đến A cũng không biết cái này phệ huyết văn có gì công hiệu mục dịch tò mò hỏi sở vân vũ nhìn kỹ liếc sách cổ nói ra trên sách cổ nói phệ huyết văn có thể hấp thu địch nhân tinh huyết lực lượng nếu như pháp khí trên dung hợp phệ huyết văn mỗi đánh chết một gã địch nhân đều có thể khiến pháp khí uy lực đạt được một ít tăng lên là một loại hiếm thấy tăng trưởng tính phù văn chật chật cường đại như thế phù văn đáng tiếp cần trong tài liệu có hai loại liền sở mỗi đều mới nghe lần đầu chỉ sợ là không cách nào luyện chế ra Sở vân vũ trên mặt, lộ ra một tia tiếc hận. Đối với say mê tại luyện khí hắn mà nói, biết được một loại mới phù văn mới phương pháp mà không cách nào nếm thử, đích xác là một cái thật lớn tiếc mới Không cách nào luyện chế, nhưng mà hay không có thể hay không chữa trị. mục dịch trong lòng khẽ động mà hỏi. Chữa trị. Đơn giản chữa trị cùng từ đầu luyện chế, tức thì hoàn toàn bất đồng. Lấy sở mộ thủ đoạn, mặc dù thiếu một ít tài liệu, cũng có thể miễn cưỡng chữa trị, hơn nữa sẽ không so với nguyên vẹn phù văn kém hơn bao nhiêu sở vân vũ có phần có lòng tin nói mục dịch chấm ngâm một lát sau chầm rãi đem huyết nha nhận lấy ra giao cho đối phương sở vân vũ chỉ nhìn thoáng qua lập tức liền đại hỉ nói quả nhiên là phệ huyết văn mặc dù có chút không quá nguyên vẹn hử đây là một kiện tàn phiến đúc lại có được pháp khí đi cái này đúc lại người thủ đoạn cũng thực cao minh nguyên vẹn đem vốn có phủ văn bảo vệ giữ lại là một cái luyện khí cao thủ mục dịch thấy sở vân vũ một cái đã nói ra cái này huyết nha nhận lai lịch lập tức trong lòng đối với người này lại thêm mấy phần tin tưởng. Bảy ngày về sau, một đạo hữu tới nơi này lấy. Sở Vân Vũ bưng lấy huyết nha nhận, cầm đi sách cổ, cũng không quay đầu lại nói. Mục Dịch mỉm cười, lập tức đã đi ra nơi đây. Hắn quyết tâm muốn đi trong yêu cốc săn yêu, còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị một chút. Mục Dịch hao tốn 300 tinh thạch, vì chính mình mua một kiện lồng chim hình dáng phi hành pháp khí phi vũ, cười phi vũ phi hành, có thể so sánh hắn điều khiển pháp trượng phi hành muốn mau hơn nhiều. Ngoài ra, hắn còn chuyên môn vì tiểu mao cầu mua một cái sinh linh đại khiến nó cư trú đổi thoải mái dễ chịu một ít các loại chữa thương đan dược cùng với bổ sung pháp lực đan dược mục dịch cũng ít số lượng mua một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào trừ lần đó ra những bố trí kia thuận tiện uy lực cũng tương đối bình thường loại nhỏ giản dị pháp trận mục dịch cũng mua vào vài bộ Về phân phụ lục tuy rằng cũng công dụng không nhỏ nhưng ỉ lại sử dụng phụ lục mà nói hao phí hết sức kinh người mục dịch chỉ mua mấy tấm phụ trợ tính chất phụ lục đều là dùng để ẩn ngấp thân hình phong lẫn phụ, độn thổ phù vân vân. Mấy thứ này chung vào một chỗ, cũng muốn hơn 1000 tinh thạch, đối bình thường tích cốc kỳ tu sĩ mà nói, là một khoản xa xỉ phí tổn. Huyết Nha nhận trên phệ huyết văn còn không có chữa trị tốt, mục dịch mấy ngày kế tiếp, liền đang luyện luyện tập sử dụng cái kia chút ít giản dị pháp trận. Những thứ này pháp trận luyện chế chủ cột nhất nguyên tắc, chính là thuận tiện sử dụng, tiếp theo mới truy cầu uy lực cùng thành phẩm. Vì vậy mục dịch dựa theo nói rõ, nhiều lần luyện tập vài chục lần về sau, có thể dễ dàng đem mỗi một bộ pháp trận đều bố trí đi ra cùng lúc đó một dịch còn hướng giang nhất mặc thỉnh giáo như thế nào cắt lấy yêu thú tài liệu tâm đắc đối với cái này kinh nghiệm có chút phong phú giang nhất mặc nho nhỏ chỉ điểm một dịch mấy ngày khiến một dịch lấy được chỗ ít không nhỏ muốn thu cắt yêu thú tài liệu đầu tiên sẽ phải thập phần rõ ràng yêu thú cái kia chút ít bộ vị so sánh đăng giá giết chết thời điểm tận lực không muốn phá hư những thứ này bộ vị tiếp theo thu hoạch thủ pháp cũng thập phần chú ý độ khó không nhỏ Nói thí dụ như trong yêu cốc tam vĩ yêu hồ lúc có xuất hiện, lại rất ít có nguyên vẹn tam vĩ hồ ra xuất hiện ở trong phương thị. Bảy ngày về sau, làm đủ chuẩn bị mục dịch, đúng hạn đi tới bách luyện đường. Hắn mới vừa vào cửa, lập tức liền có đệ tử thông truyền xuống, sở vân vũ rất nhanh liền tự mình đến thấy. Chứng kiến sở vân vũ mang theo đắc ý mỉm cười thần sắc, cùng trong tay hắn bưng lấy một cái hộp ngọc, mục dịch trong lòng buông lỏng, biết rõ việc này hơn phân nửa đã thành. Chương 167, San Yêu sở vân vụ không nói hai lời đem hộp ngọc đặt ở mục dịch trước người trên bệ đá bày làm ra một bộ mời giám định và thưởng thức tư thái mục dịch cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc thấy được trong đó để đặt huyết nha nhận hơi mỏng huyết nha nhận hình thái hầu như không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là dao trên thân màu đỏ phù văn rõ ràng hơn nhiều vài nét bút cùng sách cổ trên ghi chép cái kia phệ huyết văn giống như đúc mục dịch nhẹ nhàng cầm lấy huyết nha nhận cũng thoáng tế ra một ít pháp lực trong nháy mắt cái kia huyết nha nhận trên phù văn lập tức sáng lên, cũng hình thành một mảnh nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, khóa lại huyết nha nhận quanh thân trên. Mục dịch toàn thân huyết dịch cũng bởi vì cảm ứng được cái này phệ huyết văn kích phát, mà có chút bắt đầu khởi động, khiến hắn xác định, hôm nay huyết nha nhận đích xác là khác nhau rất lớn. Sở đại sư quả nhiên diệu thủ thiên công, tại hạ bội phục. Mục dịch thu hồi huyết nha nhận, hết sức hài lòng liên tục gật đầu cảm ơn. Sở Vân Vũ mỉm cười, hắn mặc dù cố hết sức khắc chế, nhưng trong tươi cười khó tránh khỏi còn là lộ ra một tia đắc ý hắn thản nhiên nói sở mẫu chỉ là mượn nhờ tứ giai huyền tinh hoàng tinh đem nguyên lai phủ văn kéo dài chữa trị một cái loại phương pháp này sở mẫu cũng là gần nhất mới nắm giữ đấy vừa vặn lấy ra thử một lần mục dịch lại cảm ơn vài câu cũng hỏi bản thân có lẽ giao nạp phí tổn sở vân vũ rồi lại khoát tay chặn lại nói lần này hắn cũng không có luyện khí chỉ là thí nghiệm một cái phủ văn chữa trị chi thuật vì vậy một văn không thu bất quá hắn yêu cầu Mục dịch như là lúc sau còn có loại này thượng cổ phù văn cần chữa trị hoặc luyện chế, nhất định phải tìm hắn ra tay. Mục dịch miệng đầy đáp ứng, lại hỏi chế tạo hỏa thuộc tính đao kiếm loại cực phẩm pháp khí sự tình. Đáng tiếc hắn xuất ra yêu thú tài liệu, căn bản không vào sở vân vũ pháp nhãn. Bất quá sở vân vũ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt hắn. Sở vân vũ nói rõ, nếu như mục dịch về sau đã nhận được thật tốt tài liệu luyện khí, có thể lại chỗ này tìm hắn. Mục dịch ly khai bách luyện đường về sau, liền đi ra phường thị. Hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Phi vũ pháp khí tế ra sau. Là một cây cực lớn màu trắng lông vũ, dài đến 3 trượng, bề rộng trừng 3 thước, một dịch đạp ở phía trên, so với điều khiển pháp trượng phi hành muốn thoải mái dễ chịu hơn, tốc độ cũng ngon hơn không ít. Trên đường đi, mục dịch chứng kiến, yêu cốc bên ngoài vây có không ít tu đồ tốt 5 tốt 3 tổ đội giết chết cấp thấp yêu thú. Bọn hắn nhìn thấy một dịch từ trên cao lúc bay qua, đều không hẹn mà cùng tạm thời dừng bước lại. Lấy khẩn trương mà lại có chút ít ánh mắt hâm mộ đưa mắt nhìn Mục Dịch sau khi rời đi, bọn hắn mới sẽ tiếp tục bên trong yêu cốc tìm kiếm yêu thú. Đi vào trong yêu cốc đoạn về sau, bắt đầu có cấp 2 trở lên trung gia yêu thú xuất hiện, nơi đây đã là các tu sĩ dành riêng địa bàn, Mục Dịch không nhìn thấy một gã tu đổ thân ảnh. Mục Dịch không có dừng lại, hắn thẳng đến Thanh Tùng Cương mà đi. Bay qua Thanh Tùng Cương về sau, đã đến yêu cốc ở chỗ sâu trong. Nơi đây có không ít tam cấp tứ cấp yêu thú xuất hiện, đáng sợ hơn chính là khả năng còn có cả đàn cả lũ đàn yêu thú qua thanh tùng cương tu sĩ số lượng rõ ràng thiếu rất nhiều tại thanh tùng cương bên ngoài mục dịch một đường thấy được hơn 10 người tu sĩ thân ảnh nhưng qua thanh tùng cương về sau rồi lại một người cũng không có thấy nói như vậy chỉ có cấu nguyên kỳ tu sĩ mới dám tới nơi này săn giết yêu thú bất quá mục dịch là một cái khác loại hắn đồng thời tu luyện thần mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết huyết mạch trên tu hành đã đạt tới chân mạch kỳ tầng thứ tư đan điển chân khí tu vi cũng đã đạt tới tích cốc kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tăng thêm huyết nha nhận của hắn, tam muội chân hỏa các loại thủ đoạn, khiến thực lực của hắn đã hoàn toàn không thể cùng bình thường tích cốc kỳ tu sĩ đánh đồng, thậm chí bình thường thần du kỳ tu sĩ cũng không được một dịch đối thủ. Năm đó hắn giết chết Trấn Hải Tông đại trưởng lão, Định Hải Tông trưởng môn các loại thành danh đã lâu cấu nguyên kỳ tu sĩ, tuy rằng đều có chút xuất kỳ bất ý hơn nữa cũng đều có địa lợi các mặt khác nhân tố tương trợ, nhưng cũng nói mục dịch thực lực không giống bình thường mục dịch đi tới một cánh rừng ở bên trong lúc trước hắn và giang thị huynh muội đám người chính là ở chỗ này săn giết một cái độc hỏa tích mục dịch cũng đem nơi đây làm như hắn săn giết yêu thú chạm thứ nhất bởi vì trong rừng rậm yêu thú qua lại khá nhiều hơn nữa không quá thành công bày lợi hại yêu thú càng trọng yếu chính là mục dịch đối với nơi này có chút quen thuộc vạn nhất gặp phải nguy hiểm cũng lại càng dễ đào tẩu mục dịch tại rừng rậm mấy cái cửa ra vào phụ cận đều bày ra cỡ nhỏ giám sát pháp trận những thứ này giám sát pháp trận Từ một trước mặt trận bàn cùng 9 khối cảm khí trận châu tạo thành, cảm khí trận trâu nhưng trôn ở đất xuống, cũng có thể giấu ở cây tối bên trong, chúng nó có thể cảm ứng được chung quanh đi ngang qua cường đại khí tước, hơn nữa phản ứng tại trận trên bàn, nếu như trận bàn khoảng cách trận trâu cách nhau không phải là quá xa mà nói. Bởi như vậy, một dịch có thể không chê yêu thú qua lại hành tung, do đó truy tung bắt giết. Loại này loại nhỏ giám sát pháp trận cũng không tính quá đắt, chỉ cần mấy trăm tinh thạch, giám sát phạm vi cũng thập phần có hạ Nhưng cần Tam Giai huyền tinh kích phát, hao phí không nhỏ, đi vào trong yêu cốc tu sĩ, có rất ít người cam lòng sử dụng giám sát pháp trận. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, mục dịch tin tưởng chăn đầy. Thế nhưng là, hắn liên tiếp đợi ba ngày, Tam Giai huyền tinh trọn vẹn dùng hai khối, trong tay hắn phát bản, mới rút cuộc đã có động tĩnh, một viên to như hạt đậu quang điểm tại trận bàn một góc không ngừng lập lòe. Một dịch lập tức bước lên phí vũ, thuận theo trận bàn trên quang điểm chỉ thị phương hướng tại trong rừng cây một đường bay nhanh. Rốt cuộc phát hiện một cái thân dài ba trượng ngân giác tê, ngân giác tê da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh. Nó nhìn thấy một dịch về sau, ngửi được một dịch khí tức cũng không tính quá mạnh mẽ. Vì vậy nó chẳng những không có chạy trốn, ngược lại là đem một sừng quét ngang, hướng một dịch bay thẳng mà đến. Ngân giác tê thoạt nhìn hình thể cực lớn mà hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng sông tới tốc độ quả thực kinh người, xa xa kéo tới, giống như một đường màu bạc quang ảnh, nó màu bạc một sừng ở bên trong, càng là bắn ra từng đạo tia sáng trắng, đánh vào cây cối lên lập tức đem hơn một trượng kích thước đại thụ chặn ngang oanh đoạn, cơ hồ là một cái hô hấp giữa, nguyên bản khoảng cách một dịch hơn 100 trăm trượng xa ngân rất tề, liền vọt tới hắn trước người hai ba mươi trượng, trên đường đi có năm sáu gốc cản đường đại thụ bị tia sáng trắng hướng đoạn, khí thế kinh người. đừng nói đáng sợ kia tia sáng trắng, riêng là cái này cỗ bốc đồng, nếu là bị nó trước mặt đánh lên, sợ rằng cũng phải thịt nát xương tan. một dịch điềm tĩnh, hắn tay háo vung lên, trước người ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh hỏa thuẫn lập tức xoay tròn lấy thế ra bảo vệ tại trước người của hắn. Một dịch pháp lực cuồn cuộn tuôn ra, tấm thuẫn mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng hầu như trong suốt hỏa diễm, nên đòn hướng ngân giác tê bắn ra tia sáng trắng. Tia sáng trắng gặp được tầng này hỏa diễm về sau, lập tức im hơi lặng tiếng tán loạn ra, không có chút nào hiệu quả. Cùng vừa rồi anh đoạn đại thụ uy manh khí thế, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cùng lúc đó, một dịch đơn trường gỗ một đường hiện ra tam sắc quang mang hơi mở hỏa lòng mãnh liệt bay ra, công hướng hướng hắn vọt tới ngân giác tê. Ngân giác tê cũng không có dừng lại né tránh, trên thực tế nó cũng dừng không được, nó ỉ vào bản thân da dày thịt béo, tiếp tục hướng một dịch cứng rắn hướng, đồng thời nó bên ngoài thân cũng phát ra một tầng thập phần dày đặc hoàng hà bảo vệ toàn thân. Với anh, trong một tiếng nổ vang, Tam mội chân hỏa biến thành hỏa long, đơn giản đánh bể Ngân giác tê trên thân hoàng hà, đem thân thể của nó lập tức đốt một mảnh cháy đen, đổi có một đạo nhàn nhạt đấy, hầu như không thể phát hiện ánh sáng màu đỏ sen lẫn tại hỏa long bên trong tại hỏa long Anh mở ngân rác tê hộ thể hoàng hà trong nháy mắt đâm vào ngân giác tê lớn trong mắt quan điểm trên pháp bản như vậy biến mất mục dịch nhẹ nhàng loại lên ngân rác tê thi thể mang theo vẫn không có suy giảm bốc đồng liên tiếp đụng ngã bảy tám khối đại thụ lúc này mới ẩm ẩm ngã xuống đất Một dịch huyết mạch hơi hơi nóng lên một đạo hồng quang từ ngân giác tê thi thể trong bay ra đúng là huyết nha nhận lúc này huyết nha nhận hấp thu ngân giác tê một ít tinh huyết mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết quang tỏa ra khí tước tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Không hổ là phệ huyết văn, quả nhiên có loại này kỳ lạ thần hiệu. Mục Dịch thầm khen một tiếng, lần nữa tê ra huyết nha nhận, đem ngân giác tê cái kia căn ngân giác nguyên vẹn cắt lấy, cũng thích đáng thu nhập càn khôn đại bên trong. Ngân giác tê ngân giác là luyện chế địa thuộc tính hoàng môn pháp khí thượng giai tài liệu, giá cả tại 300 tinh thạch trái phải, tính xuống, Mục Dịch căn bản không có kiếm được bao nhiêu. Xem ra cánh rừng rậm này, mặc dù đang thanh tùng cương về sau, nhưng tới nơi này giết yêu tu sĩ không ít. Yêu thú số lượng không nhiều lắm, nhất định phải càng thêm xâm nhập. Mục dịch tế ra một đoàn hỏa diễm, đem ngân giác tê thi thể hóa thành cho tàn về sau, thu hồi dấu ở các nơi cảm khí trận châu. đã đi ra cánh rừng dầm này, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Lúc trước, hắn đạt được thần mạch quyết này tòa động phủ, liền thuộc về yêu cấp ở chỗ sâu trong khu vực. Ở đâu có rất ít tu sĩ quang lâm, yêu thú số lượng cũng không ít, hơi trọng yếu hơn chính là, mục dịch còn có này tòa động phủ có thể làm ẩn ẩn nấp chỗ ẩn thân vạn nhất bị thương hoặc là chân nguyên không tốt ít nhất có thể tìm tới một cái địa phương an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi mục dịch cân nhắc một phen về sau quyết định đang ở đó động phủ phụ cận vài tòa sơn cốc trên ngọn núi săn giết yêu thú trên đường đi mục dịch gặp hai con yêu thú một cái là cấp hai hỏa lang thú vật một cái là tam cấp song đầu mãng xà, đều bị mục dịch tam mội chân hỏa cùng huyết nha nhận giết chết huyết nha nhận mỗi giết chết một con yêu thú đều trở nên càng mạnh hơn nữa một phần có thể ẩn chứa chân nguyên càng nhiều giết chết tam cấp yêu thú so với giết chết hai cấp yêu thú tăng cường hiệu quả càng thêm lộ ra lấy một dịch tại động phủ chung quanh các nơi ngọn núi trên sân cốc đem bản thân tất cả giám sát pháp trận toàn bộ bố trí xuống kết quả mới qua hai ba canh giờ liền phát hiện một con yêu thú khí tức một dịch lập tức đạp trên phi vũ hăng hái đuổi theo sau đó tay đoạn kỳ ra đem yêu thú giết chết đã đến ban đêm yêu thú qua lại càng thêm nhiều lần có đôi khi thậm chí đồng thời có mấy con yêu thú tại bất đồng địa phương xuất hiện Mục dịch cứ dựa theo do gần đến xa chính tự, từng cái giết chết. Những thứ này yêu thú, linh trí không cao, cơ bản chiếu theo bản năng làm việc. Mà mục dịch khí tức, chỉ là tích có kỳ, đối với mấy cái này yêu thú mà nói, đều không cho rằng là một cái nguy hiểm. Vì vậy những thứ này yêu thú rất ít đào tẩu, đều là hung ác cùng mục dịch chính diện chém giết, rồi lại hoàn toàn không phải là mục dịch đối thủ. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện tứ cấp yêu thú, mới có thể cho mục dịch chế tạo một chút phiền thoái. Bất quá! lúc một dịch thủ đoạn kỳ ra thậm chí vận dụng thi thú lang vương lúc những thứ này yêu thú cũng chỉ có vẫn là kết cục hơn nữa theo huyết nha nhận chém giết yêu thú càng ngày càng nhiều huyết nha nhận trở nên càng ngày càng lớn mạnh về sau mặc dù là tứ cấp yêu thú cũng khó có thể thừa nhận huyết nha nhận một chạm chương 168, trăm ký hỏa tước tiến vào yêu cốc một tháng về sau một dịch đạp trên phi vũ ở trên không trong đón nhận ba con cực lớn màu đỏ quái điểu. cái này ba trích quái điểu, một dịch nhưng không xa lạ gì Lúc trước hắn lần đầu đạp yêu cốc lúc, đã từng đã bị một đám yêu thú vây công, mục dịch toàn lực thi triển hết thể thủ đoạn, tại thi thú lang vương dưới sự trợ rút, giết chết, cưỡng chế di rời đàn thú. Lúc ấy, có hai trích quái điểu cũng tham dự vây công mục dịch, chỉ là tại mục dịch đại phát thân lý lúc, ỉ vào tốc độ bay hướng không trung mà chạy, lúc ấy vây công mục dịch quái điểu, cùng trước mắt ba chích quái điểu, hình thái nói chung giống nhau, đều là đồng nhất loại hỏa thuộc tính yêu cầm, gọi là hí hỏa tước. Hí hỏa tức là chỉ biết hỏa thuộc tính thần thông yêu cầm, chúng nó thường xuyên chủ động công kích trong yêu cốc nhân loại tu sĩ, một khi lọt vào cường lực phản kích, lại ủy vào tốc độ phi hành trốn về không trung, như là trêu đùa hí lộng nhân loại tu sĩ bình thường, là trong yêu cốc thập phần làm người đau đầu một loại yêu cầm. Còn lần này, mục dịch có phi vũ tương trợ, tuy rằng tốc độ vẫn đang không đuổi kịp loại này hí hỏa tước, rồi lại có năng lực ở trên không một trận chiến. Không trung là yêu cầm thiên hạ cái này ba con hí hỏa tức nhìn thấy một cái mới tích cốc kỳ khí tức nhân loại dám đuổi tới không chung công kích bản thân lập tức tiếng kêu kỳ quái lấy triển khai phản kích ba con hí hỏa tức hai cánh điên cùng cánh phía dưới ánh sáng màu đỏ lập lòe lập tức đầy trời đều là hơn một xích lớn nhỏ hòa đoàn rậm rạp chẳng chỉ hướng một dịch đánh tới những thứ này hòa đoàn mỗi một viên uy lực đều thập phần đáng sợ đủ để nổ nát một khối hơn một trượng lớn nhỏ cứng rắn nham thạch hoặc là tại núi đá trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu dâm dạp chằng chịt vô số hỏa đoàn kéo tới mục dịch tế ra thanh hỏa thuẫn phòng thủ người kia phát ra một tầng hơn một trượng lớn nhỏ ánh lửa đem mục dịch quanh thân bảo vệ vô số hỏa đoàn tại thanh hỏa thuẫn hình thành phòng ngự ánh lửa bên ngoài bạo liệt ra ầm ầm liên miên không dứt mỗi một viên hỏa đoàn bạo liệt cũng làm cho thanh hỏa thuận ánh lửa khẽ run lên ngắn ngủn trong nháy mắt thanh hỏa thuận ánh lửa cũng đã lung lay sắp đổ có chút chống đỡ không nổi mục dịch trong lòng thất kinh những thứ này hí hỏa tức không hổ là tứ cấp yêu cầm mặc dù vận dụng huyết mạch đan điển chân nguyên đến tế luyện thanh hỏa thuẫn mặc dù dùng tam muội chân hỏa lực lượng cũng không cách nào ủng hộ quá lâu bất quá một dịch nếu như dám chủ động nên tiếp cái này mấy cái yêu cầm tự nhiên cũng có một chút thủ đoạn ba con hí hỏa tức đang tại điên cuồng tấn công cực kỳ đột nhiên trong đó một cái hí hỏa tước tiếng kêu kỳ quái một tiếng há miệng hướng về phía trước người của mình phun ra một cỗ cực kỳ tình tuy chân nguyên hỏa trụ hỏa trụ bên trong một đường tốc độ kỳ quái ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện đúng là huyết nha nhận lúc này huyết nha nhận đã chém giết hơn 20 con yêu thú thực lực đã có cực kỳ rõ ràng tăng lên huyết nha nhận càng mạnh hấp thu chân nguyên pháp lực càng nhiều thế ra thời điểm ẩn nấp tính rồi lại càng ngày càng tốt hoàn toàn trong suốt rất khó phát hiện hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh nhất là tại loại này đầy trời hỏa vũ trong hoàn cảnh huyết nha nhận càng là khó có thể bị phát hiện mặc dù lúc này một dịch đối mặt là cẩn thận từng ly từng tí cấu nguyên kỳ nhân loại tu sĩ cũng rất khó phát giác được huyết nha nhận đánh lén. huống chi là những thứ này không đem mục dịch cái này tích cốc kỳ nhân loại tu sĩ để ở trong mắt đấy, linh trí không cao yêu cầm. Các loại cái này chỉ yêu cầm cảm ứng được một cô đáng sợ khí tức hướng bản thân hăng hái tiếp cận, huyết nha nhận khoảng cách nó đã bất quá là vài thước xa. Như thế khoảng cách ngắn, huyết nha nhận tốc độ lại nhanh như vậy. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Cái này chỉ hí hỏa tức chiếu theo bản năng, phúng ra bản thân nhất dày đặc chân nguyên yêu hỏa toan đốt tan đột kích huyết nha nhận. Thế nhưng là, huyết nha nhận bản thân cũng là hỏa thuộc tính bảo vật, nó mặt ngoài phát ra tam muội chân hỏa, như thế nào hí hỏa tức yêu hỏa có thể khắc chế đấy? Huống chi, mục dịch lúc này tam muội chân hỏa, còn luyện hóa độc hỏa tích dịch dịch nguyên yêu hỏa một ít uy năng, tính ăn mòn, xuyên thấu tính so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Huyết nha nhận không hề trở lực đâm rách yêu hỏa hỏa trụ. Cũng ánh sáng màu đỏ lóe lên đem hí hỏa tức cái cổ chặt đứt. Cái này chỉ hí hỏa tức thi thể lập tức hướng phía dưới rơi xuống bị sớm có chuẩn bị một dịch tay háo run lên tống suất một cỗ chân nguyên lực lượng đem nâng cũng hướng ngực mình đưa tới khí hỏa tức dù sao cũng là yêu cầm linh trí không cao lúc mục dịch vung tay háo lúc giữa đem cái này chỉ hí hỏa tức thi thể thu nhập cản khôn đại trong lúc mặt khác hai cái hí hỏa tức còn không có hoàn toàn kịp phản ứng lúc này huyết nha nhận cũng đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở một cái hí hỏa tức bên người Hí hỏa tức pháp lực không tầm thường lực công kích rất mạnh Tốc độ phi hành cũng nhanh, nhưng lực phòng ngự rồi lại hết sức bình thường, đối mặt cái này sắc bén vô cùng huyết nha nhận một chạm, ngoại trừ né tránh bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Mà khi huyết nha nhận dựa vào là gần vừa đủ, khiến hí hỏa tức không kịp né tránh lúc, hí hỏa tức kết cục liền có thể nghĩ rồi. Sắt. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một dịch lại bắt trước làm theo đánh lén thành công, giết chết thứ hai chỉ hí hỏa tước, Còn dư lại cái kia hí hỏa tức, mặc dù lại đần cũng biết nên chạy chối chết rồi thế nhưng là một dịch cũng không cho nó cơ hội này. mục dịch toàn lực điều động huyết mạch chân nguyên phía dưới tam muội chân hỏa trong lúc đó từ toàn thân hắn phát ra, hình thành một mảnh nhàn nhạt đấy, nhiệt lực không hiện rồi lại ẩn chứa rất mạnh uy năng biển lửa, đem phạm vi hơn 10 trượng bên trong đều bao trùm. cái kia cuối cùng một cái hí hỏa tước cũng lâm vào tam muội chân hỏa trong vòng đây. từng tầng một hộ thể ánh lửa, tại hí hỏa tước quanh thân nổi lên, nhưng rất nhanh tại tam muội chân hỏa thôn vệ xuống đều tan dã. Lúc Hí Hỏa Tước cùng tam mội chân hỏa chính đấu thập phần kịch liệt lúc, Huyết Nha nhận thừa dịp bất ngờ, nhiều lần xuất kích, rốt cuộc lần nữa một trạm đã thủ. Ba con tứ cấp yêu cầm Hí Hỏa Tước bị Mục Dịch toàn bộ giết chết, trước sau bất quá là một hai cái hô hấp lúc giữa công phu. Mục Dịch sớm có ý định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không pháp lực mình không bằng ba con Hí Hỏa Tước, nếu là hình thành giữ lẫn nhau cục diện, bản thân rất có thể đem bỏ mạng tại Hí Hỏa Tước vô tận hỏa cầu công kích phía dưới cũng may huyết nha nhận quả nhiên không để cho mục dịch thất vọng mục dịch chi tiết lấy trong tay huyết nha nhận tại giết chết ba con tứ cấp yêu cầm về sau lưới nhận này huyết quang đã cực kỳ dày đặc hiện tại mục dịch hầu như muốn toàn lực kích phát huyết mạch mới có thể đem huyết nha nhận đổ đầy chân nguyên phát huy ra cực hạn uy lực đây là chuyện tốt pháp khí phẩm chất càng cao có thể thừa nhận chân nguyên càng nhiều có thể phát huy ra thần thông uy lực cũng chỉ càng mạnh mục dịch đánh giá ba bộ hí họa tước thi thể đem chúng nó phần đuôi dài nhất ba căn lông vũ nhổ xuống Đây là hí hỏa tức bổn mạng lông vũ, cũng là nó ngồi lửa chỗ. Mỗi lần hí hỏa tức kích phát đầy trời hỏa vũ lúc, cái này ba căn lông vũ đều phát ra dị thường lóe sáng ánh sáng màu đỏ. Ba con hí hỏa tước, tổng cộng có 9 căn bản tính mạng lông vũ, đều thập phần hoàn hảo. mục dịch nho nhỏ tường tận xem xét những thứ này lông vũ, phát hiện lông vũ trên có nho nhỏ tơ máu rậm rạp, vậy mà cấu thành đi một tí cực kỳ phức tạp cùng loại phù văn đồ án, thập phần huyền diệu, tái cao minh luyện khí sư cũng khác ấn không xuất ra phức tạp như vậy phù văn đi. Mục dịch không khỏi cảm khái, vạn vật sinh linh, thật sự là như trong truyền thuyết như vậy, do tiên nhân mà sáng tạo sao, tiên nhân cuối cùng đến cỡ nào cường đại thần thông, mới có thể sáng tạo ra như thế tinh tế tỉ mỉ, như thế muôn màu thế gian vạn vật. Mục dịch đem chín căn lông vũ thích đáng cất kỹ, thừa lúc phi vũ, hướng yêu cốc ra khỏi miệng bay đi. Là thời điểm lại đi tìm sở vân vũ rồi. Mục dịch thì thảo nói ra, trong một tháng này Hắn giết chết trọn vẹn hơn 20 con yêu thú, yêu thú tài liệu đem càn khôn đại hành trang một số gần như chất đích, hơn nữa huyết nha nhận cũng có cực kỳ rõ ràng tăng cường, khiến hắn đối sở Vân Vũ tin tưởng tăng nhiều rất nhiều. Nhưng mà, mục dịch rồi lại thủy chung không có có cảm giác đến bản thân thần niệm có chỗ tăng cường, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì huyết nha nhận là huyết khí, thao túng lúc dùng chính là huyết mạch cảm ứng, mà không phải thần niệm ý thức. Nếu như muốn rèn luyện thần niệm, phải lấy tới một kiện tốt một chút pháp khí. Đồng thời bản thân đánh tới yêu thú tài liệu, cũng muốn bán đi, đổi về một ít tinh thạch. Mục dịch quen việc dễ làm đường cũ phản hồi, trên đường tự nhiên cũng gặp phải một ít tu sĩ. Những tu sĩ này, nhìn thấy mới tích cốc kỳ mục dịch, vậy mà từ thành tùng cường sau nên ngang bình yên bay ra, thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng, một gã bình thường tích cốc kỳ tu sĩ, tại một thân một mình dưới tình huống, gặp được một cái tam cấp yêu thú, đều thập phần nguy hiểm, huống chi nơi nào còn có không ít tứ cấp yêu thú qua lại. Đổi có một chút ánh mắt lợi hại người, Chứng kiến mục dịch trong tay háo chống túi túi tựa hồ thu hoạch không ít, càng thêm cực kỳ hâm mộ. Mục dịch đi ra yêu cốc cửa ra vào, đi vào hảo vận phường thị về sau, đi trước mấy nhà thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng, đem trong tay mình yêu thú tài liệu, đại bộ phận biến bán đi. Những tài liệu này, giá trị cao tới năm sáu nghìn tinh thạch, đối với một gã tích cốc kỳ tu sĩ mà nói, coi như là khoản tiền lớn. Mục dịch không dám quá mức đường hoàng, đành phải hướng mỗi cửa hàng đều bán ra một chút tài liệu. dù là như thế Hắn còn là đưa tới một ít cửa hàng trưởng quầy chú ý, cấp 2, tam cấp yêu thú tài liệu cũng thì thôi, một ít tứ cấp yêu thú tài liệu, vậy mà từ một gã tích cốc kỳ tu sĩ trong tay lấy ra, thật sự có chút hiếm thấy. Bán đi bộ phận không cần yêu thú tài liệu về sau, mục dịch liền đi tới bách luyện đường. Bởi vì là khách quen nguyên nhân, bách luyện đường đệ tử hỏi rõ mục dịch ý đồ đến về sau, lập tức liền tiến đến thông báo, không bao lâu về sau, sở vân vũ liền vui dạo rực xuất hiện ở mục dịch trước người mục đạo hưu quả nhiên lần nữa con lâm không biết lúc này đây đạo hưu đã mang đến cái gì hiếm thấy tài liệu sở vân vũ có chút chờ mong nhìn xem một dịch mục dịch mỉm cười đem ba con thật dài hộp ngọc màu đỏ bày ở sở vân vũ trước người nói ra không biết những thứ này yêu cầm tài liệu có hay không có thể vào sở đại sư pháp nhãn yêu cầm tài liệu sở vân vũ lập tức có chút hứng thú yêu thú tài liệu thập phần thông thường yêu cầm sẽ phải ít hơn nhiều dù sao yêu cầm ở trên không trong tốc độ quá nhanh rất khó bắt giết. Sở Vân Vũ nói một có điểm không tệ, nếu là tu vi cao, thực lực mạnh tu sĩ, yêu cầm sẽ trực tiếp xa xa bay đi tránh đi, tu sĩ mặc dù có phi hành pháp khí phụ trợ cũng căn bản đuổi không kịp, nếu là tu vi thấp tu sĩ, kỳ thật thực lực cũng khó có thể đối phó yêu cầm, nói không chừng ngược lại bị yêu cầm giết chết. Vì vậy hảo vận phường thị mặc dù cách yêu cốc rất gần, cũng rất ít có tốt yêu cầm tài liệu lưu lạc đi ra. Nghe nói là yêu cầm tài liệu về sau sở vân vũ hứng thú thì càng nồng hậu dạy đặt thêm vài phần hắn mở ra một cái hộp ngọc lập tức xứng sở tứ cấp yêu cầm hí hỏa tức lông vũ bảo tồn tốt nguyên vẹn còn mang theo huyết khí là vừa vặn giết chết sau lấy được mới lạ yêu cầm tài liệu sở vân vũ kinh hỉ cùng đến nhìn về phía mục dịch chờ đợi câu trả lời của hắn mục dịch mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra sở đại sư không ngại nhìn xem mặt khác hai cái hộp ngọc chương 169, trăm thu đồ đệ lại là ba căn hí hỏa tức lông vũ Sở vân vũ mở ra thứ hai chỉ hộp ngọc lúc lại càng hoảng sợ, khi hắn lại mở ra thứ ba chỉ hộp ngọc lúc, càng là sợ ngây người. Chín căn lông vũ, một đạo hưu chẳng lẽ vừa mới giết chết ba con tứ cấp hí hỏa tước. Mục dịch mỉm cười, nói ra, sở đại sư không phải là luôn luôn không hỏi tài liệu lai lịch, chỉ nhìn tài liệu rất xấu sao. Cái này chín căn lông vũ, có thể hay không vào sở đại sư pháp nhãn, khiến sở đại sư lần nữa ra tay luyện khí. Sở vân vũ liên tục gật đầu, thật tốt quá những thứ này lông vũ vừa dễ dàng chế tạo một kiện đầy đủ pháp khí một đạo hữu ba tháng về sau ngươi tới lấy pháp khí đi Thần xác hưng phấn sở vân vũ vứt cho mục dịch một câu về sau liền ôm ba con hộp ngọc ly khai nơi này về phần pháp khí khoản tiền chắc chắn tiểu chủng loại hắn chỉ chữ không để cập tới thậm chí hoàn toàn không có cùng một dịch thương lượng ý tứ mục dịch lắc đầu hắn biết rõ đây là sở vân vũ quái tính tình cũng là bách luyện đường đặc thù quy củ cũng không có để ở trong lòng lấy sở vân vũ thể hiện ra hứng thú nhất định sẽ tận tâm tận lực sẽ không để cho một dịch thất vọng mục dịch tại trong phường thị lượn một vòng khắp nơi nghe ngóng có thể tăng cường thần niệm bảo vật đáng tiếc loại này bảo vật cực kỳ hiếm thấy chỉ có một loại tỉnh thần đàn hương nghe nói đang ngồi lúc đốt này hương có nhất định được nâng cao tinh thần hiệu quả tích lũy tháng ngày dần giả đối thần niệm có nhất định được trợ giúp tỉnh thần đàn hương không đắt chỉ cần hơn 10 tinh thạch có thể mua lấy một chút mục dịch ôm tạm thời thử một lần tâm tính mua một chút. Sau đó, mục dịch liền rời đi phường thị. Thừa lúc phi vũ bay trở về huyền nghĩa môn, mới ly khai hơn một tháng, giang nhất mặc cùng vài tên đệ tử cũng đã đem tụ linh thụ viên khuyết trương tăng gấp đôi, đã có hơn 200 gốc tụ linh thụ ở chỗ này gieo xuống. Mặt khác, còn có một nhóm tụ linh thụ cũng đã vợ, đang muốn gieo xuống. Thụ viên ở bên trong cũng dựng lên một cái nhà gỗ nhỏ, dựa theo mục dịch yêu cầu, nhà gỗ tu kiến thập phần đơn giản, chỉ có một gian phòng lúc giữa, một giường lớn. Một cái bồ đoàn, một bộ châu ngồi, nhưng vị trí ngay tại thụ viên đích chính trung tâm. Tuy rằng đồ dùng trong nhà đơn giản, nhưng nhà gỗ sạch sẽ sạch sẽ, cái kia chút ít đồ vật cũng đều cổ kính, nhìn ra được Giang nhất mặc hao tốn một ít tâm tư quản lý, Mục Dịch hết sức hài lòng. Ba ngày sau, Giang thị huynh mội bỗng nhiên lĩnh đã đến 6-7 tên tu đồ, nói là đệ tử mới nhập môn, hỏi Mục Dịch có muốn hay không chọn hai người thu làm đệ tử. Mục Dịch rất kỳ quái, liên hỏi tới những đệ tử này lai lịch Giang thị huynh mội hai người nhất thời thần sắc trầm trọng, đều là vẻ bất đắc dĩ. Nguyên lai, like, những ngày này, một dịch bái kiến cái kêu hoàng gia vợ chồng thành lập Hoàng Vân Môn đã xảy ra kỳ biến. Hoàng phu nhân tại hướng vô lượng tông giao nạp tiền thuê thời điểm, vậy mà một đi không trở lại. Hoàng Vân Môn Hoàng trưởng Môn tự nhiên lo lắng, thích thú đi tìm hiểu tin tức. Vậy mà nghe nói Hoàng phu nhân trong lúc vô tình bị một gã đàn sĩ tiền bối nhìn chúng, muốn thu vì nàng thiết thất. Hoàng trưởng Môn khẩn trương mời giang thị huynh mội đám người đồng loạt đi vô lượng tông lấy cái thuyết pháp kết quả bọn hắn cũng nhìn được hoàng phu nhân bất quá hoàng phu nhân rồi lại xưng đây là nàng tự nguyện cũng không phải bị đan sĩ tiền bối chỗ cưỡng bức nàng có nói cùng theo hoàng trưởng môn cả ngày vì duy trì tông môn quan tâm không thôi tu luyện kiếp sống khó khăn tu vi cả đời đều khó có khả năng lại một cái đằng trước đại cảnh giới mà cùng theo vô lượng tông vị này đan sĩ tiền bối mặc dù chỉ là một gã tiểu thiếp nhưng có một đường cơ hội tại tu luyện trên đường lớn đi xa hơn hoàng phu U nhân giao cho hoàng trưởng môn một khoản tinh thạch nói lên vị kia đan sĩ tiền bối không thích nàng sẽ cùng lúc trước cố nhân đến hướng về sau khiến hoàng trưởng môn không muốn đi tìm nàng từ nay về sau ơn đoạn nghĩa tuyệt thế gian đường lớn ân đoán dây dưa rất khó nói rõ ràng thị phi đúng sai người người đều có lựa chọn của mình lập trường của mình nếu là hoàng phu U nhân tự nguyện ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi hoàng trưởng môn đổi bởi vì chuyện này mà chưa gượng dậy nổi nhiều ngày không quản lý tông môn sự tỉnh. ngay tại một ngày trước, hoàng trưởng môn bỗng nhiên để thư lại ly khai, bảo là muốn giải tán hoàng vân môn, tất cả đệ tử khác mưu sinh đường, hoàng vân môn cũng không có bao nhiêu tài sản bảo vật lưu lại, cùng nhau đều giao cho giang thị huynh muội quản lý, giang thị huynh muội bất đắc dĩ tiếp quản hoàng vân môn, đồng thời cũng không đành lòng khiến cái này còn vô năng một mình sông sáo tu tiên giới tu đổ môn đường ai nấy đi, vì vậy liền tại chừng cầu ý kiến của bọn hắn về sau, hết thảy đã thu vào huyền nghĩa môn trong. Tại đây mảnh trong tu tiên giới, không có tông môn dựa vào tu đồ, rất khó lớn lên, một cái không cẩn thận, tiếp theo lọt vào kẻ xấu ám toán mà lạng yên vẫn lạc, những đệ tử này tư chất cũng hết sức bình thường, nếu không cũng có thể đi tìm nơi nương tựa vô lượng tông như vậy cỡ chung, thậm chí có chút cỡ lớn tông môn. Những đệ tử này đều có nhất định được tu hành, hoặc là có nhất định được kỹ nghệ, có thể học luyện chế pháp trượng, bởi như vậy, buồn môn ra bán ra tụ linh mục cánh bên ngoài, cũng có thể bán ra thành phẩm pháp trượng coi như là tăng thêm một ít thu nhập nơi phát ra. Giang Nhất mặc nhẹ nói nói. Mục dịch nhẹ gật đầu, hắn nghĩ đến, nếu như sau này bản thân khả năng phải ở chỗ này tu luyện rất dài một đoạn thời gian, có vài tên đệ tử có thể phân phó sai khiến, cũng là không tệ. Mục dịch hướng vài tên đệ tử nói ra, thử, ngoại trừ luyện chế pháp trượng, còn có thể luyện chế pháp khí, ta chỗ này ngược lại là có một chút hoàng môn luyện khí điện tịch, không biết các ngươi vị nào đối luyện khí khá có hứng thú. Lập tức có hai gã đệ tử tỏ vẻ ra là nồng hậu dày đặc hứng thú, khẩn cầu một dịch thu làm đồ đệ. Một dịch hỏi vài câu bọn họ xuất thân lai lịch, về phần Tu Vi tình huống, hắn liếc có thể nhìn ra. Hai người này đều là xuất thân bần hàn, một thiếu niên 15-16 tuổi thượng thiên khí, tên mụ a khí, từ nhỏ là không cha mẹ cô nhi, Tu Vi cũng là vừa vặn mở ra đan điền khí hải, ở vào tu luyện sơ kỳ, một gã khác thanh niên an yêu, đại danh trịnh thiết yêu, ngoài 20, lớn lên cao lớn thu kệch cha mẹ đều là thế tục giới nông dân nhìn qua chính là kia loại đặc biệt có thể chịu khổ nhọc loại hình tu luyện của hắn so với thiếu niên hơi cao nhưng là thập phần có hạn đại khái cùng là bần hàn xuất thân duyên cớ mục dịch tại hai người trong ánh mắt bao nhiêu đều thấy được bản thân lúc trước tiến vào tu tiên giới thân ảnh mê mang, lo lắng mà lại không có hạ ước mơ mục dịch nói ra một mẫu có thể thu các ngươi làm đồ đệ cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi công pháp cùng luyện khí chi thuật bất quá không có thời gian kỹ càng chỉ điểm bọn ngươi Ngoài ra, một mô đối đệ tử phẩm hạnh yêu cầu nghiêm khắc, không sợ các ngươi tu vi không cao, liền sợ các ngươi đi sai bước nhầm. Nếu để cho một mỗ phát hiện các ngươi âm thầm lục đục với nhau làm loạn tiến hành, tất nhiên sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận những thứ này, có thể bái một mô vi sư. a khi angiu lập tức đại hỉ quỷ xuống đi bái sư chi lễ, một dịch cười đưa bọn chúng nâng dậy, thì cứ như vậy, một dịch lần thứ nhất nhận lấy đồ nhi, làm người sư phụ, quá trình cực kỳ đơn giản. Hắn đông nhiên vang lên sư phụ của mình Tiếu Nguyệt Hàn, không biết giờ này khắc này, vị này đối với hắn ảnh hưởng quá nhiều ân sư, hiện ở nơi nào. mục dịch đem canh kim đường luyện khí phổ truyền cho hai người, cũng giao cho hai người một ít bình thường nhất nguyên liệu, khiến hai người thử xem tay. Luyện khí cái kia một bộ đồ vật, thập phần phức tạp, hơn nữa nhất định phải có chuyên môn phòng luyện khí, bất quá những thứ này rang nhất mặc tự nhiên sẽ thích đáng an bài, mục dịch không cần hao tâm tổn trí. Về phần hai gã đệ tử tu luyện công pháp mục dịch cũng làm ra đi một tí an bài hắn tự mình kiểm tra rồi hai người tiên mạch cảm ứng được a ngưu tiên mạch dày đặc ngưng trọng hoàn toàn chính xác thích hợp nhất tu luyện hoàng môn địa thuộc tính công pháp tại là để phân phó hắn tiếp tục cần tu khổ luyện mà a khí tiên mạch tức thì tương đối tinh tế tỉ mỉ kéo dài mà không tuyệt tựa hồ thích hợp hơn thủy thuộc tính công pháp vì vậy mục dịch liền giao cho a khí nhược thủy quyết trầm thủy quyết các loại huyền hoàng hai môn thủy thuộc tính công pháp phân phó hắn về sau nhưng nếm thử tu luyện những công pháp này sau đó hoặc là lựa chọn thứ nhất, hoặc là huyền hoàng thông tu. mục dịch thân gia giàu có, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cái này hai gã đệ tử. Lần đầu sư, hắn liền tặng cho hai gã đệ tử tất cả một khối cấp 2 huyền tinh, coi như là thập phần trầm trọng đáp lễ, khiến Giang Nhất Văn không ngớt lời lớn khen một dịch ra tay hào phóng. mục dịch trong lòng cười khổ, hắn càn khôn đại ở bên trong, căn bản không có nhất giai tinh thạch, chỉ có thể tống xuất cấp hai tinh thạch nếu không hắn còn không muốn làm cho hai vị đệ tử dễ dàng như thế liền đạt được một khoản xa xỉ tinh thạch để tránh dưỡng thành bọn hắn một ít thói quen xấu đã có cái này vài tên đệ tử gia nhập về sau huyền nghĩa môn náo nhiệt rất nhiều mới tụ linh thụ đã ở giang nhất mặc dưới sự dẫn rát, do chúng đệ tử thích đáng gieo chồng tốt hôm nay mới thụ viên ở bên trong đã có gần 300 gốc tụ linh thụ ban đêm tỏa ra tinh túy thiên địa nguyên khí khiến một dịch hưởng thụ vô cùng thần mạch quyết trong nhắc tới huyết mạch ưu dị người có thể đem huyết mạch tản ra cùng tất cả xương cốt tứ chi, thậm chí bộ lông lỗ hổng bên trong, khắp nơi cũng có thể hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí, mà cũng không phải là chỉ có dựa vào miệng mũi hô hấp thổ nạp. Hôm nay một dịch, đúng là dùng loại phương pháp này tu luyện, để cho tiện hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí, hắn tại nhà gỗ ở bên trong, đem toàn thân quần áo bỏ, trần truồng tu luyện, thập phần thoải mái. người xuất thân lúc, chính là không đến quần áo, chỉ là vì che giấu chống lạnh cách đan mặc các loại nguyên nhân, mới mặc quần áo quần áo và trang sức hôm nay mục dịch trả vốn quy nguyên thiết thiết thực thực cảm giác được loại tu luyện này phương pháp đổi có thể triển khai hắn sở trường đổi có thể làm cho hắn gần sắt cùng thiên địa nguyên khí huyết mạch từ mục dịch ngược tuôn ra thuận theo tâm mạch các loại kinh mạch chạy qua toàn thân làm dịu mỗi một tấc da thịt những thứ này huyết dịch thông qua mục dịch phát ra lỗ hổng tham lam cắn nuốt tụ linh thụ viên bên trong thiên địa nguyên khí sau đó lại thuận theo các lộ kinh mạch phản hồi ngược. như thế một cái tuần hoàn chính là một lần đại chu thiên mỗi một lần đại chu thiên về sau mục dịch đều có thể rõ ràng cảm giác được trong huyết mạch gần chứa tinh túy chân nguyên lại dày đặc không ít mục dịch trong máu chân nguyên chính là hỏa thuộc tính thiên địa tinh hoa mỗi lần vận chuyển đều đem bản thân bên ngoài thân mồ hôi dịn bốc hơi vì hơi nước dần già, một cỗ xương mù nhàn nhạt bao phủ mục dịch quanh thân giống như một mảnh mỏng lây trọn vẹn 30 đại chu thiên về sau tổ linh thụ viên bên trong thiên địa nguyên khí cơ hồ bị mục dịch hấp thu không còn mục dịch trong huyết mạch cũng hấp thu đại lượng chân nguyên Một dịch vẫn chưa thỏa mãn, lấy hắn hôm nay tu vi, còn có thể tu luyện nữa hơn 10 cái đại Chu thiên, hắn liền tiếp tục tu luyện xuống dưới, tuy rằng lúc này có thể hấp thu thiên địa nguyên khí có hạn, nhưng có thể đem lúc trước hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành luyện hóa, củng cố tu vi. Một đạo hữu, không biết đạo hữu có hay không đã nghỉ ngơi. Đột nhiên, xa xa thanh thúy thiếu nữ âm thanh truyền đến, đúng là giang nhất mặc. bảy 170, Phi Linh. Một dịch ngay vậy, đem công pháp vừa thu lại, đứng dậy. Đồng thời hai tay nhẹ nhàng dơ lên, một kiện trường bảo liền khóa lại trên thân. Mặc xong về sau, mục dịch mở ra cửa gỗ, nói ra, Giang đạo hưu mời đến. Giang nhất mặc mỉm cười, xuyên qua tụ linh thụ viên, tiến nhập nhà gỗ ở bên trong, nàng nhìn lướt qua nhà gỗ trong bổ đoàn cùng đốt tỉnh thần đàn hương, Hiển nhiên là vừa mới có người ở này ngồi xuống dấu hiệu. Một đạo hưu quả nhiên chăm chỉ, đêm khuya thế này, còn tại tu luyện. Giang nhất mặc chứa cười nói, tại hạ tư chất ngu rốt, chỉ có thể đem cần bổ truyết. Đạo Hưu đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì thỉnh giáo. Mục Dịch cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Nhất Mặc nói ra, thiếp thân trong lúc vô tình phát hiện, Tụ Linh Thụ viên bên trong Thiên Địa Nguyên Khí cũng không phải giống như thường ngày như vậy đặc biệt đầy đủ. Lo lắng những thứ này Tụ Linh Thụ xảy ra vấn đề, lại suy đoán có thể là một đạo Hưu đang lợi dụng nơi đây Thiên Địa Nguyên Khí tế luyện bảo vật hoặc là tu luyện cái gì lợi hại công pháp. Vì vậy cô ý đến hỏi thăm xác nhận một cái. Đúng vậy. Tại hạ hoàn toàn chính xác muốn nhờ nơi đây thiên địa nguyên khí dùng một lát." Mục dịch hàm hồ nói ra, nhưng không có nói tỉ mỉ cụ thể công dụng. Dù sao tu tiên giới cần muốn nhờ thiên địa nguyên khí thủ đoạn, thật sự quá nhiều, đối phương nếu quả thật có hứng thú, khiến cho nàng chậm rãi suy đoán tốt rồi. "Hử?" Giang Nhất mặc nhẹ gật đầu, thần sắc buông lòng nói, "Nếu như không phải là tụ linh thụ xảy ra vấn đề, thiếp thân an tâm." Nói đến đây, nàng dỗng nhiên có chút thần tình nhăn nhó nói, "Kỳ thật thiếp thân còn có một việc." Đều muốn cầu trợ ở một đạo hữu, Giang đạo hữu cứ nói đừng ngại Thấy Giang nhất mặc có chút ngượng ngùng tư thái mục dịch trong lòng nổi hứng tò mò Là như vậy, Giang nhất mặc game thai nói tới Nguyên lai, like, nàng tham dò được Hảo vận trong phường thị gần nhất xuất hiện một đống chú nhan đan Nghe nói ăn một hạt về sau Liền có thể thanh xuân vĩnh viễn dừng lại Dung nhan bất lão Tuy nói cái này chú nhan đan đối tu vi trợ giúp cực kỳ bẽ nhỏ Nhưng chỉ là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại cái này khiến cho tuyệt đại bộ phận nữ tu thập phần động tâm tuy nói tu sĩ si so với người bình thường già yếu muốn chậm chạp rất nhiều nhưng chỉ có đã đến đan sĩ si tu vi mới có thể chân chính đấy tùy tâm sở dục bảo trì dung nhan bất lão đối với đan sĩ si trở xuống tu sĩ si cùng tu đồ mà nói chú nhan đan dụ hoặc hoàn toàn chính xác không nhỏ giang nhất mặc cũng có chút động tâm chỉ là một hạt chú nhan đan giá cả lại muốn bán được 600 huyền tinh tương đương với một kiện không tệ pháp khí nàng trong lúc nhất thời tiếp cận không đến đầy đủ tinh thạch lại không muốn đem việc này nói với huynh trưởng giang nhất văn người kia một mực là mỏng mình dạy người cái chủng loại kia người mặc dù đối với bằng hữu cực kỳ hào phóng lại sẽ không đồng ý hứa mội mội tiêu phí 600 trăm huyền tinh đi mua sắm một viên không quan hệ trọng yêu chú nhan đan vì vậy giang nhất mặc chỉ có thể đến xin giúp đỡ mục dịch nàng nghe nói mục dịch bán đi không ít yêu thú tài liệu những thứ này tinh thạch có lẽ còn cầm đi ra chú nhan đan mục dịch trong lòng khẽ động có thể sớm cùng đàn sĩ giống nhau bảo trì dung mạo bất lão hoàn toàn chính xác không phải là một chuyện xấu một đạo hữu ngươi cảm thấy tốn nhiều như vậy tinh thạch đi mua một viên chú nhan đan có đáng giá hay không giang nhất mặc hỏi ha ha ai không muốn thanh xuân bất lão húng chi giang đạo hữu thiên tư Cốt sắc nếu là đan này thật có thể có thể bảo tồn dung nhan ngược lại là đáng giá nói đến đây mục dịch chủ đề chuyển một cái không biết giang đạo hữu có thể hay không giúp đỡ tại hạ nhiều mua mấy viên chú nhan đan tại hạ tổng cộng muốn bốn khối bốn khối giang nhất mặc hơi xứng sở nhưng cũng không có hỏi tới nàng đáp ứng nói thiếp thân sẽ thử thử nhìn chỉ sợ cái kia luyện đan đại sư trong tay chú nhan đan đã còn thừa không có mấy mục dịch xuất ra một đống tinh thạch giao cho giang nhất mặc người kia cảm ơn rời đi ngày thứ hai giang nhất mặc quả nhiên mang cho mục dịch bốn khối anh đào lớn nhỏ viên đan dược những thứ này viên đan dược hơi mở như là mỹ ngọc tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. mục dịch đối đan dược không có bao nhiêu nghiên cứu hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ xác nhận cái này viên đan dược không phải là cái gì vật kịch độc sau liên nuốt rơi xuống một viên nhìn xem hiệu quả đương nhiên ngoại trừ cảm giác được một hồi tươi mát khí tức tuân ra biến toàn thân mục dịch cũng sẽ không có quá nhiều nhận thức tối thiểu phải đợi 10 năm thậm chí mấy chục năm sau đó mới có thể nhìn ra đan này có hay không thật sự có trong truyền thuyết thần ký như vậy còn là vẹn vẹn có thể trì hoãn một ít giả yếu tốc độ mà thôi mặt khác ba khối chú nhan đan thì là mục dịch vì an hinh cùng hai cái hải tử chuẩn bị nhưng rồi lại chẳng biết lúc nào mới có thể giao cho bọn họ ba tháng này mục dịch phần lớn thời gian du rú trong nhà tại tụ linh thụ viên bên trong tu luyện có khi cũng sẽ ở vào ban ngày đi hướng phường thị một chuyến nhìn xem có thể hay không phát hiện ra một ít mặt khác có quan hệ yêu hại tin tức tụ linh thụ viên đối mục dịch tu hành trợ giúp thật lớn khiến hắn một đêm tu luyện thắng được bình thường tu luyện một tháng ba tháng tu hành hầu như tương đương với mấy năm tu luyện hiệu quả tại trong mấy ngày này mục dịch thần mạch quyết lại tăng lên một tầng Đã là chân mạch kỳ tầng thứ 5 tu vi. Nhưng mà, hắn vẫn đang dừng bước tại tích cốc kỳ đỉnh phong trạng thái, bị thần du kỳ bình cảnh kẹt ở chỗ này, đan điển thần niệm các loại nửa bước khó tiến. Cái này chính là tu luyện bình cảnh đáng sợ, một khi gặp bình cảnh, rất khó dựa vào tu luyện đi đột phá, phải mượn nhờ một ít kỳ diệu cơ duyên, hoặc là có khắc cảm ngộ đột phá. Trong tu tiên giới, cho tới bây giờ sẽ không thiếu thiên phú cực cao hoặc cần tu khổ luyện người nhưng có thật nhiều tu giả cả đời bị kẹt tại cái nào đó bình cảnh bên trong, tu vi không cách nào có rất cao tiến triển. Đây là nhỏ cấp độ tu luyện bình cảnh, vượt qua đại cảnh giới lúc khó khăn, so với cái này cao hơn ra rất nhiều, vì vậy thiên đạo quốc bên trong cấu nguyên kỳ tu sĩ không ít, trong truyền thuyết đan sĩ rồi lại giải rác không có mấy, mà ở trong đó tu tiến Liên giới, cũng đại khái như thế. Ba tháng về sau, mục dịch ôm chờ mong cùng hy vọng, đi tới bách luyện đường. Sở vân vũ quả nhiên đã đúng hạn hoàn thành luyện khí hắn đem một cái nửa xích vương hộp ngọc đặt ở mục dịch trước mặt nhỏ như vậy mục dịch nhữ mày lập tức có chút thất vọng 9 căn tứ cấp yêu cầm bổn mạng lông vũ mỗi một căn đều có hơn một thức dài tổng cộng mới luyện thành nhỏ như vậy một kiện pháp khí rõ ràng một cái nửa xích vương hộp ngọc có thể sắp xếp nhưng mà sở vân vũ mặt mỉm cười sắc mặt có chút đắc ý hiển nhiên cũng không được luyện chế đã thất bại mục dịch kiềm chế ở trong lòng rất hiếu kỳ từ từ mở ra hộp ngọc phi trâm mục dịch sững sở trong tay hắn trong hộp ngọc chỉnh tề bày đặt 9 miếng giống như lúc, dài ba tấc yếu ớt tơ nện màu đỏ phi châm mục dịch cũng dùng hai ngón tay gấp lên một quả phi châm chạm tay hơi chập choạng phi châm lên thậm chí có gập gềnh phù văn đại bộ phận rậm rạp không thể phân biệt chỉ có một đạo phù văn dường như đầu mối chính bình thường xỏ xuyên qua 9 miếng phi châm phía trên sở vân vũ đắc ý giới thiệu nói mỗi một cái phi châm đều là một cây hí hỏa tước lông vũ chỗ luyện chế mà thành mặt khác Sở mô còn sáp nhập vào lấy chắc chắn nổi tiếng hỏa thuộc tính tài liệu dung kim thạch các mặt khác hơn 10 loại tài liệu luyện khí, khiến cái này phi châm kiên cố hơn vững chắc, sắp bén, rất nhanh, ẩn nấp. đồng thời, cái này chín miếng phi châm chính là chọn bộ luyện chế đầy đủ pháp khí, là được lấy một mình sử dụng, còn có thể cùng nhau thi triển đi ra. Chỉ là lấy một đạo hưu trước mắt tu vi, thân nghiệm pháp lực khả năng còn chưa đủ đồng thời đem ra sử dụng 9 miếng phi châm. Khí hỏa tức lông vũ là huyền môn tài liệu. Nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận huyền khí chân nguyên, nhưng sắp nhập vào hoàng môn tài liệu dung kim thạch về sau, cái này phi châm cũng có thể tiếp nhận hoàng nguyên chân nguyên, phi châm đã là hỏa thuộc tính công kích pháp khí, lại có thể huyền hoàng thông dụng, mới có thể thỏa mãn mục đạo hữu nhu cầu đi. Mục dịch vừa mừng vừa sợ mà hỏi, sở đại sư làm sao biết ta cũng cần chính là loại này pháp khí. Sở vân vũ cười nói, sở mỗi thay người luyện khí, nếu như đã đáp ứng khách nhân, sẽ phải làm được tốt nhất. Sở Mẫu không cho khách nhân đề xuất bất luận cái gì yêu cầu, là sợ bọn họ không hiểu tài liệu chính thức ưu điểm sở trường, không hiểu luyện khí chú ý, đưa ra một ít ngu xuẩn yêu cầu phá hủy tài liệu tốt nhất luyện chế phương thức. Bất quá cái này cũng không nói rõ Sở Mộ không thèm để ý khách nhân dụng ý cùng ý tưởng, nếu như có thể thực hiện, cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Sở Mẫu khiến đệ tử hỏi thăm một chút, một đạo hưu tại trong phường thị bốn phía cầu hỏa thuộc tính đao kiếm loại pháp khí, còn muốn phẩm chất nhất lưu, huyền hoàng thông dụng. Ha ha Cái này hí hỏa tức lông vũ, phân lượng chất liệu nhẹ vô cùng, cũng không thích hợp luyện chế đao kiếm loại bảo vật này, ngược lại thập phần thích hợp luyện chế phi châm bực này ám khí, vì vậy sở mỗ liền tự hành làm chủ, đã luyện thành cái này phi linh cựu châm. mục dịch liên tục gật đầu, phi linh cựu châm. Tên rất hay, tên rất hay. Sở đại sư không chỉ mà còn luyện khí kỹ nghệ cao siêu, làm người càng là tin tậy tại hạ vô cùng cảm kích. Không cần phải nói tạ, sở mỗ thật lâu không có thu được như vậy tốt tài liệu. Cái này phi linh cựu châm, coi như là sở mố cuộc đời đắc ý chi tắc một trong. Sở vân vũ có chút không muốn đem phi linh cựu châm đưa cho mục dịch, nói ra, sở mố còn có một câu nói nhảm, hy vọng mục đạo hữu không muốn dùng sở mố luyện chế pháp khí, làm ra một ít tàn sát nhỏ yếu vô tội sự tình. Vâng. Mục dịch đáp ứng, hỏi tới luyện chế phí tổn. Sở vân vũ thuận miệng báo ra 5.000 tinh thạch con số, mục dịch không chút do dự lấy ra 50 miếng tam giai tinh thạch. 5.000 tinh thạch đầy đủ mua lấy vài cái thành phẩm thượng đẳng pháp khí rồi nhưng cùng cái này phi linh cựu châm so sánh với vẫn đang thập phần đằng giá bất quá bởi như vậy mục dịch càn khôn đại trong ngoại trừ mấy khối không chịu đơn giản vận dụng tứ giai tinh thạch bên ngoài mặt khác tinh thạch liền còn thừa không có mấy rồi mục dịch rất nhanh liền có quyết định xem ra lại muốn đi yêu cốc một chuyến săn giết một ít yêu thú thuận tiện tế luyện cái này phi linh cựu trâm lúc này đây kinh nghiệm phong phú mục dịch chỉ làm nửa ngày chuẩn bị liền từ biệt giang thị huynh ngội hướng trong yêu cốc xuất phát mộc dịch cũng không có sốt ruột đi yêu cốc ở chỗ sâu trong trên đường khi hắn chứng kiến hai cấp yêu thú tung tích lúc cũng sẽ dừng lại luyện tập dùng phi linh cựu châm đối phó yêu thú quả nhiên mộc dịch lúc này tu vi căn bản không đủ để đồng thời thao túng chín chuôi phi châm hắn tối đa chỉ có thể đồng thời thao túng ba miếng phi châm đã đến bốn miếng sẽ luống cuống tay chân khó có thể ứng phó vượt qua năm miếng thậm chí còn có sai tổn thương bản thân khả năng bất quá phi trâm cũng đích sắc là đối phó yêu thú một lớn lợi khí chẳng những khiến linh trí hơi thấp yêu thú khó có thể đề phòng hơn nữa còn có thể không đối yêu thú thân thể tạo thành quá lớn tổn thương sâu sắc giữa yêu thú tài liệu nguyên vẹn tính hơn nữa phi linh cửu trâm huyền hoàng thông dụng tại một dịch đại lượng hỏa thuộc tính chân nguyên tế luyện xuống ẩn chứa pháp thuật thần thông cũng là tương đối rất cao minh nó mặt ngoài chỗ bao lấy tam muội chân hỏa hầu như có thể xuyên thấu bất luận cái gì chung gia yêu thú hộ thể hào quang chương Nhường nhịp. Hàng năm mùa thu, đều là trong yêu cốc yêu thú qua lại sau cùng nhiều lần giai đoạn, hấp dẫn lấy đại lượng tu sĩ tu đồ, tiến vào trong yêu cốc săn giết yêu thú, so với ngày thường nhiều hơn gấp 2 trở lên. Bởi như vậy, mặc dù xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt yêu thú số lượng tăng nhiều, nhưng vẫn như thế chưa đủ tu sĩ tu đồ chúng săn giết, ngược lại thấp xuống săn giết yêu thú hiệu suất. Điểm này, mục dịch nhận thức khắc xấu nhất. hàng tại yêu cốc ở chỗ sâu trong săn giết yêu thú. Nguyên bản cực ít gặp được cùng ở chỗ này, khu vực săn giết yêu thú tu sĩ, nhưng đoạn thời gian gần nhất, rồi lại liên tiếp gặp được 3 năm ôm đoàn thần du kỳ tu sĩ, hoặc là Cấu Nguyên kỳ tu sĩ chỗ này đi săn, trong đó, đại bộ phận tu sĩ đều đang mặc ấn có vô lượng tông tiêu chí trưởng bảo màu đen. Những người này nhìn thấy một Dịch một cái tích cốc kỳ tu sĩ xuất hiện ở yêu cốc ở chỗ sâu trồng, tự nhiên đều là rất là kinh ngạc, bất quá Mục Dịch cũng biểu hiện cực kỳ ít xuất hiện, hắn cũng không cùng những người này chính diện tiếp xúc. Một khi gặp được tu sĩ khác, liền buông tha tiếp tục truy tung yêu thú, mà là thừa lúc phi vũ pháp khí rất xa tránh đi, đã giảm bớt đi không ít phiền thoái. Gần nhất 3 ngày bên trong, mục dịch liên tục gặp năm đám tu sĩ, chỉ săn giết một cái tam cấp yêu thú, vì vậy manh động dự tính rời đi. Tính toán ra, ta lần này bên trong yêu cốc, đã ngây người trọn vẹn 3 tháng, là thời điểm nên quay trở về. Trong 3 tháng này, mục dịch cường điệu luyện tập phi linh cựu châm thao túng, quả nhiên, tại sống còn trong thực chiến thực tế luyện tập thao túng pháp khí Tiến triển cực nhanh, so với một thân một mình lăng không khoa tay muối chân phải có hiệu quả hơn. Mới đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thao túng 3 miếng phi châm, trong cốc săn giết yêu thú, ngây người 7 ngày về sau, liền có thể thuần thục thao túng 4 miếng phi châm, lại qua một tháng, 5 miếng phi châm cũng có thể thao túng tự nhiên, mà tuyệt sẽ không ngộ thương bản thân. mục dịch rõ ràng cảm giác được, bản thân thần nghiệm ý thức, cũng ở trong quá trình này đã nhận được sung túc rèn luyện, mỗi lần nhiều nhất thao túng một quả phi châm chính là hắn thần niệm đạt được tăng cường rõ ràng nhất biểu hiện. Mấy ngày trước, một dịch vậy mà phát hiện mình có thể miễn cưỡng điều động quả thứ 6 phi châm, mà đồng thời, bản thân thần du kỳ bình cảnh, cũng có buông lỏng dấu hiệu, hắn cảm giác được, bản thân có đôi khi không tá trợ pháp lực, cũng có thể cảm ứng được cái kia chút ít phi châm tồn tại. Đây chính là thần niệm ly thể điểm báo, một dịch một phương diện tiếp tục luyện tập phi châm củng cố loại này nảy mầm hiện tượng, một phương diện khác, cũng có ý định ly khai yêu cốc quay về huyền nghĩa môn tụ linh thụ viên ở bên trong mượn nhờ chỗ đó tinh túy thiên địa nguyên khí tu luyện một lần hành động đột phá bình cảnh huyết nha nhận tế luyện mục dịch cũng không có trì hoãn tuy nói hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại dùng phi linh cựu châm đối phó yêu thú nhưng đến cuối cùng rồi lại thường thường dùng huyết nha nhận cho yêu thú một kích trí mạng bởi như vậy đã luyện tập phi linh cựu châm điều khiển cũng làm cho huyết nha nhận tại săn giết yêu thú trong quá trình không ngừng phát triển lúc này trong yêu cốc tu sĩ không ít ở giữa không trung phi hành thập phần chiếu giỏi dễ làm người khác chú ý một dịch thừa lúc phi vũ sát mặt đất hơn một trượng chỗ cao hướng yêu cốc ra khỏi miệng bay đi đi ngang qua một mảnh đầm lầy mà lúc vậy mà khiến hắn phát hiện một cái đang tại ăn uống toàn thân da lông như tuyết tam vị yêu hồ mục dịch liền ngừng lại thi chuyển ra sáu miếng phi linh cửu châm, cùng cái này yêu hồ đánh nhau đầm lây địa lý hãn hưu hiểm hộ yêu hồ chạy thuộc mạng tốc độ còn không đuổi kịp mục dịch điều khiển phi vũ phi hành tốc độ Vì vậy yêu hồ rất nhanh liền lâm vào một dịch mấy miếng phi châm trong vây công, không cách nào đào tẩu. sáu miếng phi châm Hóa thành sáu đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, ở giữa không chúng qua lại xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, lập loe hết lần này tới lần khác còn ẩn chứa rất mạnh hỏa diễm thần thông, khiến tam vị yêu hồ hộ thể pháp. Như là không có tác dụng. Bất quá cái này tam vị yêu hồ dù sao cũng là tam cấp yêu thú, có thể tại cái này trong yêu cốc đại lượng sinh tồn, ngoại trừ sức sinh sản mạnh mẽ bên ngoài cũng có một chút đặc thù bảo vệ tính mạng thần thông tam vị yêu hồ cảm giác được sợ hãi về sau ba đầu hồ đuôi đồng thời huy động hình thành thành từng mảnh hoa mỹ bạch quang đem yêu hồ thân thể bao bọc ở bên trong một lát sau bạch quang tàn đi chỗ cũng vậy mà xuất hiện ba con giống như lúc trắng như tuyết yêu hồ phân biệt hướng ba cái phương hướng bất đồng bỏ chạy lấy một dịch trước mắt tu vi khó có thể phân biệt ra được cái này ba con yêu hồ là thật hay giả bất quá đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được tam vị yêu hồ rồi bao nhiêu có thể đoán ra một ít mục dịch cố hết sức điều động pháp lực trong giây lát đồng thời thúc giục 6 miếng phi châm phân biệt nhanh đâm ba con yêu hồ hai mắt đồng thời hắn còn lẻ giơ tay lên đem huyết nha nhận nhắm ngay cách mình gần nhất cái kia yêu hồ đâm tới Phúc. nhẹ vang lên âm thanh mấy miếng phi châm đâm vào yêu hồ thân thể về sau rồi lại dường như đâm vào hư ảnh trực tiếp chui vào yêu hồ dưới thân trên mặt đất trong chỉ có huyết nha nhận cùng hai quả phi châm đánh chúng vào chính thức yêu hồ thân thể yêu hồ hai mắt bị đâm huyết nha nhận càng là trực tiếp từ trong miệng chui vào yêu hồ ngực yêu hồ lập tức lên tuyệt mà chết còn lại hai cái yêu hồ cũng lập tức tan thành bong bóng hình ảnh tán loạn biến mất mục dịch trước đem cái kia chút ít phi châm từng miếng tìm về hắn thần niệm còn chưa đủ để lấy hoàn toàn đồng thời khống chế sáu miếng phi châm toàn lực kích phát về sau liền khó lấy trực tiếp thu hồi chỉ có thể sau đó tại từng cái tìm về cái này chính là tích cốc kỳ cùng thần du kỳ tu sĩ lớn nhất khác biệt thần du kỳ tu sĩ mặc dù một kích không chúng còn có thể thao túng pháp khí nhiều lần công kích, tốc độ cực nhanh, mà tích cốc kỳ tu sĩ sử dụng cự ly xa công kích pháp khí lúc, rồi lại khó có thể làm được thu thả tự nhiên. Thu hồi phi châm, huyết nha nhận, mục dịch bắt đầu xử lý cái này chỉ yêu hồ thi thể. Tam vị yêu hồ đáng giá nhất tài liệu, ngoại trừ yêu hồ chi huyết bên ngoài, chính là chỗ này thân da lông cùng cái đuôi. Hơn nữa yêu hồ chi da phải mau chóng từ thi thể trên gỡ xuống, nếu không một khi nhiễm một chút thi khí, khiến cho da lông giá trị giảm bất đi nhiều hơn nữa da lông càng nguyên vẹn giá trị càng cao cái này chỉ yêu hồ vết thương chỉ có hai mắt cùng ngực đều tại nội bộ da lông mặt ngoài không có một chút xíu tổn thương đây cũng là mục dịch cố ý gây nên hậu quả mục dịch lấy ra một quả sắc bén bạc nhận dựa theo giang nhất mặc dạy cho phương pháp của hắn từ yêu hồ khỏe miệng ra tay đem yêu hồ chi ra một chút nguyên vẹn chóc bong đi ra quá trình này cũng không phức tạp rồi lại yêu cầu ra tay thập phần tinh tế tỉ mỉ hơi không cẩn thận liền sẽ phá hư da lông giá trị cực lớn ngã một bộ hoàn mỹ yêu hồ ra lông, có thể bán được ba bốn huyền tinh hơi có tổn thương cũng chỉ có thể bán được 200 huyền tinh phía dưới. bất quá trong phường thị cực ít có nguyên vẹn hồ ra xuất hiện. mục dịch đang tại trầm rãi chọc bong hồ ra đột nhiên xa xa giữa không chúng có một đạo nhân ảnh bay qua cũng nhìn nơi đây liếc lại là một gã vô lượng tông tu sĩ. mục dịch trong lòng khẽ động động tác trong tay cũng tạm thời ngừng lại. kết quả bóng người kia vậy mà đem phi hành phương hướng thay đổi hướng một dịch nơi đây bay tới. Mục dịch nuối mẩy, tập trung tư tưởng suy nghĩ dò xét đối phương khí tức. Thần du kỳ tu sĩ, mục dịch trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Người nọ đã rơi vào mục dịch hơn trăm trượng bên ngoài tầng trời thấp chỗ. Người này tướng mạo trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá ngoài 20. hắn đang mặc vô lượng tông quần áo và trang sức, dưới chân đạp phi hành pháp khí, dĩ nhiên là một quả ngọc xanh tiểu long, nhìn qua đã biết rõ giá trị xa xỉ. Chỉ bằng cái này phi hành pháp khí, mục dịch kết luận trước mắt người trẻ tuổi, thân phận không phải chuyện đùa. Tiếp tục, không cần lo cho ta. Người trẻ tuổi hướng một dịch nói ra, khỏe miệng phát ra mỉm cười. mục dịch nhẹ gật đầu, tiếp tục đem còn dư lại hồ ra chóc bong xuống, nhưng đồng thời rồi lại gấp đôi đề phòng, tâm tư hơn phân nửa đều dùng tại người đến trên thân. Không bao lâu, mục dịch đem một trương nguyên vẹn yêu hồ chi ra gỡ xuống, kỹ xảo của hắn cao minh, yêu hồ vừa không có ngoại thường cái này trương tuyết trắng ra lông lên, thậm chí không có nhiễm một tia vết máu, có thể nói hoàn mỹ. Người trẻ tuổi lúc này lớn khen đứng lên, sau đó lạnh lùng nói, lưu lại cái này trương hồ gia, bản thiếu gia có thể thả ngươi một con đường sống. Một gia đổi một mạng, như thế nào? Mạng của ta vốn chính là ta đấy, sao có trao đổi mà nói? Một dịch như mày. Người trẻ tuổi cười to, trước kia cái này tính mạng có lẽ là ngươi, nhưng gặp bản thiếu gia, sinh tử của ngươi đã tại bản thiếu gia một ý niệm. Nếu như không phải là nhìn tại ngươi làm gốc ít lấy xuống một trương thật tốt hồ gia. Đồng thời bản thiếu gia lại khinh thường cùng loại người như ngươi tích cốc kỳ tu sĩ đạo thủ, nếu không bản thiếu gia đã lấy tính mệnh của ngươi. Mục Dịch nhìn nhìn đối phương vẻ mặt ngạo mạn thần sắc, trong lòng không nói ra được chẳng ghét, nhưng mà, hắn rồi lại nhẹ gật đầu, "Bương hổ ra, cẩn thận điều khiển khí bay khỏi nơi này." Người trẻ tuổi quả nhiên chưa có tới đuổi theo Mục Dịch, hắn thậm chí không có nhiều liếc mắt nhìn Mục Dịch, hắn thu hồi cái kia trương hổ ra về sau, liền yêu hổ chi huyết đều lười được thu thập, liền tiếp theo đạp trên ngọc xanh tiểu long. Hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Mục dịch xoay người lại, xa xa nhìn qua người tuổi trẻ kia bay đi bóng lưng, than nhẹ một tiếng. Cũng may mà mục dịch có nhẫn lại lực lượng, nếu không hai người này giữa, chỉ sợ nên vì một trương hồ ra, mà một quyết sinh tử. Nếu không phải có phần này nhường nhịn chi tâm, mục dịch bên trong yêu cốc, chỉ sợ đã mấy lần cùng người đại chiến, dù sao cái này yêu cốc chính là nơi thị phi, các loại bởi vì tranh đoạt yêu thú, ngấp nghẽ bảo vật. Nguyên do mà sinh ra tranh chấp. Tuy thời tùy chỗ đều tại phát sinh. Nhất là một dịch loại này lạc đàn đấy, tu vi lại không cao tu sĩ, cái nào hắn có gì mà sợ cũng không làm, tại đây trong yêu cốc, cũng có thể trở thành người khác đuổi giết mục tiêu. mục dịch trong lòng sớm có ý định, có thể chịu tức thì chịu đựng không thể đơn giản cùng người động thủ, thật sự không cách nào thoát khỏi mà phải ra tay, sẽ phải tốc chiến tốc thắng, đau nhức hạ sát thủ, tuyệt không ở lại người sống. Vừa rồi người trẻ tuổi kia, đã khiến một dịch di chuyển hơi có chút chút sát tâm nhưng mục dịch rồi lại cảm giác được, người này thực lực không giống bình thường, bản thân không có nhất định nắm chắc. Tu hành chuyện lớn, hồ ra việc nhỏ, không thể bởi vì nhất thời chi khí, hư mất tu hành sự tình. Mục dịch thì thào nói ra, tiếp tục hướng yêu cốc ra khỏi miệng bay đi. Tuy rằng thoạt nhìn còn là 27-28 thanh niên, nhưng thân là người cha mục dịch đã sớm qua xúc động niên kỷ, điểm ấy sự nhẫn mại, hắn vẫn phải có. Một đường vô sự, mục dịch rất nhanh bay ra yêu cốc, đi vào hảo vận trong phương thị. Hắn bán ra một bộ phận yêu thú tài liệu, đổi lấy không ít tinh thạch, nhưng đại bộ phận yêu thú tài liệu, hắn cũng không có nóng lòng bán đi. Thứ nhất, hắn trong 3 tháng này săn giết yêu thú quả thực số lượng cũng không ít, thoáng cái bán ra khó tránh khỏi sẽ dẫn phát biến động cùng chú ý. Thứ hai, hắn ý định lưu lại một chút ít tài liệu, vì Huyền Nghĩa môn đệ tử lưu lại làm luyện tập luyện khí chi dụng. Luyện thành pháp khí tái xuất bán, không những được đạt được cao hơn giá trị, hơn nữa cũng có thể rèn luyện những đệ tử này luyện khí tiêu chuẩn. Coi như là hắn cái này là đấy, đối độ nhi một phần tài buổi chi ý. chương 172, Vế quan. Một dịch bán ra đi một tí yêu thú tài liệu về sau, cũng không có nóng lỏng ly khai phường thị, mà là giống như trước như vậy, đi trong phường thị lớn nhất nhà kia trà cửa hàng Linh Minh Hiên. Trà cửa hàng trong mặc dù có không ít đến từ các nơi Linh Trà, nhưng tới chỗ này khách nhân, hơn phân nửa cũng không phải hướng về phía uống trà phẩm trà mà đến. Chính thức hấp dẫn bọn họ, là từ nơi này lấy được tin tức tu tiên giới kỳ văn bí sự nhiều vô số kể các loại kỳ chân bí bảo cũng khó có thể nói toàn bộ những thứ này đều là thập phần hấp dẫn nhiều người tu tiên giả chủ đề đổi có một chút phụ cận tu hành giới mới nhất tình huống ví dụ như cái nào tông môn muốn thu đệ tử ở đâu phát hiện mới huyền tinh hoàng tinh các loại mạch khoáng những thứ này càng là thập phần trọng yếu một cái tin tức đối với đại đa số mỗi người không có chút ý nghĩa nào nhưng đối với có ít người mà nói khả năng chính là một cái cơ duyên trong tu tiên giới cơ duyên trọng yếu phi thường Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ai cũng không muốn bỏ qua một ít khả năng cơ duyên. Nhà này Linh Mính Hiên trưởng quài là một cái có phần sẽ kinh doanh nhân vật, hắn chẳng những mời người chuyên môn thu thập phụ cận tu tiên giới các loại tin tức tin tức, hơn nữa có đôi khi còn có thể mời mời một ít đường xa mà đến tu sĩ, để cho bọn họ nói một chút địa phương khác tu tiên giới chuyện hay việc lạ. Bởi như vậy, rất nhiều địa phương tu tiên giả tại nhàn hạ vô sự lúc, đều tiêu tốn không nhiều lắm một chút tinh thạch. Đến trà cửa hàng trong kêu lên một ly linh trà, nhìn xem có hay không bản thân cần tin tức. Một dịch vẫn muốn nghe ngóng cùng yêu hải có quan hệ tin tức, mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng cũng sẽ ở đi ngang qua trong phường thị. Đến trà cửa hàng trong nhỏ ngồi một lát, thuận tiện nghe ngóng một cái có không hữu dụng tin tức. Một đạo hưu tới được vừa vặn, hôm nay bổn điếm đã đến một gã bình dương phủ tu sĩ, hắn nhưng đã mang đến không ít đại tin tức. Trường quay vừa thấy một dịch, liền vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói đồng thời phân phó tiểu nhị vì mục dịch ngâm vào nước lên một bình hắn sau cùng thường uống bích loa xuân. Bình Dương Phủ mục dịch trong lòng dùng mình, đây chính là đại liên qua duyện châu cảnh nội duy nhất đại tông môn, huyện Hà Tông chỗ địa phương, từ nơi này đi ra người, muốn nói tin tức, hơn phân nửa cùng huyện Hà Tông có quan hệ. mục dịch quay người nhìn lại, quả nhiên, to như vậy một gian trà cửa hàng, cao thấp hai tầng, cũng đã đã ngồi không ít tu sĩ tu đồ, có chút tốt năm tốt 3 tại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Cũng không có thiếu người vây quanh ở một gã lao giả phụ cận, hướng hắn thỉnh giáo lấy một vài vấn đề, đại bộ phận đều ngồi ở phụ cận, lặng lặng lắng nghe. Một dịch tại một trương khá xa trước bàn ngồi xuống, hắn nhĩ mạch không tầm thường. Vẫn đang có thể đem những người này nói chuyện, nghe giành mạch. Hứa đạo hữu, ngươi nói Bình Dương Phủ Yêu Cốc phát hiện luyện thi đã thương người sự tình, hoài nghi là có thi môn đệ tử gây sóng gió. Một người trung niên kinh nghi bất định mà hỏi. Đúng vậy a có phải hay không là một trận hiệu lầm Thi môn tu luyện thuật tại ta đại yên lãnh thổ một nước dưới, đã sớm diệt sạch, coi như là mặt khác nước láng giềng thi môn tu tiên giả, cũng không dám tại huyện Hà Tông không coi vào đâu nháo sự. Có người bán tín bán nghi phụ hòa nói, trong giọng nói hơi vài phần không tin chi ý. Trung tâm lão giả mỉm cười nhẹ gật đầu. Nói ra, việc này tất cả đều là thật, là lão hủ nghe một gã Huyễn Hà Tông đạo hưu chính miệng theo như lời đấy, bọn hắn phụ mệnh đi điều tra việc này. Hoàn toàn chính xác đã tìm được một cố luyện thi rồi lại không có tìm được sau lưng sai khiến người căn cứ trên điện tịch ghi chép vài ngàn năm trước thi môn ra một cái đại nhân vật thống lĩnh nơi này tu tiên giới khiến cho tu tiên giới chướng khí mù mịt vì luyện thi rất nhiều tán tu tu tiên thế ra cùng trùng tiểu tông môn các loại trong vòng một đêm bị diệt cả nhà vô cùng thế thảm may mắn sáng lập nguyễn hà tông nguyễn hà lao tổ ngang trời xuất thế xuất lĩnh tu tiên giới người tài ba trí sĩ phản công thi môn một lần hành động đem thi môn triệt để diệt trừ từ đó về sau Duyện Châu thậm chí toàn bộ Đại Yên quốc tu tiên liên giới đều muốn thi môn coi là tà ma, toàn lực đổi giết. Cuối cùng mới khiến cho thi môn triệt để mai danh nhận tích. Lao giả ngừng lại một chút, uống một ngụm linh trà, trầm gì gì tiếp tục nói, vì vậy, Huyễn Hà tông đối với cái này sự tình khá trọng thị, bất quá lao hủ xem ra. Mới phát hiện một cố hỗ trợ tu sĩ luyện thi, không khỏi có chút ngạc nhiên, nói không chừng chỉ là cái kia làm loạn đồ, âm thầm thí nghiệm luyện thi mà thôi. Đúng đấy, thi môn nguyên khí đã diệt cho dù có chút ít dư nghiệt tồn tại lưu lại đến nay cũng sẽ không xoáy lên nhiều đại phong ba có không ít người phụ họa nói Hứa đạo hữu đừng nói thi môn chuyện nhỏ nguyễn hà tông 5 năm một lần đệ tử tuyển chọn lập tức liền muốn bắt đầu đi không biết lúc này đây nguyễn hà tông yêu cầu như thế nào chúng ta tu sĩ có phải hay không có cơ hội gia nhập một gã thanh niên nhiều hứng thú mà hỏi cái đề tài này lập tức hấp dẫn thêm nữa người chú ý không ít ánh mắt đều hướng lao giả tìm đến đến lao giả cười nói ha ha Huyễn hà tông tuyển nhận đệ tử cái kia muốn xem thiên phú tư trước chủ yếu nhằm vào đều là mười tám tuổi trở xuống thiên tài tu đồ ba mươi tuổi trở xuống tu sĩ cũng sẽ xem xét nhưng lão hủ cùng nơi đây tuyệt đại đa số đạo hưu chỉ sợ cũng không có duyên tiến vào Huyễn hà tông coi như là tìm được quan hệ tiến vào tông môn cũng chỉ có thể đi ngoại đường phân công quản lý một ít hàng ngày việc vặt vãnh đã vất vả lại không tự do mà không cách nào giống như nội đường tu sĩ như vậy có đan sĩ si tiền bối chỉ điểm chỉ để ý chuyên tâm tu luyện tập dịch cứ ít Lão giả câu nói kế tiếp lời nói, Mục Dịch cơ hồ là mắt điếc tai ngơ, tâm tư của hắn đều tại vừa rồi thi môn sự tình trên. Mục Dịch đỗng nhiên nghĩ đến, mình ở Hoàng An đảo truyền tống trận vụ cận phát hiện cái kia chút ít thi thú Tuyết Lang cùng hắn càn khôn đại bên trong thi thú Lang Vương, cũng hẳn là thi môn luyện thi chi thuật, không biết giữa hai người này có hay không có chút liên quan. Cái này manh mối cực kỳ gượng ép, nhưng một Dịch thật sự tìm không thấy mặt khác cùng Thiên Đạo quốc có quan hệ manh mối, cho nên đối với mỗi chi tiết đều thập phần để tâm đương nhiên việc này không có đầu mối hắn còn không đến mức vì điểm này liền chuyên tiến đến nguyễn hà tông hơn nữa lấy thi môn hôm nay tình cảnh hắn lại không dám buộc lộ ra bản thân có được thi thú lang vương sự tình để tránh bị coi là thi môn dương nghiệt, không lý do dứt họa vào thân mục dịch lại nghe một hồi không chiếm được cái gì cảm thấy hứng thú tin tức về sau liền thanh toán tiền trả nước ly khai phường thị hướng huyền nghĩa môn bay thẳng mà đi mục dịch rơi vào huyền nghĩa phong lên chỉ thấy khắp nơi lầu các treo dáng ngũ sắc đèn lồng Nhất phái vui sướng hớn hở tình cảnh, trong lòng hết sức tò mò. Một cũng không huyền nghĩa môn xảy ra điều gì về vui. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức đoán được Giang nhất mặc, nàng này cũng đã đến nói hôn luận gả niên kỷ. Bất quá, chờ hắn nhìn thấy Giang nên tiếp hắn Giang thị huynh mội về sau, mới phát hiện mình toàn bộ đoán sai. Mục dịch thói quen tại trên người của hai người quét qua, thình lình phát hiện, Giang nhất văn khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều. Giang huynh, mới mấy tháng không thấy. Ngươi vậy mà đã tiến giai thành Thần Du kỳ tu sĩ. Mục dịch kinh ngạc ngoài, không khỏi hâm mộ muôn phần. Bản thân kẹt tại Thần Du kỳ bình cảnh lên, nghĩ hết biện pháp đau khổ tu luyện hồi lâu, thẳng đến mượn nhờ Phi Linh Cựu Châm mới có một ít buông lòng dấu hiệu, mà giang nhất văn chỉ là bình thường tu luyện ngồi xuống, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng đột phá bình cảnh, một lần hành động tiến giai Thần Du kỳ. Không cùng người tạo hóa cơ duyên, thật sự là chênh lệch quá xa. Huyền Nghĩa môn răng đèn kết hoa. Nguyên lai like là vì chúc mừng trưởng môn Giang Nhất Văn tiến giai thần du kỳ. Giang Nhất Văn cười nói, ha ha, chính là mấy ngày trước sự tình, kẻ hèn này chỉ là vận khí tốt, Mục đạo hữu lần này săn yêu trở về, nhất định cũng là thu hoạch cực phong phú đi. Mục dịch nhẹ gật đầu, đơn giản vài câu đã thông báo đi, sau đó hỏi tới Giang Nhất Văn đột phá tu luyện chi tiết. Giang Nhất Văn đối với cái này không chút nào giàu dếm, đem chọn cái trải qua cẩn thận nói tới, thế nhưng là... Kinh nghiệm của hắn đối mục dịch hầu như hoàn toàn không có tham khảo giá trị, bởi vì Giang Nhất Văn đột phá thập phần thuận lợi, hầu như không có gặp được thần nghiệm trên khó khăn trở ngại. Mục dịch cùng Giang Nhất Văn thảo luận tu hành một hồi, liền đem một ít yêu thú tài liệu giao cho Giang Nhất Mặc, mời nàng thay chuyển giao a khí a lưu hai gã đồ nhi, phân phó bọn hắn nếm thử luyện khí. Mục dịch nói rõ, chỉ cần chuyên tâm luyện khí, dù là hao tổn một ít tài liệu, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt, chỉ cho là để cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm đồng thời nếu như bọn hắn thật có thể luyện chế thành công mỗi luyện ra ba kiện pháp khí bản thân có thể lưu lại một kiện với tư cách ban thưởng nhiều ra pháp khí khiến cho giang nhất mặc bắt được trong phường thị bán của cải lấy tiền mặt đổi thành tinh thạch lại mua sắm một ít tụ linh thụ cây tiếp tục mở rộng tụ linh thụ viên giang nhất mặc thấy một dịch lời nhắn nhủ thập phần cẩn thận cũng có bị thác nàng thay chỉ điểm hai gã đồ nhi chi ý trong bụng nàng hiếu kỳ đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi một đạo hưu đem chuyện này tỉnh đều giao cho thiếp thân chớ không phải là muốn đi xa nhà, ly khai thật lâu." Mục Dịch lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, "Không phải là tại hạ gần nhất cảm thấy công pháp bình cảnh có vương lòng dấu hiệu, cho nên muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, vì vậy bất tiện chỉ đạo hai vị đồ nhi luyện khí tu hành." "Thật tốt quá, mục đạo hữu cũng muốn tiến giai thần du kỳ. Chúng ta đây huyền nghĩa môn thật đúng là mừng vui gấp bội." Giang Nhất Mặc Cao hưng nói. Giang Nhất Văn cũng là kích động liên tục gật đầu, câu chúc mục Dịch một lần hành động thành công. Tuy rằng Mục dịch cũng không phải là huyền nghĩa môn người, nhưng những ngày này, mục dịch đối huyền nghĩa môn cống hiến thật sự không nhỏ, hắn không chỉ có ở chỗ này tu luyện, còn ở nơi này thu đồ đệ, còn dâng ra đại lượng tinh thạch, phong phú huyền nghĩa môn tài sản, đủ loại sự tích, cũng làm cho giang thị huynh Ngụy mờ mờ hào hào đã khi hắn vì huyền nghĩa môn một phần tử. Nếu không có như thế, một ngoại nhân tu vi tăng lên, đối huyền nghĩa môn mà nói, là phúc là họa còn rất còn nói, cái này giang thị huynh Ngụy hai người, há lại sẽ thật lòng thay mục dịch cao hứng. Mục dịch gọi đến hai gã đồ nhi, nghiêm túc nói rõ vài câu về sau, liền từ biệt mấy người, trở lại mình ở tụ linh thụ viên bên trong nhà gỗ nhỏ ở bên trong, bắt đầu bế quan tu hành. Giang thị huynh mội cũng đem tụ linh thụ viên phụ cận tạm thời thiết lập vì cấm khu, không cho đệ tử cùng người không có phận sự tới gần, để tránh quay dày mục dịch tu luyện. Mục dịch mình cũng thêm vào làm ra một ít chuẩn bị. Hắn đem bản thân từ trong phường thị tốn giá cao mua được hai bộ phòng ngự pháp trận, bố trí tại nhà gỗ nhỏ bốn phía, đồng thời cái kia chút ít săn yêu lúc dùng giám sát pháp trận hắn cũng bố trí một phần nhỏ giám sát tụ linh thụ viên bốn phía đã có những thứ này pháp trận có thể bảo đảm mục dịch tại tu luyện sau cùng tình trạng nguy cấp không bị ngoại giới quấy rời, ít nhất có thể thay hắn làm ra một ít giám sát và điều khiển cùng phòng hộ khiến hắn có thời gian thu hồi công pháp hoặc làm ra mặt khác tương đối hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau mục dịch đã bắt đầu bản thân bế quan tu hành hắn đắm chìm thay quần áo về sau liền tại trên bồ đoàn lẳng lặng suy nghĩ đứng lên Đem hết thể tạp nghiệm, bao gồm bản thân nhà đối diện người tưởng nghiệm, bao gồm bản thân đối thân thế huyết mạch rất hiếu kỳ, bao gồm trong tu tiên giới trải qua vô số ân oán thị phi, tạm thời đều dứt bỏ một bên, dần dần dần dần đạt tới cảnh giới vong ngã. chương 173, Cầu Hôn Huyền Nghĩa môn trưởng môn giang nhất văn tiến giai thần du kỳ vui mừng điện lễ, qua vẫn chưa tới một tháng, Huyền Nghĩa phong trên bỗng nhiên nên đón một đống khách quý. Người đến ba người, đều là thần du kỳ tu vi hơn nữa đều là đang mặc vô lượng tông một bộ áo đen quần áo và trang sức bọn hắn còn chưa rơi vào trên ngọn núi trong đó hai gã tu sĩ mà bắt đầu lớn tiếng ồn ào giang thị huynh muội vội vàng ra đón gặp nhau nhìn thấy cầm đầu tên kia thần du kỳ vô lượng tông thanh niên về sau huynh nội hai người đều là những mày nguyên lai like là huy thiếu gia đại gia quang lâm không biết có gì chỉ giáo giang nhất văn vẻ mặt tràn đầy cùng cười chắp tay thi lễ nói ra chúng ta huyền nghĩa môn tiền thuê đã sớm toàn bộ nộp lên trên rồi vô lượng tông sẽ không lại muốn cố định lên giá làm ra không tín vô nghĩa tiến hành đi giang nhất mặc nhìn thấy ba người này trong mơ hồ có chút lo lắng ha ha bản thiếu gia lần này tới nhưng không phải là vì tông môn công sự cái kia kêu, kêu y thiếu gia vô lượng tông thanh niên cũng không để ý tới giang nhất văn hàn huyên hắn hướng giang nhất mặc mỉm cười nói ra lần trước bản thiếu gia cùng mặc cô nương đề xuất sự tình mặc cô nương suy tính như thế nào giang nhất mặc trên mặt đã nổi lên hai đóa đỏ ửng nhưng nàng lập tức hừ lạnh một tiếng Thần sắc băng lánh nghiêm nghị nói, lần trước bản người đã nói rất rõ ràng, bản thân tạm thời cũng không kết hôn ý định. ha ha trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng. huy thiếu gia bên cạnh một gã vô lượng tông trung niên tu sĩ ngắt lời nói ra, giang cô nương cũng tu hành hơn 20 trở đi, luận tu vi, luận thế lực, luận bối cảnh, toàn bộ vô lượng sân mạch, còn có so với chúng ta huy thiếu gia tốt phù quân người chọn lựa sao. Một gã khác vô lượng tông tu sĩ cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, huy thiếu gia vừa ý giang cô nương đó là giang cô nương phúc khí giang cô nương lấy thiên tư quốc sắc công việc quản gia có câu thông minh lanh lợi mà có tiếng vô lượng sân mạch nếu là cùng uy thiếu gia quan hệ thông ra đúng là tuyệt phối ngày sau uy thiếu gia có giang cô nương phụ trợ lo gì không thể tại vô lượng tông được đến lớn phát triển nói không chừng về sau toàn bộ vô lượng tông đều là uy thiếu gia cùng giang cô nương đấy giang nhất văn nghe xong lời nói này lập tức trong lòng cả kinh xem ra cái này uy thiếu gia thậm chí có cầu hôn chi ý mà chuyện này Mội mội Giang Nhất mặc căn bản không có đã nói với hắn. Cái này huy thiếu ra, Giang Nhất Văn cũng biết hắn một ít chuyện. Người này là là vô lượng tông tiếng tâm lừng lẫy một gã đan sĩ Thái Thượng trưởng Lao Hậu Nhân, hắn còn có cái ca ca hoành thiếu ra, hai huynh đệ vì tranh thủ tình cảm, từng tại trong tông môn gây ra qua không ít những mưa gió, Giang Nhất Văn các loại phụ cận tu sĩ. Cũng đều nghe nói qua một ít. Ngoài ra, nghe nói cái này huy thiếu ra bên người thiếp tùy tùng không ngừng, cũng không thiếu nữ nhân, lần này cầu hôn cũng không biết là mục đích gì. Giang Nhất Văn nói ra, hôn phối sự tình, hay vẫn là ngươi tình ta nguyện tương đối khá. Nếu như nhà muội tạm thời không muốn ra khuê, chúng ta cũng chỉ có thể xin miễn uy thiếu gia có hảo ý. Người ít nói nhảm, nếu như không phải là nhìn tại mặc cô nương phân thượng, Người hà có tư cách cùng bản thiếu gia nói chuyện? Uy thiếu gia hừ lạnh một tiếng, trận mắt trường Giang Nhất Văn liếc. Giang Nhất mặc giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị nhíu mày Giang Nhất Văn lặng lẽ để lại. Mặc cô nương đây là bản thiếu gia cầu hôn tín vật uy thiếu gia đắc ý cười cười từ trong tay áo lấy ra một kiện trắng như tuyết hồ áo khoác bằng da cái này tuyết hồ quần áo sử dụng tam vi yêu hồ chi ra có thể nói hoàn mỹ chẳng những không có bất luận cái gì miệng vết thương phá hư hơn nữa không dính một tia thi khí cùng máu tanh chi khí ha ha toàn bộ hảo vận trong phương thị tuy rằng thường xuyên có tam vị yêu hồ tài liệu xuất hiện nhưng như thế hoàn mỹ hồ ra rồi lại điên cuồng bản thiếu gia nữ nhân bên cạnh tuy nhiều Rồi lại không có người nào đáng giá bản thiếu gia tốn tâm tư chuẩn bị lễ vật, mặc cô nương, ngươi là người thứ nhất, chỉ cần ngươi gật gật đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là bản thiếu gia chính thức vợ, là ta tể ra người, những người còn lại đều chỉ là không có danh phận thiếp tùy tùng mà thôi. Mặc cô nương, lấy ngươi thông minh trí, nhất định thập phần rõ ràng, tiến vào ta tể ra ý vị như thế nào, đừng nói là một cái huyền nghĩa môn, chính là chỗ này chút ít tiểu tông môn toàn bộ chung vào một chỗ cũng không có một cái nào tề ra người thân phận trọng yếu Tông môn tuy nhỏ cũng là ta giang gia tổ nghiệp uy thiếu gia mời trở về đi bản thân không có kết hôn ý định giang nhất mặc bất vi sở động liền cái kia tuyết hổ quần áo đều không có nhiều liếc mắt nhìn uy thiếu gia nhún mày trầm giọng nói ra mặc cô nương bản thiếu gia hôm nay đã thập phần khách khí đừng cho bản thiếu gia mất hứng ta nói tuyệt không cả coi như là ta phải lập gia đình cũng sẽ không là ngươi uy thiếu gia ra Giang Nhất Mặc nhịn không được trách mắng. Uy thiếu gia trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, trong ánh mắt một vòng tàn khốc hiện lên, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, nhưng trong chốc lát, hắn rồi lại cưỡng chế nộ khí, mỉm cười nói, "Tốt, cái kia hôm nay tạm thời không đề cập tới việc này." "Phong tứ, ngươi cùng Huyền Nghĩa môn người nói chuyện." Uy thiếu gia hướng bên người trung niên nhân kia nói ra. "Vâng." Phong tứ nhẹ gật đầu, đi về phía trước vài bước, ho nhẹ một tiếng, mang theo khinh thường thần sắc, cao giọng nói ra, Hôm nay phong mộ lấy vô lượng tông bên ngoài núi quản sự thân phận, yêu cầu huyền nghĩa môn ngay hôm đó đứng dậy khắc ly khai vô lượng sân mạch. Ngọn núi này, bổn tông muốn thu quay về. Dựa vào cái gì, chúng ta thế nhưng là một chút tiền thuê không ít. Giang nhất mặc kinh hãi, vội vàng phản bác. Giang thị huynh mội sau lưng cái kia chút ít đệ, nghe được câu này, cũng lại càng hoảng sợ, riêng phần mình thần sắc đều là biến đổi. Phong tứ lấy ra một cái càn không đại, lười biếng nhét vào Giang nhất mặc trước người, nói ra. Giang cô nương chút một chút, nơi này là một vạn năm nghìn tinh thạch, dựa theo bổn tông quy định, nếu như bổn tông cần, có thể dùng gấp năm lần tiền thuê, thu hồi bên ngoài ngọn núi quyền sử dụng. Giang nhất mặc tâm niệm cấp chuyển, nói ra, đợi một chút, ta nhớ được cái này cái điều khoản, có rất nhiều hạn chế điều kiện. Điều kiện chưa đủ mà muốn mạnh mẽ thu hồi mà nói, không khỏi có chút ỷ thế hiếp người, loại lời này nếu là rơi vào tay vô lượng tông những người khác trong thai, có lẽ sẽ ảnh hưởng uy thiếu ra danh dự phong tứ sớm có chuẩn bị hắn vừa cười vừa nói hạn chế điều kiện cũng rất dễ dàng thỏa mãn Bổn tông đem bên ngoài ngọn núi thuê cho một ít tu sĩ thành lập tông môn thế lực cũng là vì hấp dẫn người có thực lực mà huyền nghĩa môn thực lực quá yếu không đủ để tại vô lượng sơn mạch đặt chân vì vậy cần thành trừ đi ra ngoài thực lực mạnh yếu làm sao có thể do phong đạo hữu nói tóm lại giang nhất văn nhíu mày nơi này chính là tổ truyền hắn chỗ như thế nào chịu đơn giản lý khai ha ha huyền nghĩa môn tu vi cao Bất quá là thần du kỳ giang trưởng môn, như vậy đi, phong mô đồng dạng là thần du kỳ tu vi, liền hướng giang trưởng môn lĩnh giao mấy chiêu, nếu như giang trưởng môn hoặc huyền nghĩa môn trong bất kỳ người nào có thể thắng được phong mộ phong mô tiểu cũng không nói huyền nghĩa môn thực lực nhỏ yếu. Phong tứ tràn đầy tự tin nói, làm như vậy, phong mô cùng giang trưởng môn tu vi giống nhau, cái này cũng không thể nói bổn tông lấy lớn hiếp nhỏ đi. ngươi giang nhất mặc giận dữ, lại nhất thời từ nghèo, đối phương hiển nhiên là sớm có chuẩn bị vào vô lượng tông uy phong, chính là một cái huyền nghĩa môn, hoàn toàn chính xác khó có thể chống lại. Hoặc là đánh, hoặc là cút. Uy thiếu ra lạnh lùng hướng Giang Nhất văn nói ra, sau đó rồi lại hướng Giang Nhất mặc cười đắc ý, mặc cô đương. Ngươi cũng biết, còn có những phương pháp khác, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không động thân mà ra, cứu vớt ngươi Giang ra tổ truyền tông môn rồi. Một câu nói kia, tàn nhẫn cực kỳ, hắn nhìn đúng Giang Nhất mặc trong lòng uy hiếp, lấy huyền nghĩa môn tồn vòng vì áp chế hoàn toàn chính xác khiến Giang Nhất Mặc khó có thể lựa chọn. Cái kia kẻ hèn này đành phải hướng phong đạo hữu linh giáo. Giang Nhất Văn khoát tay áo, ý bảo nhiều người đệ thối lui một bên. Ca, ta. Giang Nhất Mặc đôi mi thanh tú cao lại nhìn huynh trường Liếc, đều muốn nói cái gì đó. Đừng lo lắng, nếu là ta thua, cùng lắm thì ly khai nơi đây chính là, tông môn hương suy chính là chuyện thưởng, chỉ cần chúng ta người đang, huyền nghĩa môn ngay tại. Giang Nhất Văn hướng muội muội truyền âm một câu. Sau đó tế ra lăng bà kiếm pháp khí. Mời. Giang Nhất Văn đem bảo kiếm nắm trong tay, kéo một cái cầm kiếm lễ, thần sắc nghiêm nghị hướng phong tứ nói ra. Cổ hủ không chịu nổi, đấu pháp so với chính là thực lực, so với chính là người nào tàn nhẫn, còn thi cái gì lễ nghi. Uy thiếu gia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Uy thiếu gia thuộc hạ bêu xấu. Phong tứ quay người hướng Uy thiếu gia mời thi lễ, còn không có gặp hắn quay người, liền trong lúc đó tế ra một đôi hơn một xích lớn nhỏ đỏ thâm phi đao kéo lê hai cái hỏa diễm giống như quy tích hướng giang nhất văn mộ tả một hữu công tới phi đao tiếp cận đồng thời từng có một cực nóng cực kỳ sóng khí vọt tới cái kia chút y huyền nghĩa môn đệ tuy rằng rất xa đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng nhưng cảm thấy nhiệt khí bức người miệng đắng lơi khô không khỏi nhau nhau lại thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng giang nhất văn chỉ có một thanh bảo kiếm đối phương đã có hai ngọn phi đao đánh lén lại thập phần đột nhiên giang nhất văn lập tức lâm vào bị động cục diện bên trong luôn cuống tay chân cũng may hắn cũng là phản ứng cực hơn nữa đã là thần du kỳ tu sĩ pháp khí cũng thao túng rất quen thuộc luyện trôi này lăng ba kiếm khi hắn dưới sự thao túng trong lúc đó hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ cự kiếm mặt ngoài còn phát ra một tầng xanh thấm kiếm quang cự kiếm tại giang nhất văn trước người quét ngang đồng thời chặn hai ngọn phi đao giác công len ken hai phát giòn vang âm thanh đao kiếm đụng nhau ánh lửa vang khắp nơi lăng ba kiếm màu làm kiếm quang lập tức khẽ run lên hai ngọn phi đao bị đẩy lui mấy trượng nhưng rất tại phong tứ ly thể thần niệm dưới sự thao túng ở giữa không trung trực tiếp chuyển cánh hoạt, tiếp tục hướng giang nhất văn điên cùng chém lập tức giữa không trung giao đánh lửa thủy kiếm bay múa liên tục thỉnh thoảng phát ra thanh thúy chạm vào nhau thanh âm giao đánh lửa công càng ngày càng gấp giang nhất văn càng ngày càng cố hết sức lăng ba kiếm kiếm quang cũng càng ngày càng ảm đạm mặc cho ai đều có thể nhìn ra chỉ có chống đỡ lực lượng giang nhất văn thua trận trận này tranh đấu là chuyện sớm hay muộn liên hỏa song đao phong lao tứ ha ha quả nhiên danh bất hư truyền uy thiếu gia sau lưng một gã khác vô lượng tông tu sĩ liên tục gật đầu khen uy thiếu gia trên mặt cũng là mang theo vui vẻ hắn nhìn lấy giang nhất mặc cái kia khẩn trương bất an thần tình trong lòng trở nên đắc ý rốt cuộc tại không bao lâu về sau giang nhất văn pháp lực chống đỡ hết nổi thao túng lăng ba kiếm bị phong ấn 41 mươi đao đẩy lui một cái khác ngọn phi đao vào lúc này hướng giang nhất văn chém tới chỉ có một tầng hộ thể thủy quang giang nhất văn ở đâu ngăn cản được Dương tay Giang Nhất Mặc quát một tiếng, đồng thời cũng tê ra nàng sớm đã chuẩn bị cho tốt lướt song kiếm. Trích, Lướt song kiếm đánh lên phi đao, riêng phần mình bị bắn ra hơn một trượng. Kẻ hèn này thua. Giang Nhất Văn thu hồi phát khí, lui ra phía sau mấy trượng, ảm đạm nhìn thoáng qua Giang Nhất Mặc cùng nơi xa nhiều người đệ, rồi lại ngoài ý muốn gặp được một dịch thân ảnh. mươi 174, ra tay. Một đạo hữu, ngươi như thế nào đi ra? Giang Nhất Văn xứng sở, hắn nghĩ tới điều gì, trong lòng khẽ động nhưng nhiều đánh giá một dịch vài lần về sau lập tức thẩm nghị đáng tiếc lúc này một dịch vẫn là tích cốc kỳ khí tước chưa tiến giai thần du kỳ giang nhất văn than nhẹ một tiếng ảm đạm hướng mọi người nói chúng ta thu thập một cái rời xa nơi này đi giang nhất mặc cắn chặt hai môi sau cùng cuối cùng vẫn gật đầu nàng khắc nhưng mất đi cái mảnh này tổ tông truyền xuống thổ địa cũng không muốn cùng cái loại này ra hỏa kết thân thực lực của nàng nguyên bản cùng huynh trưởng giang nhất văn tương xứng nhưng nàng chưa tiến giai thần du kỳ vì vậy càng không khả năng là phong tứ đối thủ. Chấm đã. Mục dịch đông nhiên ho nhẹ một tiếng, nói ra, không biết tại hạ nhưng hay không thay thế giang đạo hưu ra tay. Mục dịch mặc dù mới vừa vừa đến nơi đây, cũng đã đại khái biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản đang tại tu hành hắn, đông nhiên nhận đến đệ tử khẩn cấp cầu kiến, vừa hỏi phía dưới, mới biết được huyền nghĩa môn vậy mà ra đại sự như vậy. Việc này nguyên bản cùng hắn không quan hệ, nhưng mà, tu luyện của hắn đã đến cắn chặt trước mắt. Bình cảnh xuất hiện rõ ràng buông lỏng có lẽ chỉ cần tiếp tục tu luyện có thể một lần hành động đột phá bình cảnh tiến giai thần du kỳ hơn nữa tụ linh thụ viên tinh túy thiên địa nguyên khí cũng cho hắn trợ giúp rất lớn khiến hắn rất có lòng tin tại trong mấy ngày trùng kích thần du kỳ cũng thành công tiến đến giai nhưng mà lúc này lại gặp được loại chuyện này thật là làm hắn bất đắc dĩ phải biết rằng trùng kích bình cảnh chú ý đúng là liền một mạch gián đoạn nhiều lần chỉ biết tăng lên bình cảnh trình độ khó khăn một dịch vây ở tích cốc kỳ hồi lâu Hôm nay thật vất vả đã tìm được đột phá một đường ánh dạng đông. Nếu như vì vậy mà trì hoãn tu hành, hậu quả khó có thể dự tính. Ly khai Huyền nghĩa Môn, trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm tụ linh thụ viên như vậy phù hợp tu luyện chẳng chỗ. Nếu như tùy tiện tìm một chỗ tu luyện, không nói đến thiên địa nguyên khí khẳng định không bằng tụ linh thụ viên. Hơn nữa là hay không an toàn, có hay không không bị quấy rầy cũng rất khó nói. Mục dịch có thể đơn giản nhượng ra hồ ra, cũng có thể cùng Huyền nghĩa Môn cùng một chỗ đơn giản ly khai nơi này. Nhưng mà. Hắn cũng không nguyện đơn giản buông tha cho dưới mắt tiến dai thần du kỳ tốt cơ duyên. Cơ duyên loại vật này, rất khó nói rõ ràng, bỏ qua lần này, tiếp theo không biết muốn tới khi nào, có lẽ, liền căn bản không có tiếp theo rồi. Là ngươi. uy thiếu ra nhìn bỗng nhiên động thân mà ra một dịch liếc, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng một chút cũng không có lung túng. Tuy rằng hắn từ một dịch chỗ đó lấy được hồ ra, giờ này khắc này liền bậy đang lúc mọi người trước mắt. Ngươi là người nào, vì sao phải thay huyền nghĩa muôn ngoài? phong tứ sững sờ nói hắn là chúng ta huyền nghĩa môn tân nhiệm trưởng lão đương nhiên là có tư cách vì bản môn hưng vong xuất lực giang nhất mặc linh cơ khẽ động nói tân nhiệm trưởng lão phong tứ nhíu mày nhưng hắn nhiều lần dò xét mục dịch vài lần về sau liền khinh thường lạnh cười nói ngươi đã không sợ mất mặt phong mộ liền tiếp nhận ngươi khiêu chiến đây chính là ngươi chủ động đưa ra đấy đừng nói phong mộ khi dễ ngươi một cái tích cốc kỳ tu sĩ mục dịch nhìn lướt qua tuyết hồ quần áo bất động thanh sắc sau đó hắn hướng phong tứ mỉm cười nói ra xin chỉ giáo Mục đạo hữu cẩn thận một ít người này liệt hỏa song đao thập phân mạnh mẽ giang nhất văn có chút lo lắng nhắc nhở đến hắn biết rõ mục dịch thực lực cao minh nhưng dù sao còn không có tiến giai thần du kỳ cảnh giới trinh lệch kém một điểm thực lực cũng sẽ có một ít trinh lệch rất khó vượt qua giang nhất mặc cũng là chăm chú nhìn chằm chằm mục dịch lại là khẩn trương lại là lo lắng càng nhiều nữa còn là chờ mong tuy rằng nhận thức chỉ ít ỏi tháng Nhưng nàng chút bất chi bất giác đã cho rằng, cái này lai lịch thần bí, trên người có rất nhiều bí mật nam nhân, lại có thể cho nàng một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Đem pháp khí ra đi, phong mô khinh thường chiếm tiện nghi của ngươi. Phong tứ ngạo nghệ nói ra, đối mặt một cái tích cốc kỳ cấp thấp tu sĩ. Thân là thần du kỳ tu sĩ hắn, bãi túc cao nhân tư thái. Không cần. mục dịch thản nhiên nói. Chuyện đó nghe cực kỳ cồn vọng, nhưng trên thực tế, mục dịch gần nhất thường dùng pháp khí. Vô luận huyết nha nhận cùng phi linh cửu trâm, hắn cũng không nguyện đơn giản bại lộ người trước. Hơn nữa những thứ này pháp khí vừa ra tay sẽ phải đả thương địch thủ, hắn cũng không muốn cùng vô lượng tông tu sĩ kết xuống không thể khuyên cựu hận. Phong tứ nào biết đâu một dịch dụng ý thực sự, lời này đứng ở trong thai của hắn, rõ ràng cho thấy một dịch xem thường hắn, lập tức đột nhiên giận dữ. Tốt một cái không biết sống chết ra hỏa, hôm nay không tháo bỏ xuống người hai cái cánh tay, phong mỗ liền làm bậy thần du kỳ tu sĩ. Phong tứ thầm nghĩ trong lòng trên mặt cơ bắp bởi vì thịnh nộ mà vặn mẹo lộ ra thập phần dữ tợn xoát xoát hai tiếng hai ngọn phi đao mang theo hừng hực lửa bừng hướng một dịch chém tới những nơi đi qua ở giữa không trung lưu lại hai đạo xích diễm chung quanh độ nóng bỗng nhiên tăng vọt đại khái là bởi vì thật sự nổi giận phong lão tứ lúc này tế ra liệt hỏa sông đao vô luận là hỏa diễm mãnh liệt trình độ còn là sông đao bay chạm xu thế rõ ràng so với lúc trước càng thêm đáng sợ giang thị huynh muội cùng huyền nghĩa môn đệ tử cũng đều vì vậy mà càng thêm lo lắng mục dịch vẫn không nhúc nhích trên người của hắn chỉ phát ra một tầng hơi mỏng ánh lửa liền phòng ngự thanh hỏa thuẫn pháp khí đều không có dùng ra hơi mỏng hộ thể ánh lửa thoạt nhìn một kích mặc dù phá kỳ thực cẩn chứa mục dịch hỏa thuộc tính thần thông một đám tinh hoa chỗ mục dịch từ lúc người này cùng giang nhất văn đánh nhau tới danh giới cũng đã thấy rất rõ ràng cái này phong tứ sử dụng pháp khí cũng là sắc bén pháp lực cũng là thâm hậu nhưng cũng chỉ là bình thường hỏa thuộc tính thần thông Tại mục dịch trước mặt đua lửa, hơn nữa còn không có có chỗ đặc thù gì, đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọc. Chớ nói mục dịch hôm nay huyết khí đồng tu, huyết mạch đã là chân mạch kỳ tầng thứ năm, thêm trên đan điển chân nguyên tích cốc kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, luận tổng thể pháp lực thâm hậu trình độ, hắn đã vượt xa phong tứ loại này bình thường thần du kỳ tu sĩ, coi như là mục dịch không sử dụng huyết mạch chân nguyên, chỉ dựa vào tam muội chân hỏa, cái này phong tứ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đối phó phong tứ một dịch căn bản không có tế gia tam mội chân hỏa hoặc mặt khác lợi hại thủ đoạn ý tứ hắn chỉ là thoáng đồng thời điều động huyết mạch cùng đan điền chân nguyên lực lượng lập tức hộ thể trong ngọn lửa ẩn chứa uy năng tinh túy cực kỳ không chút nào không hiển lộ rõ ràng lộ ra ngoài cũng không có liệt hỏa song đao như vậy bước người sóng nhiệt truyền ra hai ngọn phi đao mộ tả một hưu hướng một dịch chém tới rất có đem mục dịch chém thành vài đoạn khí thế nhưng mà lúc phi đao vừa tiếp xúc với một dịch hộ thể ánh lửa lúc phi đao mặt ngoài hỏa diễm trong chốc lát bị cắn nuốt không còn một mảnh Phi đao cũng như xa vào cực kỳ sền sệt trong chất lòng như vậy, bị kẹt tại một dịch hộ thể trong ngọn lửa, không thể động đậy. Đó là một dùng hỏa cao thủ. Phong tứ kinh hãi, nói như vậy, chỉ dựa vào pháp lực thần thông liền khống chế được đối phương pháp khí, đây là song phương pháp lực chênh lệch rất xa biểu hiện. Nhưng mà, đối phương tu vi so với chính mình còn thấp, cái này chỉ có thể nói rõ. hắn phong tứ gặp chính thức dùng hỏa cao nhân, đối phương tại hỏa thuộc tính thần thông trên tạo nghệ, cao hơn ra bản thân mấy cấp độ. Mới có thể có chuyện như vậy phát sinh. Liệt hỏa song đao trên hỏa diễm, tại trong nháy mắt liền bị cắn ướt, cũng đang nói rõ điểm này. Phong tứ vội vàng điên cuồng thúc chân nguyên, đều muốn triệu hồi cái này liệt hỏa song đao. Sau đó, người kia rồi lại một mực hảm tại một dịch hộ thể trong ngọn lửa, chỉ có thể hơi hơi rung rung mà thôi. Một lát giữa, đây đối với liệt hỏa song đao lại bị một dịch hỏa lực đốt màu đỏ bừng, đồng phát ra hong long tiếng ai minh, hầu như muốn hỏa tan bình thường Phong tứ kinh hãi. Đây chính là pháp khí hủy hoại trước báo hiệu. Đạo hữu dừng tay, phong mỗ, cái kia, tại hạ nhận thua. Phong tứ vội vàng lớn tiếng nói. Cái này một đôi song đao có được không dễ, nếu là như vậy bị phá hủy, hắn nhưng sẽ thua lô lớn. Mục dịch cũng không có cùng đối phương kết thù ý tứ, lúc này vừa thu lại pháp lực, đem hai ngọn phi đao tiễn đưa trả lại cho phong tứ. Phong tứ thu hồi song đao, cẩn thận đánh giá một phen, đau lòng cực kỳ, hắn sợ hãi nhìn uy thiếu ra liếc, người kia sắc mặt chính hết sức khó coi thử đồ vô dụng. Vi thiếu gia tạ nhãn lường hắn một cái, sau đó hai mắt hơi co lại một lần nữa đánh giá đến một dịch. Huyền nghĩa môn bên này lập tức người người đại hỷ. những đệ tử kia tự nhiên là mở rộng tầm mắt. Giang thị huynh muội hai người cũng là vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được vừa mới nhìn đến một màn. Một cái tiểu tông môn tích cốc kỳ tu sĩ, vậy mà tại không xuất ra pháp khí dưới tình huống, tay không chiến thắng vô lượng tông thành danh thần du kỳ tu sĩ liệt hỏa song đạo phong lão tứ. Việc này nếu là chuyến đi, chỉ sợ muốn tại hảo vận phường thị trà cửa hàng trong khiến cho một hồi hoành động. Giang Nhất Văn mỉm cười, đi về hướng trước chắp tay thi lễ, nói ra, Phong Đạo Hữu ta huyền Nghĩa Môn cũng không đều là thắng yếu thế hệ, thu trở về ngọn núi sự tình, kính xin thôi. Cái này, Phong Tứ lập tức thần sắc lúng túng cực kỳ. Ta vô lượng tông, cũng không hoàn toàn là vô năng chi sĩ. Vi thiếu gia bỗng nhiên lạnh lùng nói, hắn quay người nhìn về phía một gã khác vô lượng tông tu sĩ. Cái kia chính kinh ngạc không hiểu nhìn xem một dịch đấy, năm sáu chục tuổi trọm dâu dê lao đầu, hỏi, Lý Tam, ngươi nhưng có năm chắc chiến thắng người này. Lý Tam lập tức cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ấy nay không chịu nổi hắn túi đầu nhỏ giọng nói ra, cái này, thuộc hạ cũng không được người này đối thủ. Một đám phế vật, uy thiếu gia giận dữ, ngược lại cao giọng nói ra, xem ra, bản thiếu gia muốn đích thân xuất thủ. Người có lẽ rất vinh hạnh, uy thiếu gia hướng một dịch nói ra ngươi là người thứ nhất bức bản thiếu gia xuất thủ tích cốc kỳ tu sĩ mục dịch vẫn đang bất động thanh sắc hắn liền cố nguyên kỳ tu sĩ đều giết chết không chỉ một cái nơi nào sẽ cảm thấy chiến thắng một gã thần du kỳ tu sĩ là cỡ nào rất giỏi sự tình tại hạ chỉ sợ không phải uy thiếu gia đối thủ mục dịch lắc đầu nói ra chuyện này không có mặt khác biện pháp giải quyết sao uy thiếu gia có thể hay không thư thả một tháng nhờ ta các loại một tháng sau sẽ rời đi ngọn núi này đương nhiên không thể uy thiếu gia quả quyết cự tuyệt nói Việc này đã không quan hệ huyền nghĩa môn. Chỉ là ngươi khơi gợi lên bản thiếu gia xuất thủ dục vọng, hôm nay vô luận như thế nào, bản thiếu gia đều muốn cùng ngươi một trận chiến. Như vậy, mục dịch như mày nói ra, nếu như tại hạ may mắn thắng được một chiêu nữa thức, uy thiếu gia có thể hứa hẹn không hề cùng huyền nghĩa môn khó xử. Uy thiếu gia hừ lạnh một tiếng nói, bản thiếu gia có thể hứa hẹn, nhưng loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh. Mục dịch nói ra, vô lượng tông xử sự công bằng, uy thiếu gia tự nhiên cũng là nhất nôn đỉnh. Sẽ không lật lọng, hư mất vô lượng tông danh dự. Tại hạ không biết tự lượng sức mình, liền hướng uy thiếu gia lệnh giáo. mươi 175, uy thiếu gia thực lực chân chính. Hừ, ngươi đây là tự dứt lấy nụ. Phong láo tư lớn tiếng nói, uy thiếu gia thế nhưng là ta vô lượng tông thần du kỳ đệ nhất cao thủ, so với ta các loại thực lực, cao hơn quá nhiều. Lý Tam cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, một trận chiến này hoàn toàn không cần phải, uy thiếu gia, ngươi khiến hắn trực tiếp nhận thua chính là hoặc là các loại người này tiến giai thần du kỳ kỳ không tối thiểu cũng muốn chờ hắn cấu nguyên kỳ về sau mới có thể cùng uy thiếu gia vượt qua hai chiêu ít nói nhảm uy thiếu gia cả giận nói khó được hôm nay bản thiếu gia có nhã hứng tự mình ra tay các ngươi chỉ để ý nhìn xem là được mục dịch nghe vậy thất kinh nghe cái này uy thiếu gia không chỉ là xuất thân bất phàm hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ vô lượng tông tu sĩ như mây người này được xưng thần du kỳ tu sĩ trong đệ nhất cao thủ thực lực kia tất nhiên không giống bình thường có thể nghĩ bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ hơn phân nửa cũng không được người này đối thủ ngươi còn là không dùng pháp khí sao uy thiếu gia lạnh lùng nói ra tại hạ không dám mời uy thiếu gia hạ thủ lưu tình. mục dịch nói xong đem được từ trấn hải tông đại trưởng lão linh hỏa hồ thanh toán đi ra người kia quay tròn ở giữa không chúng xoay tròn liên tục trong chốc lát biến thành hơn một trượng lớn nhỏ từng cố một xí diễm từ ấm trong miệng phun ra mà ra hóa thành một mảnh mãnh liệt biển lửa chừng có vài chục trượng lớn nhỏ lửa này biển uy lực cùng khí thế có thể so sánh vừa rồi hắn cùng với phong tứ đấu pháp lúc uy mánh rất nhiều nhưng thực tế ẩn chứa uy lực lại lớn gây nên tương đối một dịch còn không có tế ra tam muội chân hỏa một khi đem tam muội chân hỏa dung nhập trong biển lửa lửa kia biển uy lực sẽ phải có biến hóa nghiêng trời lệch đất dù là như thế bức người sóng nhiệt đã đem chúng quanh vây xem đệ tử rất xa bức bách ra hơn trăm trượng bên ngoài giang thị huynh muội cùng lý tam phong tứ đám người cũng nhao nhao hướng lui về phía sau ra một chút. Tại đây điểm hỏa diễm, vậy còn thật không là bản thiếu gia đối thủ. Uy thiếu gia cười lạnh một tiếng, điểm tinh từ trong tay háo lấy ra một kiện lại một kiện pháp khí. Một mặt mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng rậm rạp lân phiến hình thoi lệnh bài, một thanh trầm trọng phong cách cổ xưa, khắc ấn huyền ảo phù văn kiếm bản rộng, một cái linh động phiêu hốt lớn bằng ngón cái dây thửng, ba kiện pháp khí. Lệnh bài cùng kiếm bản rộng đều là phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, dây thừng phát ra một tầng ánh sáng màu xanh nguyên lai hắn là thủy thuộc tính huyền môn công pháp mục dịch chỉ nhìn cái kia ba kiện pháp khí liếc liền kết luận những thứ này pháp khí phẩm chất cực cao đều là hiếm thấy cực phẩm pháp khí uy thiếu ra tựa hồ cũng không nóng nảy hắn một tia ý thức đem ba kiện pháp khí toàn bộ tế ra về sau mới bắt đầu chậm gì gì tế luyện pháp khí hắn vốn là bóp ra một đạo pháp quyết hướng cái kêu kiếm bản rộng một chút người kia ánh sáng màu lam lóe lên biến thành hai trượng lớn nhỏ hướng mục dịch vào đầu một kiếm đánh xuống khí thế bất phàm sau đó hắn lại thao tung cái kia dây thừng người kia tại pháp lực ra trì xuống trong lúc đó kéo dài gấp mấy lần cũng hướng một dịch bốn phía xoắn tới muốn đem một dịch bao quanh vây vào giữa cuối cùng uy thiếu gia mới tế lên cái kia trước mặt lệnh bài pháp khí bảo vệ tại chính mình trước người mục dịch nướng mày đối phương tế luyện pháp khí tốc độ cũng không rất nhanh hơn nữa trình tự cũng lớn có vấn đề nếu thật là cuộc chiến sinh tử chỉ sợ không chờ hắn đem lệnh bài tế ra mục dịch cũng đã có thể thi triển vừa đến hai lần cường đại công kích bởi như vậy có thể khiến uy thiếu gia ở vào mệt mỏi phòng thủ hạ phong tựa như lúc trước phong tứ đối phó giang nhất văn như vậy trừ phi cái này uy thiếu gia có khác mạnh mẽ đại thủ đoạn tự tin có thể đơn giản ngăn trở mục dịch thế công mục dịch xuất phát từ cẩn thận cũng không có lựa chọn cùng uy thiếu gia đối công hắn trực tiếp đưa bàn tay đặt tại linh hỏa hồ trên tâm niệm vừa động linh hỏa hồ đụng ra trong biển lửa lập tức gào thét lên bay ra bảy tám đạo hình thái giữ tợn mấy trượng đại hòa long quả nhiên là dùng hỏa cao thủ phong lão tư sắc mặt biến hóa hắn cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ nhưng như thế hời hợt liền tế ra bảy tám đạo huy thế bất phàm hỏa long hắn tử cho là mình làm không được một bên lý tam nhìn thấy cảnh này cũng là khoe miệng hơi động một chút sắc mặt có chút kinh ngạc tựa hồ còn có chút mừng thầm đại khái là vì chính mình không có lựa chọn cùng người này một trận chiến mà may mắn bảy tám chỉ hỏa long bộ phận ninh đón hướng trôi này kiếm bản rộng bộ phận ninh đón hướng cái kia dây thừng rầm rầm dầm. Nổ đùng âm thanh, ánh lửa vang khắp nơi, Hỏa Long dễ dàng đem kiếm bản rộng mặt ngoài màu lam kiếm quang đánh tan, kiếm bản rộng cũng bị rất xa đẩy ra đến hơn 10 trượng bên ngoài, mà cái kia dây thừng cũng là thoáng cái bị kích trở về nguyên hình. Nếu không phải cái này hai kiện pháp khí bản thân phẩm chất cực cao, chỉ sợ còn muốn tại lúc này đây giao phong trong bị hao tổn. Mục dịch sững sở, hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương hai kiện pháp khí phẩm chất nhất lưu, nhưng mà ẩn chứa pháp lực chân nguyên rồi lại cực kỳ bình thường. Vì vậy đơn giản bị hắn tế ra hỏa lòng đánh lui. Chẳng lẽ là hắn chủ quan, không có đem hết toàn lực. Mục dịch có chút hoang mang. Mà huy thiếu ra lúc này, thì là quá sợ hãi, không thể tin được trước mắt một màn. Khá lắm, quả nhiên có chút thực lực. Huy thiếu gia tập hợp lại, tế ra càng nhiều nữa pháp lực chân nguyên, một lần nữa thao túng hai kiện pháp khí, hướng Mục dịch công tới. Lúc này đây, Mục dịch thấy rất rõ ràng. Cái này huy thiếu ra, không có cực phẩm pháp khí, rồi lại tế luyện cũng không thuần thục hơn nữa tế ra chân nguyên pháp lực cũng rất bình thường cùng giang nhất văn loại này vừa mới tiến cấp thần du kỳ tu sĩ không sai biệt lắm còn không bằng vừa rồi phong lão tứ cái kia vô lượng tông thần du kỳ đệ nhất cao thủ lại là chuyện gì xảy ra mục dịch nhịn không được hướng phong lão tứ đám người nhìn lại phong lão tứ chính khỏe miệng hơi vểnh nhìn xem cuộc tỉ thí này mang theo một tia thập phần nghiền ngẫm dáng tươi cười hắn nhìn thấy một dịch đột nhiên hướng bản thân xem ra về sau lại càng hoảng sợ theo bản năng lui về phía sau hai bước thì ra là thế mục dịch tâm niệm cấp chuyển trong chốc lát đã minh bạch cái này vì thiếu ra thực lực chân chính nguyên lai like, người này hữu danh vô thực thực lực chỉ có thể coi là là bình thường cực kỳ từ hắn tế luyện pháp khí thuần thục trình độ đến xem hắn hàn hưu thực chiến kinh nghiệm cái gọi là thần du kỳ đệ nhất cao thủ chỉ là những thứ này sợ hai thân phận của hắn vô lượng tông tu sĩ a dua chi tử chắc hẳn người này thân là đan sĩ sau đó một mực mắt cao hơn đầu căn bản không biết rõ thực lực chân chính của mình Mục dịch trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, cái này phong láo tứ quả nhiên âm độc, cố ý dẫn ta bên trên. Nếu như ta không có nhìn ra cái hở, vừa ra tay liền đem hết toàn lực, chỉ sợ sẽ thu tay lại không kịp, đả thương cái này uy thiếu ra, cho đến lúc đó, vô lượng tông đan sĩ nếu là tự mình truy cứu việc này, có thể đã thập phần phiền thoái. Mục dịch cẩn thận cùng uy thiếu ra lại giao thủ mấy chiêu, kết luận cái này uy thiếu ra pháp lực thập phần bình thường, chỉ là ỷ vào pháp khí không tầm thường, còn có chút thực lực nhưng cũng chỉ có thể cùng phong lão tứ loại người này đánh đồng cái gì thần du kỳ đệ nhất cao thủ hoàn toàn tử hư hư hảo cùng một dịch so sánh với, uy thiếu gia thực lực không đáng giá nhất tới một dịch như thì nguyện ý trong chốc lát có thể đánh bại uy thiếu gia thậm chí có tám phần trở lên nắm chắc có thể dùng huyết nha nhận hoặc phi linh cựu châm đem một chiêu giết chết đương nhiên một dịch không phải làm như vậy hắn một bên âm thầm thu tay lại một bên làm giả cố hết sức cùng uy thiếu gia đại chiến thì chuyển ra biển lửa càng thu càng nhỏ tựa hồ pháp lực tại một chút khô cạn thấy một dịch thời gian dần trôi qua chỉ có chống đỡ lực lượng uy thiếu gia thập phần đắc ý dứt khoát đem phòng ngự lệnh bài thu hồi chuyên tâm thao túng một kiếm một giây thừng hai kiện pháp khí hướng mục dịch điên cuồng tấn công mục dịch âm thầm lắc đầu cái này uy thiếu gia quả nhiên không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến coi như mình thật sự đã pháp lực không tốt nhưng nếu là trong lúc đó liều lĩnh tụ lực phản kích cũng có thể khiến không hề phòng bị uy thiếu gia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn chính thực trải qua sinh tử đỏ sức người cũng biết tu sĩ đấu pháp, sinh tử chỉ ở trong trước mắt, bất cứ lúc nào cũng không nhưng phất lờ, chỉ có tại xác nhận địch nhân đã chết, mới có thể thu hồi phòng ngự thủ đoạn. mục dịch lúc này, tuy rằng biểu hiện như là tại đau khổ trèo trống, nhưng trên thực tế một chút cũng không có bông lỏng cảnh giác, tam muội chân hỏa biến thành hộ thể ánh lửa, thủy trung tại biển lửa tầng trong nhất bảo hộ lấy hán, mặc dù uy thiếu ra đột nhiên thực lực tăng mạnh, một dịch cũng có biện pháp ứng đối. Đây hết thảy, chỉ có một dịch tự mình biết, mọi người vây xem. Căn bản nhìn không ra trong đó huyền cơ. Phong lão tứ sắc mặt, càng ngày càng kinh ngạc, hắn thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ cái này ăn chơi thiếu ra huy thiếu ra, thực có vài phần thực lực. Giang thị huynh mội cũng là riêng phần mình thập phần lo lắng, huy thiếu ra cuối cùng thực lực như thế nào, bọn hắn nhìn không ra, thế nhưng pháp khí phẩm chết, nhưng là cực phẩm pháp khí không thể nghi ngờ, hơn nữa một dịch biển lửa cũng càng ngày càng nhỏ, rõ ràng cho thấy rơi hạ phong. Huy thiếu ra một hồi điên cuồng tấn công xuống, một dịch biển lửa bị áp suất đã đến hơn một trượng lớn nhỏ từ trong bay ra hỏa lòng chỉ có hai ba cổ hơn nữa so với lúc trước nhỏ một chút vòng ngươi là người thứ nhất có thể tại bản thiếu gia dưới tay trèo chống lâu như vậy tu sĩ uy thiếu gia đắc ý nói đồng thời trong lúc đó điên cuồng thúc chân nguyên pháp lực khiến kiếm bằng rộng dây thừng bay múa càng thêm hăng hái phát ra hào quang cũng càng thêm rực rỡ tươi đẹp thế nhưng là tuy rằng một dịch trong mày nhưng chung quanh hắn tầng kia biển lửa rồi lại thủy trung không thu nhỏ hơn nữa Cường công sau một lát, uy thiếu gia có chút thở hồng hộc rồi, hắn chưa bao giờ duy nhất một lần sử dụng nhiều như vậy chân nguyên pháp lực, rốt cuộc có chút khí tức không yên. Pháp lực sử dụng, có một cái dần dần thích hướng quá trình, giống như một dịch loại kinh nghiệm này qua vô số thực chiến rèn luyện tu sĩ, chỉ có lúc pháp lực tiếp cận khô cả lúc, mới sẽ xuất hiện khí tức không yên hiện tượng, mà rất ít tự mình ra tay, chưa bao giờ lâm vào khổ chiến uy thiếu gia, chân nguyên pháp lực mới dùng không đến một nửa, cũng có chút khí tức hỗn loạn hiện tượng uy thiếu gia lập tức khẩn trương lần thứ nhất gặp được loại tình huống này hắn không biết nên như thế nào ứng đối hắn cưỡng ép đem hôn loạn khí tức dưới áp chế đi tiếp tục điên cuồng thúc chân nguyên đều muốn một lần hành động chiến thắng mộc dịch mộc dịch âm thầm lắc đầu lúc này chính xác cách làm hẳn là hơi thu pháp lực vớt thuận khẩu khí này về sau lại tiếp tục thi pháp uy thiếu gia cách làm này nếu là lâu công không được có thể sẽ thụ một chút nội thương uy thiếu gia là thần du kỳ tu vi mà tại hạ chỉ có tích cốc kỳ tu vi Pháp lực không tốt, duy trì không được. Không bằng như vậy dừng tay, ngày khác tái chiến, như thế nào? Mục dịch nói ra, cũng được, nếu chỉ có vậy thắng ngươi, người khác cũng nói bản thiếu ra là lấy lớn hiếp nhỏ. Vì thiếu ra chính đâm lao phải theo lao, nghe vậy cầu còn không được, lập tức thoải mái đáp ứng. Hắn đem hai kiện pháp khí vừa thu lại, đồng thời há mồm thở dốc, bằng phẳng một cái ngực trong hình ẩn dối, sau đó mạnh mẽ làm dáng tươi cười, nói ra, thực lực của ngươi không tệ. Vì sao phải lưu lại huyền nghĩa môn làm trưởng lão? Về sau có cần, đến ta vô lượng tông, có bản thiếu gia bảo kê ngươi, ai cũng không dám đối với ngươi bất kính. Mục dịch chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ huy thiếu gia thưởng thức, tại hạ nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc. mươi 176, Thần Du Kỳ Mục dịch một mực cung kính thái độ, khiến huy thiếu gia hết sức hài lòng, chuyến này hắn mặc dù không có đạt tới mục đích, rồi lại cũng không có ném đi thể diện, hắn hướng mục dịch nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lý Tam Phong tứ hai người, đã đi ra huyền Nghĩa Môn. Thẳng đến ba người bóng lưng biến mất ở phía xa mênh mông bên trong dây núi, Giang Thị huynh Ngụy mới thở dài một hơi. Lần này may mắn mà có một đạo hữu ra tay, nếu không chúng ta huyền Nghĩa Môn khó thoát khỏi một kiếp. Giang Nhất văn hướng mục dịch chắp tay, nói trong thần sắc đều là ý cảm kích. Giang Nhất mặc tự nhiên cười nói, nói ra, chúng ta hai huynh ngụy tại yêu cốc gặp được một hình, chính là một trận duyên phận một huynh càng là ba phen mấy lần xuất thủ tương trợ huyền nghĩa môn cao thấp quả thực là trời giáng quý nhân mục dịch cười nhạt một tiếng nói ra cái này uy thiếu ra trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm ta các loại phiền thoái bất quá chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn tận lực không muốn một mình ly khai ngọn núi này tại hạ còn muốn tiếp tục tu luyện cũng không cùng nhị vị giang đạo hữu nói chuyện nhiều dứt lời mục dịch hướng giang thị huynh muội chắp tay từ biệt vội vàng hướng tụ linh thụ viên bay đi mục huynh quả nhiên là khổ tu chi sĩ một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. nhìn xem một dịch lập tức bóng lưng, Giang Nhất Mặc khẽ thở dài. Giang Nhất Văn nhẹ gật đầu, đột nhiên quay người hướng Giang Nhất Mặc nói ra: Muội muội, ngươi đi theo ta, ca ca có một việc cùng với ngươi nói chuyện. Chuyện gì? nhìn thấy Giang Nhất Văn vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, Giang Nhất Mặc sững sờ mà hỏi. Giang Nhất Văn mỉm cười không nói, chỉ để ý hướng vào phía trong điện thờ đi đến. Giang Nhất Mặc chỉ có thể tò mò đi theo huynh trưởng sau lưng. Mục Dịch cùng Giang Thị huynh muội trước sau sau khi rời đi, Huyền Nghĩa muôn vài tên đệ tử lập tức náo nhiệt vô cùng nghị luận ra, vừa rồi cái kia mấy chiến, đối với những thứ này tu đồ mà nói, không thể nghi ngờ là mở rộng tầm mắt, rất nhiều pháp thuật pháp khí, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Mục Dịch trở lại nhà gỗ nhỏ về sau, thật sâu thổ nạp ba lượn, dẹp loạn nội tâm chấn động. Đem vừa rồi chuyện đã xảy ra tạm thời để ở một bên, một lần nữa chậm rãi tiến vào tâm không không chuyên tâm tâm cảnh. Thời gian dần qua, đêm khuya tiến đến, tủ linh thụ viên bên trong, lần nữa tản mát ra một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí, những thứ này nguyên khí, dường như đã bị tác động bình thường, nhao nhao hướng nhà gỗ nhỏ nơi đây tụ tập, dễ dàng xuyên thấu qua nhà gỗ một cái đằng trước cái cố ý lưu lại lỗ hổng, Tiến vào cây trong phòng. Theo mục dịch huyết mạch lần lượt vận chuyển, những thiên địa này nguyên khí, bị hắn hút vào huyết mạch bên trong, luyện hóa sau đó, lại thông qua kỳ kinh bắt mạch, hòa nhập vào đan điển. Theo như vậy một lần lại một lần chân nguyên trúng kích, mục dịch đan điển, rốt cuộc đã có một tia không đồng dạng như vậy biến hóa. Đã bị chân nguyên không ngừng dũng manh vào đan điển, nguyên bản đang tại chậm dài khuyết trương. Tuy rằng khuyết trương biên độ cực kỳ yếu đớt, khó có thể phát hiện, lại làm cho một dịch trong đan điển dung nạp chân nguyên. Càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, trong lúc đó, mục dịch cảm thấy phảng phất có một cỗ lôi điện trải rộng toàn thân, đan điển đột nhiên co quắc một cái, khiến hắn cơ hồ là thống khổ Ở nơi này một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa ở bên trong, đan điền đột nhiên co rút lại, so với mục dịch lúc trước ngược lại muốn rút nhỏ một vòng, nhưng mà, trong đan điền chân nguyên rồi lại một chút cũng không có bị bài xích bên ngoài. Cái kia chút ít chân nguyên cũng bị áp súc càng thêm tỉ mỉ. Cùng lúc đó, mục dịch cảm thấy trong đan điền một hồi hư không, chân nguyên không ngừng tỉ mỉ, ngược lại khiến thu nhỏ lại trong đan điền, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân nguyên. Cơ hội rút cuộc đã tới. Mục dịch đại hỉ hắn kềm chế bản thân có chút vui mừng trong lòng cảnh vội vàng mượn nhờ trong huyết mạch chân nguyên tiếp tục xung vào trong đan điền loại này lợi dụng hiện thành chân nguyên cách làm có thể so sánh hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí lại luyện hóa vào đan điền muốn mo hơn nhiều ngắn ngủn một đêm một ngày giữa mục dịch đan điền đã lần nữa tràn ngập càng thêm chặt chẽ áp xúc chân nguyên rốt cuộc muốn tiến giai thần du kỳ đến sao. mục dịch trong lòng mừng thầm đột nhiên toàn thân hắn huyết mạch nhịn không được kịch liệt kịch liệt sôi trào lên thành từng mảnh hỏa diễm Tại quanh người hắn nổi lên, hắn vị trí nhà gỗ nhỏ, trong nháy mắt tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. May mắn, cái này tụ linh thụ viên tại một dịch trong lúc bế quan bị chia làm cấm địa, cũng không có người thấy như vậy một màn. mục dịch đôi mắt đỏ bừng, trong lòng đều là bực bội tâm tình bất an, hết lần này tới lần khác lại khát máu cùng nhiệt, đầy trong đầu đều là mình bên trong yêu cốc cùng yêu thú chém giết đoạn ngắn, nồng đậm mùi huyết tinh, trải rộng chúng quanh. Một đạo hữu, ngươi đây là... Xa xa một cái thanh âm của thiếu nữ truyền đến đúng là giang nhất mặc chẳng biết tại sao lúc này rõ ràng là đêm khuya nàng rõ ràng xuất hiện ở tụ linh thụ viên bên cạnh nàng trong lúc đó nhìn thấy nhà gỗ bị hủy lại gặp được toàn thân trần trụi bọc lấy một đoàn hơi mở hỏa diễn mục dịch kinh ngạc không hiểu mục dịch bị thanh âm này cả kinh một cái giật mình phía dưới huyết mạch mát lạnh rốt cuộc đã có vẻ thanh tỉnh hắn nhìn nhìn tình hình của mình lập tức kinh hãi tẩu hỏa nhập ma đột phá bình cảnh tăng lên cảnh giới lúc cũng là tu sĩ là lúc yếu ớt nhất lúc này thời điểm một tia tâm ma một chút quấy nhiễu hoặc là một cái ý không ngờ được ngoài ý muốn việc nhỏ cũng có thể dẫn đến tu luyện giả tàu hỏa nhập ma chẳng những thất bại trong găng tớc càng là thập phần nguy cấp mục dịch vội vàng vứt bỏ hết thể ý niệm trong đầu tạm dừng huyết mạch vận chuyển thành thành thật thật từng miếng từng miếng hô hấp thổ nạp hồi lâu sau rốt cuộc đem huyết mạch quy về bình tĩnh không biết qua bao lâu mục dịch rốt cuộc mở ra hai mắt hắn vừa mở mắt liền thấy được một chương có chút quen thuộc gương mặt. Giang Huynh. Mục dịch nhẹ dọng hô, Giang Nhất Văn ngay tại hắn trước người hơn 10 trượng bên ngoài, tựa hồ là tại vì hắn hộ pháp. Mục đạo hữu, người rốt cuộc tu luyện xong rồi. Giang Nhất Văn xứng sở, lập tức đại hỉ, hắn cao thấp đánh giá mục dịch liếc, càng thêm, cao hưng nói, ha ha, chúc mừng mục đạo Hữu rốt cuộc tiến giai thần du kỳ. Mục đạo Hữu trước đem ý phục mặc lên đi. Đây là có chuyện gì? Giang Huynh tại sao lại ở chỗ này Mục dịch cái này mới phát hiện mình toàn thân chân trụi, vội vàng từ trong tay háo lấy ra một kiện trường bảo, mặc chỉnh tề. Giang Nhất Văn Chứa cười nói, 7 ngày trước nửa đêm, nhà mội trong lúc vô tình phát hiện một đạo hữu luyện công phạm sai lầm, đốt đi nhà gỗ, nàng lo lắng ngươi là tẩu hỏa nhập ma, lại bất tiện tự mình làm ngươi hộ pháp, vì vậy khiến cho kẻ hèn này ở chỗ này trông coi. Ha ha, quả nhiên chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. 7 ngày. Mục dịch cả kinh, nguyên lai ta đã ngồi xuống 7 ngày nhớ tới 7 ngày trước một màn kia mục dịch không khỏi sắc mặt biến hóa lòng còn sợ hãi khi đó mục dịch thấy được đột phá thần du kỳ ánh dạng đông vì vậy lợi dụng huyết mạch chân nguyên nhanh chóng trùng kích đan điển đều muốn một lần hành động tiến lên dai kết quả bởi vì hắn nóng lòng cầu thành ngược lại bị một đám tâm ma trô nhiễu tẩu hỏa nhập ma cực kỳ nguy hiểm cũng may hắn huyết mạch tu hành không tệ còn có thể trấn trụ nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cái kia sợi tâm ma là một cỗ máu tanh chi khí đứng rồi nhất định là huyết nha nhận. Hồi tưởng lại tẩu hỏa nhập ma lúc tình cảnh, Mục Dịch trong lòng âm thầm phân tích nói, hắn bên trong yêu cốc giết chết không ít yêu thú, hơn nữa cũng làm cho huyết nha nhận hấp thu cái kia chút ít yêu thú máu huyết, huyết nha nhận tuy tăng cường rất nhiều, nhưng mà, cũng làm cho cả ngày mang theo huyết nha nhận Mục Dịch lây dính một ít máu tanh chi khí. Điểm ấy máu tanh chi khí, tại ngày thường khả năng không có ý nghĩa, thậm chí khó có thể phát hiện, nhưng đang đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, rồi lại hại không nhỏ. Xem ra phải tìm được vẹn toàn đôi bên phương pháp, nếu không không thể lại đơn giản sử dụng huyết nha nhận. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, ha ha, tại hạ thật sự tiến giai thần du kỳ đến sao? Có lẽ chỉ là pháp lực khí tức tăng cường một ít. Mục Dịch mỉm cười nói, sau đó thử đi phân ra một đám thần niệm. Mục Đạo Hưu không cần sốt ruột, tiến vào thần du kỳ về sau, thần niệm ly thể, chỉ cần nhiều luyện tập mấy lần, có thể nắm giữ, phối hợp pháp khí thi triển, càng thêm thuận tiện. Giang Nhất Văn chứa cười nói, Mục Dịch nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn không có cụ thể nếm thử, nhưng là có thể cảm giác được, bản thân quan cảm giác rõ ràng lại nhạy cảm rất nhiều. Đây chính là thần niệm đạt được thật lớn để cao biểu tượng một trong. Làm phiên mấy ngày nay Giang Huynh vì tại hạ hộ pháp, tại hạ vô cùng cảm kích. Một dịch hướng Giang Nhất Văn chắp tay thi lễ, thành khẩn nói. Tuy rằng Giang Nhất Văn cũng không có đến giúp cái gì, nhưng hắn vì một dịch thủ tại chỗ này 7 ngày 7 đêm, cũng đủ thấy tình nghĩa. Ha ha, đây là kẻ hèn này phải làm đấy. Giang Nhất Văn cười nói. Ta huyền nghĩa môn tổ hấn muốn làm việc hiệp nghĩa, đây chỉ là tiện tay mà thôi, húng chi, Mục đạo hưu đối với ta huyền nghĩa môn có đại ân. Mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, Giang huynh khách khí, trong khoảng thời gian này, không có người lại đến quay rối huyền nghĩa môn đi. Nhờ có Mục đạo hưu hóa giải, cũng không có người đến ta huyền nghĩa môn quay rối rồi. Giang nhất văn nói ra, thần xác hắn lúc giữa, toát ra một tia do dự, tựa hồ có chuyện sẽ đối mục dịch nói, rồi lại muốn nói lại thôi. Điểm ấy sắc mặt biến hóa rất nhỏ. Nhưng không có tránh được một dịch ánh mắt, hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, Giang huynh có chuyện không ngại nói thẳng, lấy tại hạ cùng hai vị giang đạo hữu giao tình, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, tại hạ đều dốc chút sức ngọn. Là loại này, Giang nhất văn trầm rãi nói đến, nguyên lai, Giang nhất mặc vô luận tư sắc tài trí năng lực, đều là loại thượng thừa, tại vô lượng sơn mạch phụ cận trong tu tiên giới, có phần có danh tiếng, mà nàng cũng niên kỷ không nhỏ, gần nhất từng sợi có người hướng nàng cầu hôn thậm chí bao gồm vô lượng tông ăn chơi thiếu ra vì thiếu ra lần lượt cự tuyệt tóm lại không phải là biện pháp muốn căn bản giải quyết chuyện này chính là vì giang nhất mặc an bài một cái phù hợp đối tượng nhanh chóng định ra việc hôn nhân như vậy liền đứt gãy người hiểu chuyện tâm tư cũng tránh khỏi lời đồn đái chuyện nhảm truyền ra mục dịch nhẹ gật đầu đây thật là cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp tốt thế nhưng là nhà muội ánh mắt từ trước đến nay bắt bẻ vô lượng sơn mạch phụ cận phẩm mới giỏi nhiều mặt người trẻ tuổi cũng không ít rồi lại không có người nào có thể vào nhà muội pháp nhãn. Giang Nhất Văn nói tới chỗ này, nếu mày, nhìn mục dịch liếc. Cái này, chỉ sợ cũng không gấp được, có lẽ duyên phận vừa đến, khiến Giang cô nương gặp mong muốn trong lòng người, rất nhanh có thể định ra việc hôn nhân. Mục dịch Trấn An nói, chuyện này, hắn nhưng một chút vội vàng cũng giúp không được. Nếu như tại thiên bào quốc, hắn ngược lại là có thể vì Giang Nhất mặc giới thiệu mấy người chọn ngự phong thần quân, vương ngự phong, cùng với thiên địa môn mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đều là coi như không tệ, nếu như lúc này bọn hắn còn chưa đón dâu mà nói. Mục Đạo Hữu, Giang Nhất Văn bỗng nhiên hai mắt liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mục Dịch, tận lực dùng bình tĩnh ngựa khí hỏi, không biết Đạo Hữu có hay không đã có thể thất bầu bạn. Chương 177, thân nghiệm. Mục Dịch sững sở, mới nhớ tới bản thân chưa bao giờ hướng Giang thị huynh Ngụy đã thông báo lai lịch của mình, hắn đối với cái này từ trước đến nay đều là một đôi lời mơ hồ mang qua, không muốn nói chuyện nhiều giang thị huynh ngụy tự nhiên cũng không tiện truy vấn vì vậy cũng không biết hắn là hay không kết hôn bài đu sẽ tập nhìn trương mới nhất nói như vậy nếu như tu si đã kết hôn hơn nữa bầu bạn còn kiện ở đây không quá sẽ xuất hiện một thân một mình vân du tứ sứ hiện tượng vì vậy giang nhất văn lợi cũng đương nhiên cho rằng mục dịch còn là độc thân nguyên lai like trong miệng hắn theo như lời phù hợp người chọn lựa dĩ nhiên là ta mục dịch trong lòng giật mình lập tức hiểu giang nhất văn dụng tâm lương khổ mục dịch mỉm cười nói ra giang huynh thực không dám dầu dếm tại hạ đã kết hôn nhiều năm còn sinh một cặp con cái a thì ra là thế giang nhất văn cả kinh lập tức thất vọng cực kỳ mục dịch mỉm cười khuyên nhủ giang huynh yên tâm lấy giang cô nương điều kiện nhất định có thể gặp được như ý lang quân đúng đúng giang nhất văn có chút lúng túng nói ha ha kẻ hèn này đường đột kính xin một đạo hữu bỏ qua cho mục dịch bật cười lớn việc này ngay tại hai người cười cười giữa bỏ qua Chỉ bất quá Giang Nhất Văn hướng muội muội nói rõ việc này lúc, không khỏi lại có một phen thất vọng lòng chưa sót. Giang Thị huynh muội cũng không hề hướng Mục Dịch nói. Mục Dịch tiến giai thần du kỳ về sau, Giang Thị huynh muội nguyên bản cũng muốn trắng trợn chúc mừng một phen, nhưng Mục Dịch rồi lại yêu cầu ít xuất hiện, không muốn lộ ra việc này, vì vậy Huyền Nghĩa môn cao thấp yên tĩnh, chỉ là thầy cho lúc giữa thoáng hơn nhiều vẻ vui mừng mà thôi. Nhà gỗ nhỏ rất nhanh xây dựng lại, Mục Dịch tiếp tục tại nhà gỗ trong tu luyện. Mấy ngày về sau, một dịch rốt cuộc có thể phân ra một đám thần nghiệm ly khai bên ngoài cơ thể loại cảm giác này thập phần kỳ diệu hắn phân ra thần nghiệm về sau mặc dù là nhắm hai mắt cũng có thể rõ ràng cảm ứng được sau lưng chung quanh hết thể hoàn cảnh loại cảm giác này không giống như là tận mắt nhìn thấy như vậy rõ ràng cũng không chỉ là thính giác đơn giản như vậy mà giống như là một loại tổng hợp thị giác thính giác xúc giác các loại ngũ quan cảm giác đặc thù cảm ứng trong lời nói khó có thể nói rõ nhưng thần nghiệm những nơi đi qua lại có thể khiến một dịch rõ ràng khống chế cảnh vật chung quanh biến hóa. Bất quá, hắn thần niệm vẫn không thể ly khai quá xa, chỉ có thể ở thân thể phụ cận 20 trượng bên trong lưỡng lự. 20 trượng bên trong, vô luận gió thổi cỏ lay, khí tức biến hóa, dù là chỉ là con kiến tại thảo lúc giữa chạy, cũng chạy không thoát một dịch thần niệm cảm ứng. Cho nên nói, thần du kỳ trở lên tu sĩ rất khó bị địch nhân cẩn thân, Bởi vì địch nhân một khi tới gần nhưng phân ra thần niệm trong phạm vi, mặc dù là tại sau lưng cũng có thể bị nhìn rõ mọi việc. Phân ra thần niệm về sau, Mục Dịch ngồi xuống bây giờ là như thế nhắm hai mắt, rồi lại rõ ràng biết rõ cảnh vật chung quanh, cần xem xét trên ngọc bài ghi chép văn tự tin tức, cũng chỉ cần tại trên ngọc bài gửi vào một tia thần niệm là được. Vách tường những vật này tuy rằng có thể ngăn cản ánh mắt, thần niệm nhưng có thể xuyên vào một chút, bởi như vậy, Mục Dịch thậm chí có thể dễ dàng tưởng ngăn thấy vật. Giờ này khắc này, Mục Dịch trở nên cảm giác được thân là tu sĩ cùng người phàm khác nhau rất lớn, những thứ này thần thông chính là phàm nhân trong bất khả tư nghị thủ đoạn đối với thần du kỳ trở lên tu sĩ mà nói rồi lại không đáng giá nhắc tới mà đem thần niệm gửi vào pháp khí chi về sau tu sĩ cùng pháp khí ở giữa cảm ứng liên hệ cũng càng gấp rút dày chẳng những có thể lấy càng thêm linh hoạt thao túng pháp khí hơn nữa tựa hồ còn hơi tăng pháp khí thi triển ra uy lực như thế tu luyện trọn vẹn một tháng mục dịch đã đem tu vi triệt để cùng cô xuống hắn hôm nay vô luận khí tức thần thông đều hoàn toàn đạt đến thần du kỳ tu sĩ tiêu chuẩn Một dịch huyết mạch tu luyện cũng không có trì hoãn hơn nữa hắn ở phương diện này rất có thiên phú tiến triển cực nhanh chân mạch kỳ tầng thứ 5 tu luyện đã tiếp cận viên mãn mục dịch vào ban ngày ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài cũng sẽ chỉ điểm đệ tử tu vi cùng luyện khí hoặc là cùng giang thị huynh mội nghiên cứu thảo luận tu hành ngẫu mà còn đi phường thị lúc giữa tìm hiểu tin tức tại trà cửa hàng nghe được một ít chuyện hay việc lạ đã đến ban đêm mục dịch liền mượn nhờ tụ linh thụ viên tinh tuy thiên địa nguyên khí tu luyện thân mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết hắn đều tại đâu vào đấy tu luyện pháp lực tại từng chút từng chút không ngừng gia tăng dày đặc như vậy tu luyện sinh hoạt bình thản mà nhàn nhã thoáng qua một cái chính là hai năm nếu như không thì không cách nào cùng người nhà gặp nhau mục dịch sẽ cảm thấy thập phần thích ý tự nhiên tính cách của hắn thập phần thích hợp loại này bình thản khổ tu huyền nghĩa môn cũng không có gặp lại bao nhiêu phiền thoái thời gian dần trôi qua vài tên đệ tử tu luyện cũng đi lên quỹ đạo không cần nhiều tốn chỉ điểm ngẫu nhiên bọn hắn còn biết luyện chế ra một ít pháp trượng pháp khí tuy rằng cũng không rất cao minh nhưng coi như là đã có thành thạo một nghề cách mỗi một tháng giang nhất mặc đều mang theo hai gã đệ tử đem một ít pháp trượng pháp khí cùng với tụ linh mục cảnh các loại bắt được trong phường thị bán ra đổi về một ít tinh thạch mặc dù lớn nửa tinh thạch đều cầm lấy đi hoàn lại một dịch cấp cho huyền nghĩa môn tinh thạch nhưng còn dư lại bộ phận cũng có thể duy trì huyền nghĩa môn vận chuyển hơn nữa huyền nghĩa môn tại giang nhất mặc quản lý xuống dần dần đã có thịnh vượng dấu hiệu so sánh với mục dịch mới tới huyền nghĩa môn lúc liền tiền thuê đều rất khó xuất ra tình huống bây giờ huyền nghĩa môn tức thì muốn tốt hơn nhiều hai năm sau ngày nào giang thị huynh Mội báo cho biết mục dịch thừa dịp lúc này trong yêu cốc tu sĩ bọn hắn ý định mang theo trong môn đệ tử đi trong yêu cốc rèn luyện một chút một phương diện tăng trưởng kiến thức rèn luyện đệ tử một phương diện khác cũng có thể săn giết một ít yêu thú đổi lấy một ít tinh thạch huyền nghĩa môn cao thấp đều rất hy vọng mục dịch có thể cùng nhau đi tới đến một lần mục dịch thực lực cao cường thứ hai mục dịch nhiều lần bên trong yêu cốc thời gian dài săn yêu kinh nghiệm cũng là thập phần phong phú mục dịch vui vẻ đáp ứng hắn đang có ý định mượn cơ hội này luyện tập một cái dùng ly thể thần niệm tế luyện pháp khí phương thức muốn muốn lấy được tốt hơn đề cao trong thực chiến thao luyện không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất vì vậy huyền nghĩa môn cao thấp ngoại trừ lưu lại một tên là a chỉ đệ tử lưu lại tu luyện kiêm chiếu cô tông môn bên ngoài đám người còn lại đều đi hướng yêu cốc rèn luyện Như vậy trùng trùng điệp điệp săn yêu đội ngũ, trong yêu cốc cũng ít khi thấy. Theo Giang Nhất Văn nói rõ, bình thường ôm đoàn săn yêu đấy, tối đa cũng chỉ là 3 năm người, nhân số quá nhiều, phân đến yêu thú tài liệu tiểu ít đi rất nhiều, hơn nữa nghe đồn, ôm đoàn tu sĩ tu đồ quá nhiều, có thể sẽ tao nộ thành đàn yêu thú chủ động tập kích, từng có mấy cái tiểu tông môn vì thế bị tổn thất nặng. Vì vậy, tại tiến vào trong yêu cốc về sau, huyền nghĩa môn mọi người cũng chia làm ba chi tiểu đội, Mục dịch cùng giang thị huynh mỗi tất cả mang theo hai đến ba gã đệ tử ở ngoại vi săn giết một ít cấp thấp yêu thú giữa lẫn nhau cách nhau không xa các loại những đệ tử này đã có nhất định được kinh nghiệm về sau mục dịch các loại liền có thể một mình rời đi khiến những đệ tử này ôm đoàn săn yêu mục dịch mang theo a khí a như hai gã đệ tử đi vào yêu cốc bên ngoài vây một chỗ gọi là vòng tình pha sơn cốc mục dịch trước kia mỗi lần đi yêu cốc ở chỗ sâu trong đều đi ngang qua nơi này mấy lần phát hiện nơi này có cấp thấp yêu thú thạch giáp quy qua lại thạch giáp quy là cấp một yêu thú chỉ biết bình thường nhất địa thuộc tính pháp thuật thổ tường thuật lực phòng ngự rất không tồi lực công kích lại hết sức bình thường tính nguy hiểm không lớn thập phần thích hợp cái này hai gã tân thủ đệ tử thạch giáp quy như thường ngày trốn ở núi đá trong nham động rất khó phát hiện nhưng ở hoàng hôn lúc hơn phân nửa sẽ ra ngoài thu nạp hoàng nguyên chi khí hoàng hôn là trong một ngày hoàng nguyên trầm xuống tới danh giới cũng là thạch giáp quy tu hành kiếm ăn bắt đầu Một dịch hướng hai gã đệ tử giới thiệu lên thạch giáp quy tập tính những tin tức này không đều là hắn tại trong điện tịch thấy nam đó ở yêu cốc rèn luyện lúc hắn cũng giết chết qua một cái thạch giáp quy Một dịch hướng hai vị đệ tử biểu thị như thế nào bố trí pháp trận như thế nào mượn dùng giám sát pháp trận khống chế yêu thú qua lại tình huống đương nhiên nếu như chỉ là đối phó thạch giáp quy thấp như vậy ra yêu thú những thủ đoạn này thành phẩm rất cao cũng không có lợi nhất bình thường cách làm đã là thủ tại yêu thú khả năng qua lại địa điểm phụ cận Một khi phát hiện yêu thú tung tích, lập tức triển khai hành động. Cho nên nói, tu đồ giết chết cấp thấp yêu thú hiệu suất, sẽ không quá cao. Điều này cũng thập phần bình thường, nếu không khẳng định có vô số tu đồ dũng mãnh vào nơi này, nhiều hơn nữa yêu thú cũng sẽ bị săn giết không còn. Mục dịch cũng sẽ không cùng hai gã đệ tử cứ như vậy chờ đợi. Hán tại vòng tỉnh pha nhiều chỗ bày ra giám sát pháp trận trận châu, có thể nhanh chóng phát hiện ra yêu thú tung tích. Quả nhiên, vào đêm không lâu sau, giám sát pháp trận thì có động tĩnh một cái yếu ớt màu vàng quan điểm xuất hiện ở trận bàn một góc trên cùng vi sư đến một dịch lập tức mang theo hai gã đệ tử xuyên qua loạn thạch bãi tại một cái thanh tịnh suối nhỏ bên cạnh phát hiện một cái thạch giáp quy thân ảnh cái này chỉ thạch giáp quy hai thước lớn nhỏ nó cảm ứng được một dịch cường đại khí tức về sau sợ tới mức lập tức tựa đầu chân các loại rút vào trong mai rùa nó mai rùa như là nham thạch liếc nhìn lại rất khó từ nham thạch trong đống phát hiện này con rùa hơn nữa này con rùa khí tức Cũng trở nên thập phần yếu ớt, đúng là con rùa loại yêu thú đều quy tức thuật, gặp được nguy hiểm lúc, có thể đem khí tức chấn động xuống đến thấp nhất. Vi sư cũng là tiến giai thần du kỳ về sau, mới có thể rõ ràng cảm ứng cái này thạch giáp quy khí tức chỗ, nếu không rất khó phát hiện. Các ngươi gặp được này yêu, muốn đặc biệt cẩn thận, mỗi một khối nham thạch, rất có thể đều là một cái thạch giáp quy biến thành. Một dịch nhắc nhở hai gã đệ tử, sau đó hướng một khối nham thạch chỉ chỉ, thạch giáp quy là ở chỗ đó, các ngươi xuất thủ trước. Vi sư ở một bên chiều ứng. Đúng, sư phụ. A khí A ngưu hưng phấn đáp ứng, riêng phần mình tế ra pháp trượng. Lấy thực lực của bọn hắn tu vi, mặc dù có được pháp khí, cũng không cách nào tế luyện, hiện tại chỉ có thể cách dùng trượng thi triển ra giải rắc vài loại pháp thuật thần thông mà thôi. Địa thứ thuật. A ngưu hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, một lát sau, có một cỗ hoàng hà từ trên pháp trượng tuân ra, chui vào nơi xa núi đá bên trong. Lập tức, Một mảnh núi đá từ lòng đất đột nhiên toát ra, đem mấy khối không lớn nham thạch lật tung, trong đó liền bao gồm cái kia thạch giáp quy. Thạch giáp quy bị trở mình, phân bụng vỏ cứng bại lộ đang lúc mọi người trước mắt, bất quá lại như cũ cùng chung quanh nham thạch mười phần giống nhau, thô sơ giản lược nhìn qua còn thật không dễ dàng phân biệt. Thủy Tiễn thuật. A khí huy động phát trượng, thành từng mảnh lam hà tại trượng đỉnh toát ra, hóa thành vô số vài tấc lớn nhỏ dày đặc thủy tiễn, đối với thạch giáp quy một hồi đâm loạn, Thạch giáp quy vẫn đang vẫn không nhúc nhích, cái kia chút ít thủy tiễn ở chung quanh trên mặt đá đâm ra từng cái một lỗ thủng, nhưng không có tại thạch giáp quy vỏ cứng lên, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cách đó không xa, Mục Dịch mỉm cười, hắn chợt nhớ tới mình và Triệu Lượng, hứa điền tại yêu đảo săn yêu chính là cái kia ban đêm. Chương 178: Bồi thường. Mục Dịch trong lòng một hồi cảm khái, cảnh con người mất, từng đã là đồng bọn, hơn 20 năm sau liền có tất cả sở quy, thậm chí sinh tử cách biệt cũng không biết cái này a ngưu a khí sư huynh đệ hai người 20 năm về sau có hay không vẫn đang có cơ hội kể vai sát cánh mà chiến các ngươi thi pháp lúc không cần trước đó đem pháp thuật tên hô lên nếu như là đối mặt mặt khác tu đồ các ngươi làm như vậy sẽ làm cho đối phương có chỗ đề phòng mặt khác cái này thạch giáp quy vỏ cứng lực phòng ngự rất mạnh chỉ bằng vào các ngươi pháp thuật uy lực khó có thể tạo thành tổn thương chỉ có thể từ bạc nhược yếu kém chỗ bắt tay vào làm mục dịch chỉ điểm đệ tử vài câu để cho bọn họ tiếp tục đối với trả giá cái này chỉ thạch giáp quy thạch giáp quy mới đầu một mực giả chết về sau bị địa thứ thuật thủy trụ thuật nhiều lần đánh bay ở giữa không trung ném đến ném đi rốt cuộc nhịn không được triển khai phản kích nó phản kích chính là sâu ngoài phun ra từng cỗ một hoàng hà hóa thành đá rơi hướng a như a khí đám người đập tới tế ra một tầng màn nước hoặc đất giáp hộ thể sư huynh đệ hai người không sợ thạch giáp quy công kích ngược lại tại một dịch chỉ điểm xuống nắm lấy cơ hội Rốt cuộc thừa dịp Thạch Giáp Quy thỏ đầu ra tới danh giới, hợp lực đem chém giết, tự tay giết chết một con yêu thú, hai người cực kỳ hưng phấn, cũng bắt đầu nghị luận lên như thế nào lợi dụng cái này Thạch Giáp Quy mai rùa, luyện chế ra một kiện địa thuộc tính phòng ngự pháp khí, chính thập phần thích hợp a như bây giờ tu luyện công pháp. Một dịch cũng không có như vậy rời đi, hắn vẫn là có chút không yên lòng, muốn ở chỗ này nhiều ngốc thêm mấy ngày, xác định không có quá lớn nguy hiểm về sau, mới sẽ rời đi, khiến cái này hai gã đệ tử rèn luyện ngay tại ngày thứ ba buổi sáng giám sát pháp trên bản đột nhiên toát ra hai cái thập phần lóng lánh quan điểm